vẫn nữa nhưng phàm là ma tộc người căn liền là không có khả năng chạy thoát, nếu như là những chủng tộc khác, như vậy vẫn có một chút xíu tránh thoát cơ hội. Thế nhưng cũng chỉ nhưng mà đặc biệt mong manh, dù sao cũng chỉ có thực lực cường đại nhất người mới có thể tránh thoát cho ta nguyên rủa. Về phần ma tộc người, căn bản không hề bất cứ người nào có thể tránh thoát, nhưng là ngươi vì sao lại bảo hoàn toàn sẽ không thụ ta nguyên rủa kềm chế đây? Ta tin tưởng. Viễn của ma tộc pho tượng tan nát tâm can thê, dù sao hắn quả thực là không tin mình nguyên rủa căn liền không có nổi chút tác dụng nào. Hơn nữa hắn kiên tin chính mình nguyền rủa đối với ma tộc nhưng là tương đối hữu dụng, nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ một chút chỗ dùng. vậy làm sao có thể để cho hắn cam tâm? ở cực kỳ lâu lúc trước, hắn một cái thủ đoạn ở cùng một chủng tộc bên trong cũng đồng dạng là nghe tin đã sợ mất mật, cho nên hắn đối với mình nguyền rủa. đây chính là đặc biệt có tự tin. nhưng là hiện tại đang tại sao sẽ biến thành như vậy? hắn cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi, đồng thời nội tâm cũng là đặc biệt tuyệt vọng. Không tin mình nguyện rủa, lại không có một chút tác dụng nào. Nhất là Cao Bằng hay lại là ma tộc. Nhưng là khi Cao Bằng nghe được hắn một câu nói kia, tương đối rất rõ ràng chính là co quắc một chút. Thật ra thì chỉ có hắn tự mình biết, hắn căn liền không phải là cái gì ma tộc người. Đó là thuần khiết nhân loại. Đơn giản chính là có viễn cổ ma tộc huyết mạch mà thôi. Hơn nữa những thứ này cũng toàn bộ đều là chính hắn ngụy trang, cũng không muốn khiến người khác phát hiện mà thôi. Càng khôn nghe lưới. Nhưng là đó cũng không phải đại biểu hắn liền có thể hoàn toàn tránh thoát, cái này viễn cổ ma tộc nguyền rủa thật ra thì chủ yếu nhất vẫn là hệ thống nguyên nhân. Cùng đem hết thể nguy cơ thông thông cũng ngăn trở bên ngoài, căn sẽ không để cho những nguy cơ kia có thể tổn thương cho hắn, cho nên hắn mới sẽ không bị nguyền rủa không chế. Cao bằng đối với cái này hết thể cũng sớm đã lòng biết rõ, bất quá khi hắn nghe được cái đó viễn cổ dân tộc phò tượng tan nát tâm can kêu gào thời điểm. Khoe miệng của hắn kìm lòng không đặng hơi nhết lên. Bởi vì hắn là cảm thấy một cái viễn cổ ma tộc pho tượng điều này thật sự là rất có ý tứ, chẳng lẽ ra hỏa thật là đã sống vô số vạn năm láo quái vật sao? Nhưng hắn thì tại sao sẽ biến thành một pho tượng, hơn nữa vẫn luôn ở nơi này một cái thiên phú chỉ trung tâm nhất? Nếu như không phải là bởi vì hắn muốn tìm tòi kết quả lời nói, như vậy thật đúng là là không có khả năng sẽ đi tới nơi này, về phần là những người khác, vậy càng thêm là không có khả năng sẽ tùy tiện đặt chân một chỗ. Cho nên tiến vào nơi này đó cũng là cơ duyên xào hợp. Có lúc vận mệnh liền là như thế treo cận người, nếu như là những người khác tiến vào nơi này lời nói, như vậy một cái pho tượng có lẽ là chân chính liền có thể thành công. Nhưng là hắn là chân chính xui sẹo. Nếu như vận khí không phải là quá kém, như vậy cũng tuyệt đối không thể nào biết gặp phải cao bằng. Nếu ta nguyền rủa đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng, vậy ngươi vừa mới tại sao phải nhường ta không chế thân thể ngươi? Ngươi liền không sợ ta trực tiếp liền hủy diệt thân thể ngươi sao? Viễn cổ ma tộc pho tượng phảng phất là biết rõ mình đã không có cơ hội, lạnh lùng hỏi. Cao Bằng nhưng ngay cả một chút do dự cũng không có, trực tiếp liền, hắn nói, trêu chọc ngươi chơi đùa. Trước 1253, thần tổ. Cao Bằng sở dĩ phải biểu hiện bình tĩnh như vậy, đó là bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối, lại trước hắn cũng vẫn luôn là trêu chọc một cái pho tượng chơi đùa. Ngay từ lúc một cái pho tượng phát động công kích thời điểm, Cao Bằng cũng sớm đã cảm nhận được gợi ý của hệ thống thanh âm đồng thời thực lực của hắn cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thân tổ, đây là một cái toàn bộ cảnh giới mới, hơn nữa hắn là trực tiếp thì đến một cảnh giới, làm kia một cái pho tượng muốn đi vào thân thể của hắn thời điểm, hắn cũng đã tăng lên tới một cảnh giới. Giờ phút này, cảm nhận được trong cơ thể mình là cũng đã tràn đầy đủ loại năng lượng, bởi vì mới vừa bắt đầu thời điểm, hắn chính là đang cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng, cho nên mới cũng không thế nào đi để ý tới một cái viễn cổ ma tộc pho tượng. Nếu hắn không là làm sao có thể sẽ tùy ý để cho người khác ở trong cơ thể mình đây. Bởi vì hắn lúc này cảm giác một cảnh giới đặc biệt kỳ lạ, trước hắn chỗ cảnh giới căn thì không phải là như thế. Hệ thống giống như cũng là phát sinh một chút xíu biến hóa, nhưng rốt cuộc là có cái dạng gì biến hóa, nhất thời bán hội hắn còn hoàn toàn cũng chưa có tháo qua, nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác chính mình cả người trên dưới huyết mạch cùng thể chất đã hoàn toàn sắp dung hợp vào một chỗ. Loại cảm giác này là đặc biệt kỳ lạ. Nguyên thể chất cùng huyết mạch đều là tách ra, khi hắn tăng lên tới một cảnh giới sau, phản phất là thể chất cùng huyết mạch trong mơ hồ có muốn dung hợp ý tứ, để trong lòng hắn có một ít không thích hứng. Lại còn không biết sự biến hóa này đến cùng là tốt hay là xấu, bất quá lúc này hắn cũng quản không nhiều như vậy, hắn biết rõ mình thực lực bây giờ cũng tuyệt đối với lúc trước mạnh hơn vô số lần. Hắn cảm giác hết thảy các thứ này thật giống như đều đã hoàn toàn bị hắn cho trưởng khống như thế. Về phần nói ma nham đến cùng là dạng gì thực lực, Cao bằng bây giờ cơ đã có thể xác định, đối phương cũng tuyệt đối cùng hắn đồng dạng là thuộc về thần tổ. Thanh thanh tiểu thuyết, nếu như còn không có chân chính đấu qua, ngược lại cũng còn cũng không biết rốt cuộc là ai sao cường ai yếu, nhưng là bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên đến nước này, tự nhiên là không có khả năng biết sợ những người khác. Không, không đúng. Thực lực ngươi, thực lực ngươi tại sao có thể là thần tổ? Ngươi vừa mới rõ ràng chính là thần hồn cảnh giới, làm sao có thể trong nháy mắt liền tăng lên tới một cảnh giới? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi từ đầu đến cuối cũng đang ẩn núp đến thực lực của chính mình sao? Thân tổ cũng không có mở ra chính mình chủng tộc Thiên Phú. Viễn cổ ma tộc Phó Tượng lúc này chỉ có cười khổ, hơn nữa lúc này hắn thật không biết nên nói như thế nào mới phải, hiện tại hắn muốn cướp đoạt một cái thân thể chủ nhân nhất định chính là một người điên. Không chỉ là giả heo ăn thịt hổ tay tổ, hơn nữa thực lực đều đã mạnh mẽ như vậy, đều đang còn chưa mở ra chính mình chủng tộc Thiên Phú. Nếu như mở ra chính mình chủng tộc Thiên Phú lời nói Đây tuyệt đối là không thể nào lại tiến vào một chỗ, có thể là đối phương không chỉ có tiến vào, hơn nữa thực lực của hắn nhất định chính là vượt qua tưởng tượng. Loại người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Hắn giờ phút này nhất định chính là đặc biệt tuyệt vọng, cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Hắn Nguyên đã cho là hoàn toàn có thể đạt được sống lại, hơn nữa cũng có thể cướp đoạt đến một cái tốt hơn thân thể. Nhưng là bây giờ một trường hợp trực tiếp sẽ để cho hắn cho cả ngu rốt bước. Ai có thể nghĩ tới người này cảnh giới kinh khủng như vậy? Hơn nữa lại còn không chịu hắn nguyện rùa ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là quái vật gì hả? Trước 1254, hệ thống thay đổi. Đương nhiên là là trêu chọc ngươi chơi đùa A. Nếu như ta không biểu hiện yếu một chút lời nói, ngươi làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền lên câu đây. Nếu như ta ngay từ đầu liền cho thấy chính mình toàn bộ thực lực, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị dọa sợ đến không dám ra đến đây đi. Khi ta tiến vào nơi này thời điểm, ta cũng đã nhận ra được ngươi tồn tại. Mặc dù ta cũng không biết ngươi người này rốt cuộc là thứ gì, tại sao có một pho tượng. Nhưng là ngươi người này lén lén lút lút tránh ở một bên, để cho ta có thể là lòng có chút bất an, ta đây tự nhiên được dẫn dụ ngươi đi ra mới có thể. Cao bằng như thế có lý chẳng sợ tác giả, thật ra thì ngay từ đầu hắn căn bản không hề phát hiện một cái viễn cổ ma tộc pho tượng. Nhưng là những người khác lại không biết trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn nói cái gì như vậy chính là cái gì. Viễn cổ ma tộc pho tượng lúc này nghe được một câu nói này thời điểm, chính hắn suy nghĩ cũng đồng dạng là lâm vào chống giống. Một cái pho tượng đã hoàn toàn mất đi bất kỳ kháng cự nào lực, thật lòng liền bị chen trúc ở trong một cái góc, hơn nữa lúc này hắn cảm giác đặc biệt tuyệt vọng. Chính mình nguyên rùa lại không có đưa đến tác dụng, bây giờ còn bị người khác cho chen đến một xóa xỉnh, húng chi hắn đã hoàn toàn không cách nào biến hóa nguyên lai pho tượng kia dáng vẻ. Hơn nữa hắn cũng không cách nào ra. Cái này làm cho hắn đã chân chính thử đến. Cái gì mới gọi là thật thật tuyệt vọng, nếu như lại như vậy đi xuống lời nói, như vậy hắn khả năng thì phải chân chính muốn xong đời. Ta bây giờ là thật cực kỳ hiếu kỳ. ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì ngoạn ý nhi? Tại sao có một cái pho tượng hình thái, hơn nữa lại còn sẽ có sinh mệnh? Pho tượng này rõ ràng chính là viễn cổ ma tộc pho tượng, nhưng là ngươi lại sẽ lấy một cái pho tượng kỳ nhân, không thể không nói thật, để cho ta cực kỳ hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là một cái thứ gì. Ta yêu lục xoát độc lưới. Nhìn thực lực ngươi thật là có một chút siêu ý tứ, lại có thể muốn cướp đoạt thân thể người khác. Cao bằng giờ phút này đúng là cực kỳ hiếu kỳ, một cái pho tượng rốt cuộc là thứ gì, hắn cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như vậy pho tượng. Lại không chỉ có sinh mạng, hơn nữa còn là có một cái cao sinh mệnh có trí tuệ. Thực lực thật giống như cũng đồng dạng là đặc biệt cường đại, nếu như hắn không phải là bởi vì có hệ thống lời nói, bằng vào trước hắn thần hồn cảnh giới, cũng sớm đã trong nháy mắt bị một cái pho tượng khống chế. Đến lúc đó thân thể có thể có thể đều sẽ chân chính ném. Suy nghĩ một chút cũng làm người đau đầu, bất quá lúc này một cái pho tượng đã hoàn toàn trở thành đợi làm thịt dê con, hoàn toàn cũng không cách nào chạy thoát. Cao bằng với một cái có thể khiến hắn tăng lên thực lực của chính mình ra hỏa, cũng cảm giác vạn phần hiếu kỳ, dù sao hắn cũng chỉ nhưng mà tăng thực lực lên mà thôi. Những số liệu khác hoàn toàn chính là không có hiện ra, điều này cũng làm cho Cao bằng cảm giác đặc biệt nghi hoặc, dù sao hệ thống vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Điều này cũng làm cho Cao Bằng cảm thấy càng nghi hoặc. Loại này tình huống đặc biệt lại sẽ gặp phải, lúc trước bất kể là thực lực cường đại dường nào người, đều không cách nào để cho hệ thống xuất hiện bất kỳ thay đổi, nhưng là liền một cái pho tượng lại có thể để cho hệ thống xuất hiện chút biến hóa. Trong đó tuyệt đối là có cái gì có ý tứ sự tình. Cho nên lúc này hắn thật là đặc biệt mong muốn biết, nhưng là một cái pho tượng cũng không khả năng sẽ khinh địch như vậy đáp ứng. Nếu như ngươi đàng hoàng nói rõ ràng ta hỏi vấn đề, Có lẽ ta thật có khả năng thả ngươi. Trước 1255, lão quái vật. Không thể nào. Ta đường đường viễn cổ ma tộc chiến thần. Làm sao có thể sẽ khuất phục ở ngươi loại lũ tiểu nhân này trên tay. Ngươi có thể để cho ta nắm giữ thân thể ngươi. Đây đã là vạn đại vinh hạnh. Bây giờ ngươi lại còn muốn để cho ta khuất phục tại ngươi. Buồn cười. Phó tượng cười lành lạnh đến. Hơn nữa nội tâm của hắn cũng tuyệt đối là đặc biệt cao ngạo. Dù sao có kinh khủng như vậy thực lực. Thân đã nói lên hắn đã từng huy hoàng. Nhưng là Cao Bằng cũng vẫn là cảm thấy một cái pho tượng nhìn tuyệt đối là đặc biệt cổ quái, rõ ràng chính là một cái pho tượng, vì sao lại có sinh mệnh đây? Mà lại nói đi ra lời nói cũng để cho người có một chút khó hiểu, lại nói là viễn cổ ma tộc chiến thần, lời này có chút cổ quái nha. Chẳng lẽ nói viễn cổ ma tộc chiến thần là một cái pho tượng? Vậy làm sao cũng không nghĩ ra. Cao Bằng hỏi viễn cổ ma tộc chiến thần lại là một cái pho tượng. Ngươi không phải là đang gạt ta chứ? Khốn kiếp ta lúc trước căn thì không phải là cái bộ dáng này, nếu như không phải là bởi vì bị người khác cho tính toán lời nói, vậy cũng tuyệt đối không thể nào biết biến thành một cái dáng vẻ chật vật. Nếu như là ta trạng thái tột cùng lời nói, vậy cũng căn tiểu không khả năng sẽ bị ngươi tên tiểu tử này cho tính toán, nếu như ở ta trạng thái tột cùng thời khắc xuống, ngươi cũng tuyệt đối chẳng qua là ta một cái tay liền có thể bóp chết con kiến hôi. Ngươi cho rằng là ngươi coi là cái gì? Một cái pho tượng hoàn toàn tức giận. Dù sao hắn tôi ghét người khác nói hắn là pho tượng, thân biến thành pho tượng, đối với hắn mà nói thân chính là một cái to lớn xỉ nhụ. Nhưng là hắn lại không thể không đối mặt một sự thật, hơn nữa hắn bây giờ cảnh giới cùng thực lực cũng sớm đã coi chút rơi, căn bản không hề đã từng đỉnh phong kia một cái sức chiến đấu. Bút hạ văn học chương 2020, tùy tiện một người cũng có thể sẽ giết hắn. Nếu như hắn chân chính có thể cướp đoạt đến cao bằng thân thể lời nói, như vậy hắn thật là có thể phục đến nguyên lai trạng thái tuyệt cùng. Đáng tiếc hắn bây giờ nhất định chính là trộm ga không thành lại mất nắm thóc, không chỉ có không có cướp đoạt đến thân thể, hơn nữa bây giờ còn hoàn toàn bị vây khốn, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết. Suy nghĩ một chút cũng đặc biệt bực bội. Nổi giận đùng đùng nói xong câu đó sau, cuối cùng một cái pho tượng cũng chưa có mở miệng nói chuyện nữa, có thể tưởng tượng được hiện tại hắn có thể là đang suy nghĩ biện pháp nên như thế nào chạy thoát đi ra ngoài. Nếu như còn có thể đụng phải còn lại ma tộc, như vậy nó cũng liền có thể chân chính thoát khỏi một chỗ đồng thời nó cũng có thể thoát khỏi pho tượng vận mệnh. Nhưng là hắn loại ý nghĩ này rất rõ ràng chính là đã không thể nào thực hiện, dù sao ở chỗ này toàn bộ ma tộc đều đã thông thông bị cao bằng cho giết chết. Nơi đó cũng liền còn dư lại cao bằng một người. Bây giờ một cái pho tượng đã không cách nào biến thành nguyên lai dáng vẻ, nếu như không có một cái tái thể lời nói, như vậy hắn tương hội chân chính tan thành mấy khói, bất kể hắn đã từng rốt cuộc là có huy hoàng bực nào, như vậy hiện tại nó đều tương hội chân chính biến mất ở một cái thời gian. Suy nghĩ một chút đều có thể biết, có lẽ cũng là bởi vì hắn đặc biệt không cam lòng, cho nên hắn mới sẽ biến thành một cái pho tượng, cuối cùng chờ cơ hội mà động chứ. Là rất rõ lộ vẻ hắn vận khí cũng không tốt lắm, cuối cùng lại đụng phải Cao Bằng, nếu như là đụng phải những người khác lời nói, như vậy hắn thật có khả năng sẽ thành công. Có lúc vận khí cũng là một loại thực lực. Cao Bằng thời điểm cũng coi như là hơi chút hiểu rõ một chút, một cái pho tượng chính là đã từng lao quái vật, là sống sót, cuối cùng mới biến thành pho tượng có thể trải qua một ít chuyện, cho nên mới khiến nó trở nên thê thảm như vậy, liền thân thể của mình đều đã không biết kết quốc ra sao. Trước 1256, vực bội. Mặc dù nghe ngươi ra hỏa đã từng đúng là đặc biệt lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ cũng không không phải là chính là một cái mặc cho người nhào nạn, bóp pho tượng mà thôi, có cái gì tốt phép lối. Nếu như ngươi lại loạn nói chuyện lời nói, như vậy ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi tan cảnh mấy khói, để cho ngươi biết cái gì mới gọi là chân chính lòng dạ ác độc. Đừng tưởng rằng ngươi nói là viễn cổ ma tộc chiến thần, ta thì sẽ thả ngươi, không nên suy nghĩ quá nhiều, ngươi đã ra hỏa lại muốn cướp đoạt thân thể ta, như vậy ngươi thì phải làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Cao bằng cho dù nghe được cái này, một cái pho tượng nói tới sau cũng đồng dạng là lộ ra đặc biệt thờ ơ không động lòng, hắn thân liền cũng không phải là ma tộc người. Cho nên hắn nghe được những lời này hãy cùng không có nghe được không sai biệt lắm, hơn nữa hắn cũng đồng dạng là có thể lòng dạ ác độc. Pho tượng phảng phất là nghe lầm như thế. Ta đây cũng có chút không dám tin tưởng cao bằng phản ứng, lại là bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ biết hắn là viễn cổ ma tộc chiến thần, chẳng lẽ không phải nho nhỏ kinh ngạc một chút không? Còn là nói cũng sớm đã quên hắn. Bất kể nói thế nào, cũng để cho một cái trong pho tượng tâm vô cùng buồn rầu. Căn còn thật sự cho rằng có thể thoát khốn, nhưng là ai biết lại tiến vào một người khác nhà tù, hơn nữa lúc này tiểu mận đã hoàn toàn trưởng khống ở trong tay người khác, nếu như hắn dám hành động thiếu suy nghĩ. Khả năng này thật cũng sẽ bị người khác cho giết suy nghĩ một chút đều là đặc biệt bực bội. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi rốt cuộc là tại sao lại biến thành một cái như vậy pho tượng, ta cảm thấy được trong này tuyệt đối là có một ít tương đối có ý tứ sự tình, không bằng ngươi liền nói cho ta biết nghe một chút đi. Ngươi cũng đồng dạng là đặc biệt muốn nghe một chút ngươi nói những thứ này rốt cuộc là cái gì dạng cố sự, nói không chừng ngươi biên rất tốt lời nói, như vậy ta sẽ thật thả ngươi. Hoa hạ, cao bằng nghe được cái này ra hỏa lại là viễn cổ ma tộc chiến thần thời điểm. Ngay từ đầu là hơi chút có một chút điểm hoài nghi, nhưng là cuối cùng cũng hoàn toàn liền thư thái. Thật ra thì lúc này hắn cũng rất muốn nghe một chút gia hỏa rốt cuộc là muốn nói một ít gì cố sự, nếu hắn là từ cổ xưa như vậy thời điểm sống đến bây giờ. Như vậy có chút càng bí mật đồ vật cũng tuyệt đối là có thể biết, điều này cũng làm cho để cho Cao Bằng càng mong đợi lên. Thật sự là lúc này hắn cái gì cũng không tin tưởng, cho nên hắn liền đặc biệt mong muốn nghe một chút, cái này viễn cổ ma tộc pho tượng đến cùng sẽ nói gì dạng bí mật. Đoán chừng là một ít tương đối có ý tứ sự tình chứ Viễn cổ ma tộc phò tượng yên lặng rất lâu Bởi vì này thời điểm nội tâm của hắn vẫn luôn ở kháng cự Dù sao hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt Có thể làm đều đã thông thông làm Nhưng là trời xuôi đất khiến bên dưới Cuối cùng cũng đồng dạng là biến thành như vậy thê thảm dáng vẻ Không chỉ có không có cướp đoạt đến thân thể Hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể sẽ bị người khác cho giết Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt buồn rầu. Đây chính là hắn thật vất vả chịu đựng đến bây giờ, dù sao hắn đã từng là huy hoàng như vậy, nhưng là thối lui huy hoàng vỏ ngoài sau, hắn gắng gượng ẩn nhịn đến bây giờ, nhưng là bây giờ rốt cuộc lại bị người khác không chế. Loại cảm giác này thật sự là quá không dễ chịu, nhưng là nghe được Cao Bằng lời nói sau hắn lại không thể không lẽ, nếu như lúc này hắn không lẽ, khả năng này tương hội chân chính bị Cao Bằng cho giết. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đặc biệt bực bội. Nói thế nào hắn đã từng cũng là đứng ở tột cùng nhất kia một người. Bây giờ lại bị một tên tiểu bối cho uy hiếp. Chương 1257, phản ứng quá kích. Nói đi, ngươi rốt cuộc là muốn nghe những thứ gì? Nếu như ta đều biết lời nói, như vậy ta tuyệt đối sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là duy nhất điều kiện chính là ngươi muốn bỏ qua cho ta. Nếu không thì coi là lưỡng bại câu thương, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Một cái pho tượng lúc này còn hung tợn uy hiếp nói, dù sao hắn đều đã sống thời gian dài như vậy, có chút thủ đoạn vậy hay là đặc biệt biết. Chỉ bất quá, đối với hắn mà nói Hắn cũng không muốn làm ra khổng lồ như vậy hy sinh thôi, nếu như hắn thật chính là muốn hy sinh chính mình với người khác đồng quy vu tận lời nói, như vậy căn bản không hề người có thể ngăn cản được. Cũng chính là như thế, hắn mới sẽ làm ra huy hiếp như vậy. Cao Bằng chẳng biết có được không cười cười. Mặc dù gia hỏa thật có thể có một ít không biết thủ đoạn, nhưng là... Cao Bằng có bệnh ngươi không thế nào sợ hãi, hơn nữa gia hỏa căn bản không hề chờ đến hắn xuất thủ, Cao Bằng khẳng định trong nháy mắt sẽ liền chấm dứt thanh âm hắn. Vì vậy cao bằng đối với uy hiếp như vậy, căn bản không hề bao lớn để ý, nhưng là hắn cũng không có nói tọa ra. Ngược lại là từ tổn nói, ta muốn biết vấn đề nhưng thật ra là đặc biệt đơn giản, bây giờ ta phát hiện thật giống như cả một cái ma tộc cũng tràn ngập đặc biệt không khí quỷ quái. Bất kể là trẻ tuổi hay lại là người thế hệ trước, đều cảm giác được là vẻ mặt buồn thiệu, có lẽ có chút người bọn họ biết một ít gì dạng sự tình, cho nên bây giờ bọn họ từng cái mới cảm giác được đặc biệt lo âu ra Lão cũng đồng dạng là như thế, thực lực của hắn hẳn không yếu mới đúng, nhưng là hắn cũng không biết đang lo lắng cái gì đó, lại nói bất kể chúng ta ma tộc có tính hay không là tối cường đại trung tộc, có lúc cũng cuối cùng sẽ có hạn mức tối đa. Trước 187, tiểu thuyết, khi ta nghe được hắn nói một câu nói này thời điểm, cũng đã cảm giác có một chút có cái gì không đúng, cho nên ta chỉ muốn muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại sẽ để cho hắn nói ra lời như vậy. Cái này hẳn không thể nào biết từ trong miệng hắn nói ra, nhưng là hắn lúc ấy đúng là đặc biệt lo âu, Lại nói cường đại nhất ma tộc huyết mạch lại không cách nào chống lại, đây rốt cuộc là tình huống gì. Ngươi đã đều nói ngươi đã sống thời gian dài như vậy, ta nghĩ rằng có một số việc ngươi nên là đặc biệt minh bạch mới đúng. Cao Bằng vừa mới đem mình muốn biết sự tình nói ra thời điểm, chỉ thấy một cái viễn cổ ma tộc pho tượng trong nháy mắt liền phát ra kịch liệt ba động. Hơn nữa lúc này kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng cũng không biết rốt cuộc là nhớ tới cái dạng gì đồ vật, cả người lại trong mơ hồ có một tí tia run rẩy, Trong ánh mắt lại phát ra chút cổ quái ánh sáng. Cái này làm cho Cao bằng cảm giác càng kỳ quái, hắn vừa mới cũng chỉ chỉ nói là ra tới một câu nói như vậy mà thôi, nhưng là một cái viễn cổ ma tộc pho tượng lại sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng, chẳng lẽ hắn thật biết những chuyện gì sao? Nếu không lời nói cũng tuyệt đối không khả năng sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cao bằng nội tâm càng mong đợi, cuối cùng là tìm tới một cái có thể đáp hắn vấn đề, nếu như đi tìm những người khác lời nói, như vậy hắn còn thật không dám, khẳng định người khác sẽ đáp hắn hiện tại đang vấn đề. Bất quá một cái viễn cổ ma tộc phò tượng cũng có chút ngoại lệ, có lẽ hắn đúng là biết một ít gì dạng bí mật sự tình. Liên bang vào hiện tại hắn phản ứng, như vậy cũng tuyệt đối là biết, nhìn hắn có chịu hay không nói mà thôi. Trước 1258, phò tượng biến hóa. Cao Bằng không thế nào muốn đẩy thúc cái này viễn cổ ma tộc pho tượng, cứ như vậy cảm thụ cái kia một cái tâm tình chập trờn. Hơn nữa lúc này, hắn thật có thể rõ ràng cảm nhận được một cái trong pho tượng tâm bất bình, ngay từ đầu thời điểm, có lẽ Cao Bằng chỉ chỉ là muốn biết rốt cuộc là một ít gì dạng bí mật, lại sẽ để cho thân liền nắm giữ cường đại nhất huyết mạch người, đều đang cảm thấy không bằng bốn. Nhưng là lúc này hắn cảm nhận được một cái pho tượng kịch liệt phản ứng thời điểm, hắn đã trong mơ hồ nhận ra được từng kia có cái gì không đúng có lẽ thật là phát sinh một ít đặc biệt chuyện lớn. Nếu không lời nói, những người này tại sao từng cái phản ứng cũng cổ quái như vậy? Thật sự là quá kỳ quái. Thân cũng đã ủng có kinh khủng như vậy huyết mạch, hơn nữa từng cái mở ra chính mình chủng tộc thiên phú người cũng đã là đặc biệt cường đại, theo lý mà nói hẳn cũng không thể nào còn sẽ có khác nguy hiểm mới đúng. Nhưng là từ bọn họ những người này phản ứng đến xem như vậy trong đó tuyệt đối là có. Hơn nữa còn là đặc biệt doanh động. Qua hồi lâu sau, Một cái pho tượng cũng coi như là hơi chút bình phục mình một chút tâm tình, chỉ bất quá lúc này hắn căn bản không hề thế nào đi đáp cao bằng vấn đề. Mà là hỏi ngược lại nói, vậy ngươi có biết hay không có hay không khứ thủ tội ác chi nguyên? Cái này ta ngược lại thật ra biết, bởi vì ta chính mắt thấy những người khác đi thu tội ác chi nguyên, cho nên một chuyện ta biết, về phần còn lại, như vậy ta có thể không được rõ lắm. Vậy thì không sai. Không nghĩ tới đã qua thời gian dài như vậy, lại còn sẽ lại xuất hiện. Nguyên tưởng rằng những tên kia cũng sớm đã chân chính biến mất, không nghĩ tới A Dật Vân Trung Văn, chẳng lẽ đã từng làm kia hết thảy thông thông đều là phí công sao? Giờ khác này một cái pho tượng biểu hiện ra khí tức đặc biệt kỳ quái, dùng khí tức phảng phất là đặc biệt rất xưa như thế, hơn nữa có một loại trì mộ cảm giác. Có lẽ là bởi vì sống được thời gian quá dài, làm cho người ta phảng phất như là lão cổ hủ như thế, cao bằng cảm thụ một cái pho tượng khí tức biến chuyển, mình cũng đồng dạng là cảm thấy đặc biệt nghi hoặc. Không nghĩ tới một cái pho tượng nguyên nhìn đúng là đặc biệt tà ác, nhưng là hắn cũng không biết nhớ tới chuyện gì, bây giờ lại sẽ có khổng lột như vậy biến chuyển. Để trong lòng hắn cảm giác càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại sẽ để cho một cái hai cường giả lộ ra như thế chán trường vẻ mặt. Phản phất như là phát sinh một ít liền chính bọn hắn đều không cách nào đối kháng sự tình như thế. Nhưng là thật khả năng sao? Cao bằng quả thực không nghĩ ra được có vật gì lại có thể uy hiếp được bọn họ. Dù sao những người này thực lực một cái so với một cái mạnh hơn, hẳn không có những người khác có thể uy hiếp được bọn họ mới đúng. Nhưng là hắn ý nghĩ như vậy cũng có chút ngây thơ. Chỉ là bởi vì hắn tốc độ tăng lên quá nhanh, có vài thứ hoàn toàn cũng chưa có thấy được, cho nên mới nhận thức là trên cái thế giới này căn bản không hề những ma tộc này được nhân. Ma tộc cũng tuyệt đối không thể nào không là người khác đối thủ. Cao bằng cảm thụ pho tượng biến hóa, thời điểm, pho tượng phảng phất là lâm vào chính mình nhất bên trong. Hàn khí tức cũng không có biết bao kịch liệt ba động, chỉ nhưng mà thỉnh thoảng sẽ tản mát ra một tia đặc biệt cổ lao khí tức. Cũng không biết đến cùng đang làm gì. Nhưng là Cao Bằng biết đây tuyệt đối là cùng hắn hỏi những vấn đề kia có liên quan, nếu không cũng không khả năng sẽ ở hỏi những vấn đề này đi qua thì trở thành như vậy. Trước 1259, vượt ngoại địch nhân. Mắt thấy một cái pho tượng một mực ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, Cao Bằng thật sự là không nhịn được, liền muốn đánh gậy hắn nói chuyện. Dù sao... Cao bằng lúc này nội tâm cũng đồng dạng là cảm giác đặc biệt nghi hoặc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại sẽ để cho pho tượng này cũng đồng dạng là thất thần một trận. Thật chẳng lẽ là cái gì không phải sự tình sao? Này, ngươi đến cùng đang nói gì? Ta cảm giác sự tình hình như là rất nghiêm trọng dáng vẻ, ta đều hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đến cùng đang nói nhiều chút cái gì. Vượt ngoại địch nhân, vượt ngoại kẻ địch tới. Pho tượng vẻ mặt nghiêm túc dị thường, mà lại thanh âm nói chuyện cũng đặc biệt lạnh giá. Phản phất như là gặp phải tuyệt thế cựu nhân, có lẽ cũng cũng là bởi vì gặp phải đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Cho nên mới để cho hắn có lớn như vậy biến chuyển. Trước còn giống như là thật ổn định, nhưng là không biết tại sao đột nhiên thì có khổng lột như vậy biến hóa. Khiến người ta cảm thấy có chút không kịp chuẩn bị. Cao bằng hoàn toàn liền một bước. Cái gì vượt ngoại địch nhân? Chẳng lẽ còn có những địch nhân khác có thể để cho ma tộc sợ hãi sao? Suy nghĩ một chút đều cảm giác được không quá có thể mới đúng nhưng là cảm nhận được một cái viễn cổ ma tộc pho tượng, đó là nghiêm túc dị thường biểu tình thời điểm. Cái này đã để cho hắn chậm chậm bắt đầu có một chút tin tưởng. Có lẽ đúng như cùng hắn lời muốn nói nghiêm trọng như vậy. Không. Hẳn là cảm thụ bên trong nghiêm trọng như vậy. Lục xoát đọc điện tử, nhưng là lúc này hắn lại có chút không rõ, cũng không biết rốt cuộc là phát sinh những chuyện gì, vì sao lại cảm giác tình huống bây giờ có một chút nhân tố đây. ngươi ngược lại nói cho ta rõ à. Ta cũng không biết ngươi nói cái này vượt ngoại địch nhân rốt cuộc là những thứ gì, chẳng lẽ là có địch nhân gì cũng sẽ để cho ma tộc người sợ hay sao? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ma tộc chính là cường đại nhất chứ? Cũng đang lúc này kia một cái viễn cổ ma tộc pho tượng đột nhiên hỏi ngược một câu, hơn nữa hiện tại hắn biểu tình đã cùng trước có rất rõ ràng biến hóa. Để cho Cao Bằng sửng sốt một chút, thật sự là một loại biến chuyển để cho người có chút không phản ứng kịp, bất quá Cao Bằng đúng là cho là ma tộc đã coi như là đặc biệt cường đại. Dù sao liền bằng vào chủng tộc này thiên phú, cơ hồ đều có thể trong nháy mắt giết một mảng lớn chủng tộc. Vì vậy hắn hơi do dự một chút, liền gật đầu một cái. Ta là cho là ma tộc đúng là đặc biệt cường đại, tối thiểu chúng ta chủng tộc này thiên phú cũng đã có thể càn quét hết thể cường tộc. Cho dù thần tộc cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta, bọn họ cũng không không phải là chính là ị vào một cái thuộc tính khắc chế, cuối cùng mới có thể để cho chúng ta thua thiệt mà thôi, nhưng là bọn hắn cũng căn bản không hề chúng ta mạnh mẽ như vậy. Ta thì cho là như vậy. Cao Bằng nhìn thấy kia một cái pho tượng lấp lánh có thần theo dõi hắn, hắn cuối cùng vẫn thêm một câu. Giờ phút này Cao Bằng cũng không phải thật sự là đối mặt pho tượng, mà là tương tự trong cơ thể mình, cuối cùng cùng một cái pho tượng làm được, ở trong cơ thể mình mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Đây là một loại đặc biệt kỳ quái gặp nhau. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể như vậy nói chuyện với nhau, ai bảo một cái pho tượng đã hoàn toàn không cách nào đi ra ngoài, thân thể của hắn cơ hồ chỉ cần hắn đi ra ngoài lời nói. Như vậy cơ chính là coi như là tử vong. Cho nên một cái pho tượng nhưng thật ra là đã hoàn toàn là thụ người chế trụ. Suy nghĩ một chút đều có thể biết một cái pho tượng trước rốt cuộc là có thê thảm giường nào. Phòng trừng cũng cũng là bởi vì không cách nào nhịn được. Cho nên hắn mới sẽ đặc biệt phát điên đi. Trước 1260, rồi trả lời nói. kia một cái pho tượng phảng phất là nghe được chớ cười ẩm. Ngay từ đầu còn đặc biệt nghiêm túc. Bất quá khi hắn nghiêm trải qua nghe song cao bằng nói chuyện sau, lại cảm giác có một chút nụ cười. Cao Bằng cũng không biết mình là không là có chút cho phép cảm giác sai lầm, nhưng là một cái viễn cổ ma tộc phò tượng cho hắn cảm giác quả thật là như thế, lúc này hắn cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn nói chuyện sai sao? Hắn cũng không cho là mình nói chuyện liền sai, dù sao hắn liền thấy ma tộc cường đại, những chủng tộc khác đâu rồi, nhất định chính là không cách nào so với bạo liệt thần đế bọn họ. Cái kia cũng không cách nào tương đối, cái gì hư không nhất tộc. Những thứ này chủng tộc cho ma tộc sách dạy cũng không xứng. Còn có kia tự xưng chiến đấu dân tộc chủng tộc cũng đồng dạng là càng là không cách nào so sánh. Những thứ này chủng tộc như thế giáp giới, đều đang có thể ở đại lục ca kịch nhất phương, có thể tưởng tượng được, nếu như ma tộc xuất thế lời nói, cái kia thì không phải là bọn họ có thể ngăn cản được. Cường đại như thế chủng tộc tại sao không phải là cường đại nhất đây? Cao Bằng lúc này liền thì cho là như vậy, mặc dù Cao Bằng nắm giữ hệ thống, nhưng là theo hắn trước sở chứng kiến những thứ này chủng tộc. Hắn cũng chỉ nhưng mà cho là cũng chỉ có ma tộc coi như là cường đại nhất. Về phần thần tộc có tính hay không? Hắn liền tạm thời không biết, dù sao hắn cũng căn bản không hề xem qua thần tộc, cho nên tạm thời cũng cũng không tốt kết luận, nhưng là hắn chính là cho là ma tộc không phải thứ nhất chính là thứ hai. Ngươi có lời gì liền trực tiếp nói, ta cảm giác ngươi bây giờ tâm tình có một chút cổ quái, chẳng lẽ ta nói chuyện có lỗi gì làm sao? Ta chính là cho là ma tộc chính là cường đại nhất coi như là thần tộc cũng không không phải là chính là chiếm cứ tác dụng khát chế mà thôi một khi không có thuộc tính khát chế như vậy thần tộc cũng hoàn toàn không phải là chúng ta đối thủ người sai Trộn mộ mạng tiểu thuyết pho tượng cũng không có chờ cao bằng nói xong cũng đã bắt đầu trực tiếp cắt đứt cao bằng nói chuyện hơn nữa lúc này hắn vẻ mặt cũng đúng là đặc biệt cổ quái phảng phất là ở ước đến một thứ gì đó như thế có lẽ là sống được quá lâu có chút trí nhớ cũng sớm đã hoàn toàn phong trần ở trong đầu hắn nếu như không cẩn thận ước lời nói Như vậy thật đúng là không nhất định có thể ước đắc khởi. Lúc này hắn cũng giống vậy liền là như thế. Cao bằng cũng không có khinh địch như vậy liền quấy nhiễu một cái pho tượng, ngược lại là chờ đợi hắn ước, lúc này cao bằng nhất thời dâng lên lòng hiếu kỳ. Hắn thật sự là không nghĩ ra được đến cùng là dạng gì chủng tộc lại có thể so với ma tộc mạnh hơn, hơn nữa nghe hắn nói thật giống như ra vẻ thông thạo dáng vẻ. Thật chẳng lẽ là như thế sao? Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn kiên định cho là ma tộc thực lực chính là cường đại nhất. Bởi vì hắn nhìn đáng trước đến thực lực cường đại nhất người cũng thông thông đều là ma tộc. Thân tộc tạm thời còn cũng khó xác định. Nhưng là thấy người ta nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện hoang đường, một điểm này hắn vẫn tin tưởng, dù sao lúc này hắn đối mặt nhưng là một cái ma tộc gia hỏa. Đương nhiên cũng đem mình cho dẫn vào đến trong ma tộc, nếu không lời nói, đến lúc đó ai nào biết người này có thể hay không nhận ra được hắn có cái gì không đúng đây. Cũng chỉ có thể nói cao bằng thật sự là quá cẩn thận. Cho dù đối với một cái đã bị trưởng khống ở bàn tay mình tâm gia hỏa cũng không có bông lòng cảnh giác, có thể tưởng tượng được, hắn cũng cũng không muốn để cho thân phận của mình tiết lộ. Chỉ có chờ đến hoàn toàn trưởng khống tin tức sau, như vậy thì coi như là thân phận tiết lộ cũng không có vấn đề, ngược lại hắn phải biết cũng cũng thông thông đều biết. Không phải biết cũng đều biết. Trước 1261, pho tượng thân phận. À, ngươi thật đúng là có đủ ngây thơ, nhìn ngươi phảng phất như là một cái phòng ấm trong đóa hoa. Phỏng trừng cũng là vẫn luôn được bảo hộ đến chứ Nếu không làm sao có thể ngay cả những thứ này cũng không biết Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có bị cáo giới qua sao Cao bằng lắc đầu một cái Căn sẽ không mang bất kỳ một chút do dự Thân hắn liền cũng không phải là ma tộc người Càng không thể nào biết biết rốt cuộc là phát sinh những chuyện gì Cho nên hắn lắc đầu cũng không có bất kỳ sai Bất quá hắn một động tác liền trực tiếp bị kia một cái pho tượng cho nhìn ở trong mắt Chỉ thấy pho tượng vẻ mặt đột nhiên trở nên đặc biệt chẳng thèm ngó tới Phản phất như là đối với ở hiện tại ma tộc bên trong người thống trị biểu thị coi rẻ, ánh mắt trong mơ hồ có một tí tia dễ cận. Không nghĩ tới bây giờ các ngươi đều đã như thế yếu, thậm chí ngay cả lịch sử cũng quên, có vài thứ lại hoàn toàn cũng quên, xem ra các ngươi là muốn quên. Bất quá cũng, cũng không phải là không thể, dù sao thuộc về ma tộc huy hoàng, kia là không có khả năng sẽ khiến người khác tới ô nhục, bất kể đã từng phát sinh cái gì sao dạng sự tình, ở trong mắt mọi người ma tộc mãi mãi cũng là cường đại nhất. Tại chính mình trong chủng tộc cũng đồng dạng là xưng là tối cường đại chủng tộc, nhưng là thật sự là như thế sao? Buồn cười, đơn giản chính là ở lừa mình dối người thôi, liền địa vị mình đều không cách nào nhìn thẳng người, lại còn nghĩ tưởng nói mình mãi mãi cũng là cường đại nhất. Cái này không đang nói đùa sao? Tối cường đại chủng tộc, a loại này lừa mình dối người lời nói đều có thể nói được, thật không biết bây giờ người thống trị rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, đoán chừng là cũng sớm đã quên từng trải qua lịch sử. Nếu không lời nói hẳn cũng không trở thành sẽ để cho chuyện bây giờ phát sinh, bây giờ phỏng chừng có bọn họ nhức đầu. chương 315, mạng tiếng Trung, nói tới chỗ này thời điểm, pho tượng vẻ mặt lại vừa là phát sinh một phen biến hóa, vừa mới hắn phảng phất là đặc biệt chẳng thèm ngó tới, hơn nữa đối với ở hiện tại một loại thống trị cảm giác đặc biệt bất mãn. Bất quá tiếp theo khi hắn nói xong những lời đó thời điểm, hắn vẻ mặt lại phảng phất là bông lòng rất nhiều. Một cái biến chuyển để cho cao bằng cảm giác đặc biệt kỳ quái. Pho tượng này tâm tình vì sao lại phong phú như vậy, chẳng lẽ là bởi vì sống được quá lâu, nếu không lời nói hắn tâm tình vì sao lại nhiều như vậy biến hóa, phảng phất như là một đống lớn sự tình thông thông đều chất đống chung một chỗ như thế. Thật sự là quá kỳ quái. Bất quá lời nói còn nói đến, ngược lại bây giờ cũng không phải là ta đang quản lý, bất kể hắn rốt cuộc là có cái dạng gì sự tình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta, dù là thiên băng địa liệt đại lục mở tung. Ta đều không cần phải nữa đi để ý tới. Ta hiện tại cũng đã biến thành giống nhau, coi như là chân chính chết thì như thế nào. Cũng không phải là không có chết qua. phảng phất như là đột nhiên thư thái như thế, một cái pho tượng cười cười. Hơn nữa hắn cái bộ dáng này đúng là có chút giống là nhìn thấu hết thảy, Thậm chí là có chút không quan tâm sinh tử, bất quá đến cùng phải hay không chân thực na có thể liền không biết được. Người cũng không biết trong đầu hắn đều muốn đến cái gì đó. Nhưng nhìn hắn cái bộ dáng này thật giống như đã hoàn toàn dồn vào từ điện. Nếu như nghe hắn những lời này cũng có thể biết. Hắn đã từng khả năng cũng đồng dạng là người thống trị, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không nói ra kia một phen. Hắn nói hết ra bây giờ không phải là hắn đang quản lý, từ một câu nói này liền có thể cho ra, ở rất xa xưa thời điểm, cả một cái ma tộc đúng là do hắn quản lý. Trưng 1262, các loại nghi ngờ. Phòng trưng cũng có thể là phát sinh đặc biệt lớn ngoài ý muốn, cuối cùng hắn mới sẽ biến thành giống nhau, hơn nữa liền thân thể của mình đều đã hoàn toàn hủy diệt, biến thành một cái pho tượng. Nhưng là. Hắn bây giờ dáng vẻ là chân chính chất vật, lại biến thành một cái pho tượng, hơn nữa còn yêu cầu người lên rùa, mới có thể cướp đoạt còn lại ma tộc thân thể người. Nếu như không cách nào cướp đoạt đến ma tộc thân thể người lời nói, như vậy hắn có thể sẽ vẫn luôn là một cái pho tượng dáng vẻ, thoạt nhìn là chân chính đặc biệt thê thảm, cũng không biết hắn rốt cuộc là trải qua cái dạng gì sự tình. Cao bằng kìm lòng không đặng liền bắt đầu có chút đồng tình hắn, người này nói nhiều như vậy, hơn nữa đã sống hứa cửu. Nhưng là miệng hay lại là dị thường cứng rắn. Theo như hắn dáng vẻ rõ ràng chính là rất quan tâm bây giờ đã phát sinh hết thảy, nhưng là hắn còn nói ra đến, những thứ này không có vấn đề lời nói, rất rõ ràng chính là hắn sớm đã biết mình là không có năng lực làm. Chỉ có thể hận bây giờ người thống trị căn bản không hề làm đúng hạn, nhưng là hắn không có năng lực làm, như vậy cũng chỉ có thể nghi thoáng, không chết nổi hắn đã không quan tâm, ngược lại hắn cũng cũng không phải lần thứ nhất chết. Húng chi vẫn luôn là trật vật như vậy sống tiếp, một khi bị người khác cho nhận ra thân phận của hắn lời nói. Như vậy cũng đồng dạng là đặc biệt làm cho không người nào có thể chịu đựng, hắn kiên quyết không có thể nào để cho người nhận ra thân phận của hắn. Cho nên một cái pho tượng ẩn núp là đặc biệt bí mật, trừ vừa mới nói lộ ra miệng trở ra, hắn căn bản không hề lại nói đưa ra hắn sẽ bạo lộ thân phận của mình lời nói. Cao Bằng bây giờ cơ đã biết ra hỏa thân phận, nhưng nhìn hắn thật giống như cũng không thế nào thích xuyên thấu qua lộ ra thân phận của mình, bất quá cái này cũng không sao. Cao Bằng cũng không có biết bao muốn biết thân phận của hắn. Bây giờ tối đa cũng chỉ chỉ là muốn biết hiện tại cũng phát sinh những chuyện gì. Bởi vì hắn vẫn còn có chút trượng hai sờ không được đầu não. Một cái pho tượng nói chuyện có chút chỉ tốt ở bên ngoài, để cho hắn thật sự là có một chút một bức, căn cũng không biết pho tượng nói đều là nhiều chút cái gì. Cái gì vực ngoại địch nhân? Ấm áp mới mạng văn học? Cái gì lịch sử? Cái gì không cách nào nhìn thẳng thân phận của mình? Những thứ này lần lượt từ nhô ra, để cho hắn cảm giác đặc biệt một bức. Thật sự là không biết nên như thế nào hình dung hiện tại tâm tình, hắn rất muốn thật tốt khảo hỏi một chút người này. Nhưng là một cái pho tượng thật giống như căn liền không muốn nói thêm, chính mình liền trực tiếp lâm vào trong chầm tư, cũng không biết trong đầu hắn đều muốn nhiều chút cái gì. Nhưng là từ cao bằng bây giờ một góc độ đến xem lời nói, pho tượng đúng là lâm vào chính mình ức bên trong. Người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Lại hắn vừa mới nói những lời đó lại là ý gì đây? Chẳng lẽ nói ma tộc cũng không phải là tối cường đại chúng tộc? Còn có một chút những chủng tộc khác so với ma tộc còn phải càng cường đại hơn sao? Tại sao phải nói nhìn thẳng thân phận của mình? Vực ngoại địch nhân vậy là cái gì dạng địch nhân, hơn nữa vực ngoại địch nhân từ đâu tới đây? Cao bằng trong đầu nhất định chính là giống như một trăm ngàn cái tại sao như thế, vẫn luôn muốn hiểu rốt cuộc là phát sinh những chuyện gì, nhưng là pho tượng đã hoàn toàn im miệng, căn liền không nói gì thêm. Để trong lòng hắn nhất định chính là hầu tự bắt như thế, hắn đều sắp trào nhĩ não thai. Thật sự là không biết người này rốt cuộc là đang nói nhiều chút cái gì. Chẳng lẽ liền không thể nói rõ một ít sao? Nói thế nào hắn thân phận bây giờ cũng là ma tộc thiên tiêu, chẳng lẽ không phải biết không? Trước 1263, không ngại học hỏi kẻ dưới. Nhìn thấy pho tượng phảng phất là thật muốn vẫn luôn yên lặng đi xuống, cái này làm cho hắn có chút thụ không, thật vất vả có thể thám thính được một ít chuyện. Nếu như lại trầm mặc như vậy đi xuống lời nói, hắn cảm giác mình cũng sắp muốn nổ tung. Đều đã nghe được một ít tương đối có ý tứ đồ vật, nếu như lại nói tiếp lời nói, có lẽ hắn thật có thể biết một ít tương đối trong yếu, hơn nữa cũng là hắn tương đối muốn biết sự tình. Tại sao lại đột nhiên dừng lại đây, để cho hắn đặc biệt thụ không? Ngươi ngược lại nói rõ ràng a. vừa ngoại địch nhân rốt cuộc là ai? Hơn nữa ngươi tại sao nói ma tộc là tối cường đại trung tộc, đây là đang lừa mình dối người, hơn nữa ngươi thì tại sao lại nói nhìn thẳng thân phận của mình đây? Cao bằng thật sự là có chút không thể nhịn được nữa. Vì vậy liền tự mình mở miệng hỏi đứng lên, nếu muốn biết một ít bí mật, như vậy thì được không ngại học hỏi kẻ dưới. Thật ra thì một cái điều giống bây giờ đã kinh biến đến mức chật vật như thế, nhưng là ai để cho đối phương nắm giữ cảng cơ mật đồ vật, như vậy thì rất tốt hỏi một câu mới có thể. Những chuyện này nếu như Cao Bằng đi ra ngoài lời nói, phỏng trừng cũng thì không cách nào biết, dù sao lúc này hắn đã đem ma tộc thiên kiêu thông thông đều giết sạch. Đi ra ngoài vậy coi như là một trận đại chiến. Cho nên hắn biết chờ đến hắn sau khi đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không cách nào biết được bí ẩn như vậy sự tình. Như vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem thật sự có hy vọng đều đặt ở một cái pho tượng trên người. Nói không chừng pho tượng này thật đúng là có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể không ngại học hỏi kẻ dưới. Nếu không lời nói, hắn liền khỏi muốn biết bí mật trong đó mật. Pho tượng trực tiếp liền bị cao bằng cắt đứt ý nghĩ, bất quá pho tượng cũng căn bản không hề còn lại phản ứng, ngược lại liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó tối đa cũng chính là chỉ nhìn một chút cao bằng. Ta thích xem mạng tiếng Trung, loại cảm giác đó nhất định chính là quá tự nhiên. Cái này làm cho cao bằng cảm giác đặc biệt phát điên, dù sao hắn chính là nhận rất lâu thời gian, cuối cùng mới thật không dễ dàng hỏi lên, nhưng là gia hỏa fan này biểu hiện lại là thế nào chuyện? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu như ngươi sẽ không lại cho ta đàng hoàng giao phó lời nói, như vậy ta coi như đối với ngươi không khách khí, không phải cho ta kể một ít không giải thích được lời nói, liền cho là ta sẽ không giết ngươi. Nếu như ngươi lại trêu chọc ta lời nói, như vậy ta nhất định sẽ cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Ta đều đã có hơn mấy triệu năm chưa từng nhìn thấy Thái Dương, cũng không kém kia một ngày hay hai ngày. Cao Bằng vừa dứt lời, pho tượng liền không chút lưu tình nói, hơn nữa hắn nói một câu nói này cũng đúng là đặc biệt có lý. Trực tiếp sẽ để cho Cao Bằng hoàn toàn không nói gì. Cao Bằng hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện thật giống như cũng quả thật là như thế, chung quanh đây căn bản không hề bất kỳ ánh mặt trời cũng càng không cần phải nói cái gì Thái Dương, cho dù là ở ma tộc trên địa bàn một bên, thật giống như cũng không nhìn thấy Thái Dương. Cơ đều là huyết hồng sắc không chung, cái này làm cho hắn càng không nói gì, có lúc cũng chỉ nhưng mà thường nói mà thôi, nhưng là nếu như dám muốn tích cực lời nói, thật giống như cũng thật là như vậy. Người khác đã hơn mấy triệu năm không nhìn thấy Thái Dương, cũng thật không kém một ngày như vậy hai ngày thời gian. Nhưng là lúc này nghe được cái này pho tượng như thế phản bác, để cho cao bằng nội tâm đúng là đặc biệt khó chịu. Pho tượng này tính mệnh đều đã trưởng khống trong tay hắn, bây giờ lại còn dám lớn lối như vậy, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Xem ra không cố gắng dạy dỗ một chút hắn, hắn là không biết hiện tại ở tỉnh Cảnh A. Trước 1264, cuối cùng viễn cổ huyết mạch. Cao Bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn có thể nói ra lời như vậy cũng đã coi như là nhượng bộ, nhưng là một cái pho tượng rất rõ ràng chính là quá không tức thời, chẳng lẽ pho tượng này thật sự cho rằng Cao Bằng sẽ không ra tay với hắn sao? Người này là thực sự quá không có sợ hãi. Ha ha, xem ra ngươi người này là thực sự cho là ta không dám ra tay với ngươi sao. Nếu quả thật là lời như vậy, ta nhớ ngươi là lầm to. Sở dĩ cho ngươi sống đến bây giờ, cũng không không phải là chính là gặp lại ngươi biết tương đối nhiều một chút mà thôi. Dù sao như vậy cũng liền đỡ cho ta lại đi tìm những người khác, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút không nghe lời ta kết quả đi. Cao bằng bây giờ cũng không chuẩn bị lại nuông chiều hắn, hơn nữa coi như là một cái pho tượng chân chính biết lấy bí mật gì, nếu như không nói ra lời nói, như vậy hết thể đều là hướng công. Nếu không tính nói ra, vậy thì vĩnh viễn cũng không cần nói đi. Lấy ra huyết mạch, dung hợp. Cao bằng thanh âm lạnh như băng đột nhiên nói đến, ngay từ lúc ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng đã nhận ra được một cái pho tượng trong cơ thể có viễn cổ ma tộc huyết mạch. Không, một cái pho tượng nguyên lai thân phận có lẽ chính là viễn cổ ma tộc. Vậy cũng là như thế, hắn huyết mạch trong cơ thể nhưng là đặc biệt thuần khiết, hơn nữa so với cái kia ma tộc thiên kêu còn phải càng thuần khiết. Chỉ bất quá ngay từ đầu là nhìn thấy một cái pho tượng, hình như là biết một ít tương đối trọng yếu đồ vật, cho nên tạm thời không ra tay với hắn. Nhưng là một cái pho tượng thật giống như trưởng đến tự mình biết quá nhiều chuyện, cho nên mới có một chút không có sợ hãi, căn liền không sợ Cao Bằng sẽ bắt hắn cho giết. Phỏng chừng cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên hắn mới sẽ như thế phất lờ không để ý tới đi. Nhưng là hắn rất rõ ràng chính là đã nghĩ tưởng sai, Cao Bằng làm sao có thể sẽ để cho hắn không kiêng nghệ gì như thế đây. TXT tiểu thuyết, nếu như không đem tự mình biết bí mật nói ra lời nói, như vậy giữ lại một cái pho tượng cũng không có một chút tác dụng nào. Bất kể pho tượng này đang nói cái gì, Cao Bằng cũng sẽ không dễ dàng nương tay. huống chi lúc này Cao Bằng cũng tạm thời không muốn giết hắn, tối đa chỉ là đem đối phương huyết mạch trong cơ thể cho lấy ra mà thôi. Như vậy cũng có thể để cho cao bằng trong cơ thể mình huyết mạch một lần nữa tăng lên. Cớ sao mà không làm đây? Mới vừa dễ dàng gõ một cái ra hỏa, cho hắn biết, cho dù là không giết hắn cũng đồng dạng là có thể để cho hắn nếm chút khổ sở. Ken! Kiểm tra đến viễn cổ ma tộc huyết mạch, đang ở lấy ra bên trong. Cũng đang lúc này, kia một cái pho tượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình huyết mạch lại đang rục dịch, cho dù lúc này hắn đã biến hóa một cái đặc biệt kỳ quái hình thái. Nhưng là hắn đối với mình huyết mạch cũng đồng dạng là đặc biệt nhạy cảm, thoáng cái liền có thể cảm nhận được chính mình huyết mạch, có một tí kia dị động. Chuyện gì? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác chính ta huyết mạch chính đang rục dịch, rốt cuộc là có cái dạng gì đồ vật ở dẫn động ta huyết mạch? Chẳng lẽ nói có người nào muốn muốn ra tay với ta sao? Phò tượng là hoàn toàn mộng bức, nếu như không phải là hắn căn bản không hề sử dụng chính mình huyết mạch chi lực lời nói. Như vậy hắn nhất định sẽ tưởng lầm là tự mình ở sử dụng chính mình huyết mạch chi lực. Nhưng là căn liền là không có khả năng A. Cho nên hắn trên mặt mình đã từ từ lộ xuất cảnh dịch vẻ mặt, nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, nhưng thật ra là cao bằng gian lận. Nhưng hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới. Chương 1265, Ma Hùng. Pho tượng cảm giác một trận thống khổ, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, vẫn còn có người có thể trực tiếp đối với hắn huyết mạch xuất thủ. Đây rốt cuộc là ai? có ai chuyện lớn như vậy. Hắn căn cũng không tin có người nắm giữ chuyện lớn như vậy, lại có thể trực tiếp từ trong cơ thể hắn rút ra bản thân huyết mạch. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua, mà lúc này, hắn lại cảm giác chính mình huyết mạch lại chậm từ trong cơ thể mình từ từ chốc mở. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai trong bóng tối gian lận? Đi ra cho ta. Có chuyện ám toán ta, Ngươi tại sao không ra? Ta là ma tộc ma hùng. Thật ra thì loại người như ngươi hèn hạ vô sỉ hạ người người có thể đối phó, ta bất kể ngươi rốt cuộc là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất vội vàng dừng tay, nếu không ta nhất định muốn tốt cho ngươi nhìn. Ma hùng một trận gầm thét. hơn nữa lúc này cái kia một cái pho tượng thân thể mơ hồ có một kia đung đưa, thật ra thì nội tâm của hắn là đặc biệt thống khổ. Dù sao loại này huyết mạch từ thân thể của mình chóc đi ra, căn liền không phải người bình thường có thể chịu đựng được, húng chi đây là nghịch thiên hệ thống gây nên. Ma hùng thực lực đặc biệt cường đại. Nhưng là cũng cũng là bởi vì hắn cường đại, muốn chóc ra hắn huyết mạch, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên lúc này chóc hắn huyết mạch đặc biệt chậm, nhưng là hắn lại nhìn bị trước đó chưa từng có thông khổ. Nhưng mà, hắn tối đa cũng chỉ có thể ầm ỉ mà thôi, căn bản không hề tìm đúng mục tiêu, hoàn toàn liền không biết rốt cuộc là ai sao ra tay với hắn. Hơn nữa ma hùng cũng trực tiếp liền coi thường cao bằng. Hắn không cho là cao bằng nắm giữ như vậy thủ đoạn, cho nên hắn liền tự giác coi thường cao bằng. Điệp hiệp mạng tiểu thuyết Cao Bằng nghe được Ma Hùng nói lời nói này sau, cười lạnh lạnh cười. Ngươi người này thật là khôi hài, ai đối phó ngươi còn không biết sao. Lại còn tìm những người khác, ngươi cho là nơi này trừ hai người chúng ta trở ra còn có ai. Ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy ta thì không đúng ngươi khách khí như vậy. Muốn chết, ta tắc thành ngươi. Cao Bằng lạnh như băng lời nói, trực tiếp sẽ để cho Ma Hùng ngẩn ngơ, hắn căn cũng không có nghĩ tới lần này xuất thủ lại sẽ là Cao Bằng. Hơn nữa hắn cũng không thể nào tin nổi. Một cái mau đầu tiểu tử lại có thể từ trong cơ thể hắn rút ra ra máu mạch, đây rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa, cái này làm cho chính hắn có một chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng là ở loại đau khổ này thời điểm, hắn đã quản không nhiều như vậy, không cần biết có phải hay không cao bằng muốn rút ra hắn huyết mạch trong cơ thể. Hắn đều được mau sớm đi ngăn cản, tuyệt đối không thể để cho chuyện này lại như vậy tiến hành tiếp, nếu không vậy cũng thật sự muốn hỏng việc a Nếu như lại như vậy tiến hành tiếp lời nói, Hắn trong cơ thể mình huyết mạch tương hội chân chính bị rút lấy đi ra, như vậy hắn cũng sắp rất khó dù có được sống lại cơ hội. Bây giờ mặc dù cũng đồng dạng là đặc biệt khó khăn, nhưng là vẫn có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là một khi trong cơ thể mình huyết mạch bị rút lấy ra. kia đem không có bất kỳ cơ hội. Hy vọng càng mong manh. Hắn đúng là không sợ hai cái chết, nhưng là hắn lại sợ hai loại này không minh bạch hơn nữa không có chút nào tôn nghiêm tử vong. Đến chết, lại muốn tức đoạt hắn ma tộc thân phận. Hắn đã từng nhưng là ma tộc lãnh tụ, bây giờ giống như này nghẹn mà chết, hơn nữa cuối cùng lại còn rơi một cái như vậy kết quả cùng thân phận. Để cho hắn làm sao có thể cam tâm đây. Trước 1266, khuất phục, Dừng tay. Người cho ra dừng tay. Ma hùng lúc này là chân chính cuốn cuồng, hắn không có nghĩ qua ra hỏa thật không ngờ cường đại, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì. Hắn sống như vậy vài chục vạn và năm, cũng căn bản không hề thấy có người có kinh khủng như vậy thủ đoạn, điều này thật sự là quá mức tà ác lại có thể chọc ra cơ thể người khác huyết mạch. Cái này làm cho hắn cảm giác thất kinh. Nhưng là lúc này hắn càng lo âu, nếu như lại như vậy chỉ hoán nữa lời nói, hắn huyết mạch trong cơ thể tương hội chân chính bị quất rời đi. Cái này làm cho hắn căn liền không cách nào ổn định xuống. Nhanh dừng lại cho ta. Muốn biết cái gì, ta thông thông đều có thể nói cho ngươi biết, ta xin ngươi hãy dừng lại, tiếp tục như vậy nữa lời nói, ta khả năng sẽ chết, đến lúc đó ngươi muốn nghe bí mật gì cũng không có cách nào. Ma hùng nội tâm là đặc biệt bực bội, có lẽ trước còn có từng tia tin tức, nhưng là bây giờ hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch là thực sự sắp bị triệt để chóc mở. Lúc này, hắn nơi nào còn có thể quật cường. Thậm chí cũng không dám đuổi nữa ngươi, cho dù chết hắn cũng không cách nào nghĩ đến cuối cùng lại sẽ rơi vào một kết quả như vậy, cho dù bị giết, hắn cũng cảm thấy đó cũng coi là là có thân phận bị giết. Nhưng là bị quất mất máu mạch, đây coi là cái gì chuyện. Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được như vậy kết quả. Vì vậy lúc này hắn liền trực tiếp quất phục Cao Bằng cũng không có khinh địch như vậy hay thu tay, hơn nữa người này phỏng trừng cũng liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vừa mới cũng đã đã cho hắn cơ hội. Nguyên còn cũng không muốn rút ra hắn huyết mạch, nhưng là đã cho hắn cơ hội sau, nếu không cố gắng nắm chặt, như vậy cũng sẽ không thể trách hắn không khách khí. 135 tiếng hoa, vậy ngươi ngay bây giờ vội vàng nói cho ta đi. Nếu như ngươi không nhanh một chút nói chuyện, như vậy hiện tại ngươi thật có thể chính không có cơ hội. Ta bây giờ là sẽ không trực tiếp dừng tay, bởi vì ta cũng không biết ngươi người này rốt cuộc là muốn nói nhiều chút cái gì. Đem ngươi biết thông thông nói hết ra, thời gian nhanh hơn, nếu không ngươi có thể có thể đều sẽ chân chính không có huyết mạch. Nói là nói như vậy, Cao Bằng Nhưng cũng căn bản không hề nghĩ tới bỏ qua cho ma hùng, một người thật sự là quá mức lao gian to hoạt, hơn nữa đều đã sống thời gian dài như vậy, ai nào biết người này hồ ly trong cũng bán cái gì đó giờ đây. Không cẩn thận khả năng thì phải gặp họa. Cho nên Cao Bằng cũng sẽ cẩn thận một chút đối đãi. thật ra thì lúc này hắn thực lực của chính mình đã đặc biệt cường đại, thậm chí so với Ma Hùng còn phải càng cường đại hơn. Nhưng là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi có bất kỳ lơn là sơ suất, vậy coi như chân chính muốn xong đời. Hơn nữa Ma Hùng còn chưa nhất định sẽ đàng hoàng nói rõ ràng, cũng chỉ có thời khắc chóc đến hắn huyết mạch, như vậy ra hỏa mới có thể chân chính biết điều, tiếp theo phỏng trừng cũng không dám lại ra vẻ. Ma Hùng đúng là cảm giác đặc biệt bực bội. Hơn nữa hắn cũng muốn để cho Cao Bằng mau sớm dừng tay, nhưng là hắn cũng biết, bất kể hắn dù nói thế nào, cuối cùng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không nhanh chóng đáp, như vậy hắn huyết mạch có thể có thể đều sẽ chân chính bị quất rời đi. Vì vậy hắn căn cũng không dám có bất kỳ một chút do dự. Chuyện này cũng có chút nói rất dài dòng. Ma hùng mặt âm chầm nói, Cao Bằng lại không cho là đúng nói, nếu nói rất dài dòng, vậy ngươi liền vội vàng nói tóm tắt, nếu không lời đến đấy sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Ta đây có thể cũng không rõ ràng. Chương 1267, hư. Chương số chữ, một chương 225, sai lầm tố cáo TXCT. Ma hùng mặt đầy bực bội, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể mau sớm tăng nhanh chính mình ngữ tốc, bởi vì này thời điểm hắn là thật cảm giác chính mình huyết mạch sắp rời hắn mà đi. Loại cảm giác này để cho hắn càng nóng nảy. Thậm chí còn để cho hắn có một chút lo âu, cho tới bây giờ liền chưa từng cảm thụ nguy hiểm như thế. Cho dù là thỉnh thoảng gặp phải nguy hiểm tính mạng, nhưng là cũng so với bây giờ còn tốt hơn nhiều. Loại này bị người khác cho sống sờ sờ rút ra cách mình huyết mạch, loại thủ pháp này cùng thủ đoạn hắn cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua, hơn nữa hắn cảm thấy loại thủ đoạn này thật sự là quá mức tà ác. Cho tới bây giờ cũng chưa có lĩnh hội qua loại tà ác này thủ đoạn. Hơn nữa hắn cũng không biết Cao Bằng lại sẽ có kinh khủng như vậy thủ đoạn, nếu như biết lời nói, như vậy hắn kiên quyết sẽ không đi dẫn đến Cao Bằng. Hắn tình nguyện làm một cái sẽ không động pho tượng, cũng sẽ không dễ dàng đi xuất thủ. Nhưng bây giờ bất kể như thế nào đi nữa hối hận, đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể đi vãn, hắn chỉ có thể mò sớm thỏa mãn Cao Bằng nguyện vọng, như vậy hắn cũng sẽ không yêu cầu bị quất cách huyết mạch. Nhưng thật ra là hư xuất hiện. Hư? Cao Bằng cảm giác có một chút nghi hoặc, cái này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ đây là một cái chủng tộc sao? Tên nhìn thật giống như có một chút rất cao thượng. Hơn nữa còn trong mơ hồ có một tia mờ ảo cảm giác, chẳng lẽ cùng Hư không nhất tộc có một ít quan hệ? Ngươi nói Hư sẽ không giống như Hư không nhất tộc có quan hệ chứ? Ta thích xem mạng tiếng Trung. Ma hùng mặt đầy nghi hoặc, bất quá cuối cùng hắn lại lạnh lùng cười cười nói, không muốn cầm cái loại này rác rưởi chủng tộc tới làm so sánh, dù sao những thứ kia rác rưởi chủng tộc, đối với tại chúng ta ma tộc mà nói, cái kia chính là một cái tay liền có thể nghiền ép tới chết. Nơi nào còn có thể như nhau? Ta nói hư cũng có thể nói là mỗi loại tộc, nhưng là cái loại này phảng phất như là không có bất kỳ sinh mạng nào như thế quái vật, chính là từ vực ngoại đi vào. Không biết hư đến cùng là dạng gì sinh vật, cũng cũng không biết những thứ này hư cũng đến từ đâu, nhưng là chúng ta biết những thứ này hư thật lực đều là đặc biệt cường đại. Từng cái thực lực cơ cũng tương đương với thần tổ, hơn nữa còn đặc biệt khó giết chết, cho dù là muốn đồng quy vu tận, cũng không nhất định có thể làm lấy được. Hơn nữa một khi hư tiến vào chúng ta bản. Bọn họ tương hội không có chút nào tiết chế hấp thu toàn bộ năng lượng thiên địa, phảng phất như là đem chúng ta không gian sinh tồn coi là bọn họ dưỡng liêu. Trước chính là có một phiến đại lục bị hư cho xâm phạm, cho nên bọn họ kia không có chút nào tiết chế hấp thu, cuối cùng đem một mảnh kia đại lục cho hoàn toàn hút tới hủy diệt. Nhưng là hư lại không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí trong mơ hồ còn có trở nên càng mạnh mẽ hơn khuynh hướng. Bọn họ đó là một cái đặc biệt bàng đại quân đoàn, trong đó còn có một chút càng cường đại hơn hư bất quá chỉ là bởi vì cũng không biết bọn họ rốt cuộc là từ chỗ nào đến, thật sự bằng vào chúng ta mới cảm giác tương đối đến khó giải quyết. ở đã từng thời điểm, chúng ta cũng đã hoàn toàn đem những thứ kia hư cho ngăn trở tại ngoại vực, thậm chí còn tại ngoại vực lấy ra một cái phòng vệ màng, cơ liền có thể ngăn trở cản bọn họ lại. Ma Hùng mặt đầy nhớ lại, lại lúc này hắn nghĩ tới những thứ này đồ vật thời điểm, phảng phất như là ở trong nội tâm hắn từ từ đem kia một cái phong trần trí nhớ tìm ra. Hơn nữa chính hắn thật ra thì cũng đồng dạng là đặc biệt không dễ chịu, bởi vì kia một trận chiến đấu người chết thật sự là quá nhiều. Cơ hồ là dùng huyết nhuộm đẫm cả vùng đất. Trước 1268, một mực tồn tại địch nhân. Cao Bằng cứ như vậy nghe, lúc bắt đầu sau khi hắn cũng cảm giác được đặc biệt khiếp sợ, không nghĩ tới một thế giới thượng vẫn còn có địch nhân như vậy. Hơn nữa còn là vẫn luôn tồn tại. Xem ra có vài thứ không tới mức nhất định thời điểm, căn chính là không thể nào biết được, coi như là những trùng tốc khác. Phỏng chừng cũng không nhất định sẽ biết hư tồn tại. Hơn nữa coi như là ma tộc, thật giống như cũng cũng không biết hư đến cùng là dạng gì trùng tộc, chỉ biết là hư là một loại lực tàn phá đặc biệt sinh vật cường đại. Hình như là không có bất kỳ trí tuệ. Căn liền không cách nào cùng người khác trao đổi, hơn nữa thực lực còn đặc biệt cường đại, phảng phất là có một cái đặc biệt cường đại quân đoàn, cũng không biết đã từng rốt cuộc là bỏ ra như thế nào giá, cuối cùng mới đem những này hư cho đổi ra ngoài. Xem ra hẳn là bỏ ra đặc biệt lớn giá. Nếu không ma hùng cũng sẽ không biến thành như vậy, hơn nữa nhìn hắn bây giờ ước dáng vẻ, phòng trưng đã từng kia một trận đại chiến, đây chính là đặc biệt thảm thiết. Sẽ không phải là trải qua kia một tràng sau đại chiến, hắn cũng đã hoàn toàn mất đi thân thể đây. Suy nghĩ một chút cũng có thể. Cao Bằng cũng không thế nào đi cắt đứt ma hùng nói chuyện, chỉ nhìn lúc này ma hùng lại mở miệng nói. Chúng ta thật sự có trung tộc, tất cả mọi người thông thông cũng cùng nhau liên thủ chế tác phòng vệ màng, cơ là chỉ cần một đoạn thời gian bổ sung lại lực lượng lời nói. Khẳng định như vậy là có thể ngăn trở những thứ này hư. Hư lực lượng quả thật rất cường đại, vậy cơ hồ là vượt qua chúng ta tưởng tượng lực lượng, nhưng cũng không phải là không cách nào chống đỡ. Chúng ta cũng chính là tìm tới những thứ kia suy yếu điểm, cuối cùng mới tiến hành lợi dụng, thật sự lấy cuối cùng chúng ta mới quá miễn cưỡng đạt được thắng lợi. Nên trận chiến đấu tổn thất quá lớn, thậm chí ngay cả ta thân thể của mình cũng trực tiếp đánh tan, nếu như không phải là bởi vì ta còn có thủ đoạn khác, vậy cũng tuyệt đối không thể nào biết sống đến bây giờ. Nhưng là, bây giờ hư làm sao có thể lại xuất hiện đây? Hoa hạ tiếng hoa, cao bằng thời điểm cũng đồng dạng là minh bạch, gia hỏa sở dĩ sẽ biến thành một cái pho tượng, cũng chính là đã từng tham gia kia một trận chiến đấu, nhưng là thật sự là quá mức thảm thiết. Liên hắn một cái ma tộc lãnh tụ cuối cùng cũng trực tiếp ném thân thể, chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống sót, phỏng chừng nếu như không cấp lấy thân thể người khác lời nói, như vậy hắn khả năng cũng chính là chân chính phế nhân. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt đáng thương Nói thế nào hắn là như vậy đã từng một cái cường giả, nhưng là bây giờ lại sẽ rơi vào thê thảm như vậy kết quả, thật sự là có chút bi ai nha. Thậm chí căn bản không hề người nhớ hắn, không thể không nói ma hùng là thật là thê thảm, hơn nữa hắn nguyên đã có thể cướp đoạt đến thân thể, nhưng là hắn vận khí thật sự là quá không tốt. Cuối cùng lại đụng phải Cao Bằng. Số mạng này thật là lận đận A. Cao Bằng ngược lại cũng sẽ không đi đồng tình gia hỏa, dù sao nếu như không phải là gia hỏa quá mức lòng tham. Thậm chí là lên tham nghiệm muốn cướp đoạt thân thể của hắn. Như vậy mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh. Đáng tiếc không có nếu như. Đoán chừng là những tên kia hoàn toàn cũng đã quên tổ hấn. Nếu không lời nói vậy làm sao có thể sẽ không đi bổ sung năng lượng đây. Bây giờ xảy ra chuyện mới nghĩ biện pháp. Ta cảm giác bây giờ hư khả năng đã hàng lâm Chỉ bất quá hàng lâm số lượng không nhiều mà thôi. Còn không có để cho bọn họ thật đang cảm giác đến sợ hãi. Nhưng là cũng giống vậy hoảng loạn. Cao bằng một lời vạch trần huyền cơ trong đó. Nếu không lời nói ma tộc cũng sẽ không xuất hiện như thế đại động đảng, hơn nữa mỗi một người đều cảm giác đặc biệt hoảng loạn. Tộc lao càng là nói ra kia một phen. Trước 1269, đối phó hư biện pháp, ma hùng trầm mặt xuống, bởi vì này thời điểm hắn cũng đồng ý cao bằng cái nhìn, nếu như không phải như vậy lời nói, cơ cũng sẽ không để cho những thứ kia hư sẽ tiến vào nơi này. Bọn họ đã từng nhưng là làm lớn như vậy tổn thất, cuối cùng mới có thể lấy ra. Như vậy phòng vệ như thế nào có thể có sao tùy tiện đã bị đánh phá đây? Chỉ cần cố định thời gian đều đang đồn thua năng lượng, vậy cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng. Nhưng là, rất rõ ràng những hậu nhân này đã hoàn toàn quên đã từng nguy cơ, thậm chí ngay cả như vậy cơ sự tình đều không cách nào làm xong. Xem ra đại lục là thực sự muốn nguy hiểm. Ma Hùng trực tiếp liền lâm vào trong châm mặc, bất quá lúc này hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch sắp sắp rời hắn mà đi. Nhanh lên một chút. Ta bây giờ đã đem ngươi phải biết sự tình thông thông đều nói cho ngươi, ngươi vội vàng rút lui ngươi thủ đoạn, nếu không lời nói ta huyết mạch đã thật đang sắp bị ngươi chóp mở. Ma hùng là thực sự hoảng. Hắn cảm giác chính mình huyết mạch sắp rời hắn mà đi, hơn nữa bây giờ như thế nguy cơ, nếu như hắn không có chính mình huyết mạch lời nói, như vậy tương hội chân chính nửa bước khó đi. Thật không biết tiếp đó sẽ gặp phải cái dạng gì tình huống, hắn mới cảm giác được hoảng loạn, vì vậy chỉ thấy hắn yêu cầu cao bằng mau sớm thu tay lại. Nếu không hắn huyết mạch đem rời hắn mà đi Cao bằng cũng không có nhanh như vậy hay thu tay Hơn nữa hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng đã bị đánh phát Như thế nào đối phó hư Ngươi nói cho ta biết trước phương pháp Ta mới thả ngươi Ngươi Bởi vì cao bằng loại này được voi đòi tiên dáng vẻ Khuôn mậu gấu nội tâm cảm giác đặc biệt tức giận Nhưng là lúc này hắn lại không có bất kỳ trả giá đường sống Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt bi ai. Dầu gì hắn đã từng cũng là nhất phương chiến thần Đối mặt hư thời điểm cũng không có bất kỳ lối bước, có thể ngay vào lúc này lại sẽ bị một cái hậu nhân cho như thế bức vội vã, suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt khó chịu. Tuyệt vời mạng tiểu thuyết, nhưng là hắn cũng biết là mình đối lý ở phía trước. Nếu như không phải là hắn đầu tiên là muốn cấp đoạt cao bằng thân thể, như vậy hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết rơi vào thê thảm như vậy kết quả. Nhưng là, hắn đúng là rất muốn lấy được được thân thể của mình a, nếu như có thể đạt được căn cứ thân thể lời nói. Như vậy hắn liền có thể từ từ khôi phục đã từng huy hoàng. Cho dù là có khó khăn, hắn cũng tuyệt đối có thể chống đi tới, nhưng là hắn lại đụng phải cao bằng một cái quái vật, để cho cho hắn nơi cũng nếm mùi thất bại. Thật sự là quá hoan uổng. Tốt tốt. Ta cho ngươi biết. Ma hùng lúc sau đã chờ không, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch, cần phải chân chính rời hắn mà đi, chờ một lát nữa lời nói, huyết mạch tương hội chân chính bị rút lấy. Loại cảm giác này thật sự là quá thông khổ. Hơn nữa hắn cũng không thể nào tiếp thu được huyết mạch rời hắn mà đi, vì vậy, hắn một tia ý thức đem mình nhận xét thông thông nói hết ra, còn có thế nào đối phó hư biện pháp? Trong đó có liên quan tới tội ác chi nguyên sự tình. Dù sao đây chính là có thể dùng đến đối phó hư, bất quá đến cùng phải hay không thật cao bằng liền không biết được, bất quá nghe một cái lời nói thật giống như cũng không có bao nhiêu sai lầm. Nếu không lời nói ma hùng cũng sẽ không nghe được, đã đi thu tội ác chi nguyên, nhất định chính là hư xâm phạm. Trong này cũng có một chút căn cứ Cao Bằng cứ như vậy nghe hắn giải thích cùng giảng giải Trong này Cao Bằng dĩ nhiên là cảm thấy đặc biệt có ý tứ Quả nhiên vẫn là có thủ đoạn có thể đối phó được hư Bất quá bây giờ còn có thể hay không thể đi Cũng không rõ ràng Nhưng là cũng có thể thử một lần Trước 1270 Nhận rõ thực tế đi Cao Bằng nghe song ma hùng một phen giảng giải đi qua Cơ cũng đã biết nên như thế nào đối phó hư Bất quá một cái phương pháp bây giờ còn có không có dùng Như vậy còn có cần nghiên cứu thêm đo. Nhưng là cũng đúng là có thể thử một chút. Dù sao đã từng nhưng là dùng một cái phương pháp đánh lui hư, mặc dù nói còn phải lấy mạng người tới điền vào nhưng cũng không phải là không thể làm. Bất quá. Cao bằng thời điểm cũng đồng dạng là mặt đầy thổn thức, dù sao những thứ kia hư thật lực thật sự là quá mức kinh khủng, lại từng cái thực lực cũng là cường đại như thế. Suy nghĩ một chút cũng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nếu như tùy tiện xuất hiện mấy cái hư thoại, Như vậy cơ cũng đã có thể huyền náo một chủng tộc long trời lỡ đất, thậm chí nếu như kia một chủng tộc bên trong không có thần tổ phổ thông tồn tại. Kia phỏng trứng tương hội hoàn toàn xong đời. Ma tộc cho dù có, nhưng phỏng trứng cũng không có bao nhiêu, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó nếu như chân chính phải đối phó hư, vậy cũng đồng dạng là được thông suốt ra bản thân mạng già. Những thứ kia hơi chút yếu một chút thần hồn hoặc là thần đế hoàn toàn liền không cách nào phái thượng dụng chàng. Chàng hai nạn này cũng không biết có thể hay không dừng lại. Hơn nữa cũng không biết trong đó rốt cuộc là có cái dạng gì ẩn tình, dù sao như vậy buộc phát ra tai nạn thật sự là quá mức không có dấu hiệu nào. Nói cho cùng hay là hắn biết sự tình quá ít. Nếu như hắn lăn lộn đến một cái ma tộc cao tầng, như vậy những chuyện này căn liền không cần có quá đa nghi hoặc, thoáng cái liền có thể biết được đến tối tin tức chính xác. Nhưng là hắn đến lúc quá ngắn. Hắn đi tới nơi này một chỗ thời gian thật sự là quá lớn, căn bản không hề cơ hội đi hòa làm một cái cao tầng tới ngồi một chút cho tới để cho hắn tin tức nghiêm trọng thiếu thốn. Lúc này mới sẽ bức vội vã ma hùng, nếu không lời nói hắn tin tức gì cũng không biết, thậm chí là đến cùng sẽ có cái dạng gì tai nạn cũng không biết. Cả người đục lên, ai nào biết sẽ là dạng gì kết quả thế nào. Người lười nghe, còn không biết những thứ kia hư rốt cuộc là thứ gì, hắn bây giờ có thể cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hệ thống mặc dù là vạn năng, nhưng có lúc vẫn sẽ không nhạy. Một khi ở thời khắc mấu chốt không nhạy, Như vậy hắn điều này mạng nhỏ có thể có thể đều sẽ chân chính liền ngồi đi, hắn cũng cũng không muốn như vậy, cho nên vẫn là được gâm điệu tra rõ, biết một rõ ràng đi qua mới quyết định. Nhanh một chút, ngươi đã nói chỉ cần ta đem ngươi phải biết tin tức thông thông đều nói cho ngươi, ngươi hãy thu ngươi thủ đoạn. Nhanh một chút nếu không ta huyết mạch cũng đã chân chính bị rút ra, ngươi không thể không giữ chữ tín A. Ngay tại cao bằng sừng sờ đang lúc, ma hùng trực tiếp liền kêu kêu vừa nói. Thật sự là lúc này hắn đã cảm giác chính mình huyết mạch nhanh phải rời khỏi hắn. Loại cảm giác này so với vừa mới còn phải càng khẩn cấp. Loại sự tình này chân chính sắp bị quất xuống, hơn nữa một loại cảm giác thống khổ trực tiếp thẳng tới chính mình linh hồn, để cho hắn đều sắp hoàn toàn mất đi. Phải biết hắn chính là ma tộc lanh tụ A. Nhưng là liền hắn đều cảm giác được đặc biệt thống khổ, có thể tưởng tượng được loại này rút ra khắc nhân huyết mạch thủ đoạn rốt cuộc là có bao nhiêu tà môn cùng tà ác. Liền hắn một cái thực lực cường đại như thế người Lực ý chí kiên định như vậy người đều có chút không chịu nổi. huống chi là người khác đâu. Bất quá. Ma Hùng đang ở la to thời điểm, Cao Bằng quả thật rất bình tĩnh buông tay một cái nói. Xin lỗi, ta đây một cái thủ đoạn chỉ có thể rút ra, không thể ngừng, dừng. Cho nên ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh đi ngươi thì không cách nào tránh ra khỏi. Hơn nữa cho dù ngươi nắm giữ như vậy huyết mạch, cũng căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Nhận rõ thực tế đi. Trước 1271, vận mệnh bi thảm. Không. Không. Ngươi không thể đối với ta như vậy ngươi đã đáp ứng thả ta, ngươi lại lật lọng. Không. Ma hùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này hắn cảm giác chính mình linh hồn đều sắp bị rút ra rời đi, loại cảm giác này căn liền không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Coi như là hắn lực ý chí có mạnh đến đâu. Cảm giác này cũng giống vậy đặc biệt thống khổ. Cho tới để cho hắn phát ra như thế kêu thê lương thảm thiết tiếng, đồng thời cũng có đối với mình huyết mạch bị lấy ra không cam lòng. Nếu như không có cái này huyết mạch lời nói, như vậy hắn muốn một lần nữa đạt được thể sắc cũng sắp lại cũng không khả năng, húng chi hắn cũng sắp không cách nào nữa khôi phục như cũ đỉnh phong thực lực. Có thể hay không giành lấy cuộc sống mới hay lại là một cái vấn đề. Cho nên lúc này nội tâm của hắn tràn đầy không cam lòng, nguyên hắn đã có thể từ từ khôi phục lại nguyên lai đỉnh phong, bất kể có phải hay không là hư xâm phạm. Nhưng là tối thiểu hắn có thể khôi phục đến đã từng đỉnh phong, nói thế nào hắn là như vậy ma tộc lãnh tụ, mặc dù là đã từng nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu, có thể lúc này lại trở nên chật vật như thế, liền chính hắn đều cảm giác được đặc biệt không cam lòng, nhưng không quản đến hắn như thế nào đi nữa chống lại, kia một cổ thần kỳ lực lượng nhưng vẫn đều tại nắm kéo hắn huyết mạch, để cho hắn căn liền không cách nào chống cự. Loại cảm giác này để cho hắn đặc biệt tuyệt vọng cao bằng quả thật lạnh lùng nói, ta đúng là nói bỏ qua ngươi, nhưng là ta nhưng cũng không có nói không hút lấy ngươi trong cơ thể mình huyết mạch. Trước ta cũng đã đã cho ngươi một cơ hội, nhưng là ngươi lại không có thật tốt nắm chặt. Như vậy ta đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi Yên tâm đi Ngươi vẫn có một ít giá trị lợi dụng Ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi Chẳng qua nếu như ta phát hiện ngươi còn dám ra vẻ lời nói Như vậy ta bất kể ngươi có còn hay không giá trị lợi dụng Tuyệt đối sẽ đầu tiên là giết ngươi Nếu như ngươi biểu hiện tốt một chút lời nói Coi như là không có gì giá trị lợi dụng Ta cũng tuyệt đối sẽ thả ngươi Cao bằng nhìn một cái ma hùng là đã từng ma tộc lãnh tụ phân thượng Cho nên mới chuẩn bị tha hắn một lần. Nói thế nào ra hỏa vẫn còn có chút cho phép chỗ dùng, cũng không thể liền khinh địch như vậy giết hắn. Có chút bí mật vẫn phải là từ trong miệng hắn biết được. Nếu không lời nói, muốn từ một chút nhân khẩu ở bên trong lấy được viên kia cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thậm chí có dân số phong đây chính là rất căng, còn có một nhóm người, bọn họ thân chính là hiểu biết lơ mơ. Muốn từ bọn họ trong miệng biết một ít tin tức, đó nhất định chính là khó như lên trời. Vì vậy, Cao Bằng vừa muốn qua muốn lưu người này một mạng. Nói thế nào hắn là như vậy đã từng ma tộc lãnh tụ Cũng không thể liền khinh địch như vậy liền bị đùa chơi chết Không Ta sẽ không lại nói bất kỳ một câu nói Ta sẽ không sẽ giúp ngươi Ngươi cái này đáng ghét ra hỏa Không để cho ta đi ra ngoài Nếu không ta tuyệt đối sẽ giết ngươi Ta nhất định sẽ giết ngươi Bởi vì bị vây ở chỗ này thật sự là thời gian quá dài Ma hùng nội tâm cũng sớm đã sinh ra chút biến hóa Hơn nữa lúc này hắn mới sẽ không quan tâm chính mình nói ra lời nói Đến cùng sẽ sẽ không khiến cho cao bằng sắc ý Lúc này hắn chỉ cảm giác mình thật sự là quá không cam lòng Thật vất vả tìm được một cái có thể coi làm thân thể của hắn người Nhưng là bây giờ lại sẽ đem chính hắn huyết mạch cho rút ra ra Để cho hắn làm sao có thể cam tâm đây Trong tuyệt vọng nói ngay lời như vậy Trước 1272, Mà Tổ huyết mạch Có nói hay không vậy coi như là ngươi chuyện mình Nếu như ta hỏi ngươi lời nói lời nói Ngươi không nói như vậy đến lúc đó sẽ có cái gì dạng hậu quả ta đây có thể cũng sẽ không phụ trách. Cao bằng đối với cái này ra hỏa nói ra lời như vậy, hoàn toàn liền không thế nào để ý, dù sao cũng là nhất thời kia nhất thời, nếu như chờ đến lúc đó hắn thật làm ngược lại lời nói. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ người này. Không có giá trị người, như vậy dĩ nhiên là không xứng đạt được sống tiếp hy vọng, hơn nữa nếu như tâm tình không tốt lời nói, kia nói không chừng tương hội chân chính ban cho hắn chết. Cao bằng bây giờ đối với với hư vẫn có một chút xíu kiên kỵ, Dù sao vẫn chưa có hoàn toàn biết rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Cho nên hắn còn muốn hiểu được nhiều bí mật hơn. Thậm chí tiếp theo cục diện rốt cuộc là hướng kia một cái phương hướng phát triển, hắn đều còn chưa không thế nào tin tưởng, cho nên giá hỏa vẫn có cần phải lưu lại. Nhưng là, gõ một cái vậy khẳng định là phải, nếu không còn thật sự cho rằng không phải là hắn không thể. Bất quá lúc này trước hết bỏ qua cho hắn, dù sao nếu từ thân thể người khác bên trong rút ra lấy ra huyết mạch, Như vậy cũng sẽ không thể lại hành hạ như vậy đi xuống. Nếu như ta đem ma hùng cho dày vào điền đến lúc đó nói không chừng căn tiểu không khả năng sẽ lại thỏa hiệp, hơn nữa muốn lại từ trong miệng hắn mòi ra một ít lời đến, vậy coi như khó như lên trời. Suy nghĩ một chút lúc này hay lại là bỏ qua cho hắn đi. Cao bằng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hết thảy đều đều ở hắn nắm trong bàn tay, mặc dù tạm thời cũng không biết hư thật lực. Nhưng là chỉ cần là sinh mạng, như vậy hẳn cũng không có vấn đề quá lớn mới đúng. Á á á á. Ma hùng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Cùng lúc đó, Cao Bằng trên mặt trực tiếp liền lộ ra vẻ tươi cười. Giờ phút này hắn đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm. Huyết mạch lấy ra thành công. Huyết mạch dung hợp, đạt được ma tổ huyết mạch. Cao Bằng nghe được gợi ý của hệ thống âm chi sau, cả người hắn tâm tình cũng biến hóa được kích động dị thường, bởi vì này thời điểm chính hắn huyết mạch trung quy xem là khá tăng lên. Hơn nữa trước liền kẹt ở một bước cuối cùng, nhưng là lần này lấy ra sau khi thành công. Hắn huyết mạch lại một lần nữa một lần nữa thăng cấp, hơn nữa hắn cảm nhận được chính mình đối với với huyết mạch trong cơ thể, nắm giữ càng cường đại hơn trường khống lực. Mọi cử động có thể thao, không huyết mạch trong cơ thể. Đồng thời khi hắn cảm thụ ma hùng tồn tại thời điểm, hình như là có thể thao, tung ma hùng thể nội lực lượng, nhưng là bởi vì ma hùng huyết mạch trong cơ thể đã không có. Muốn thao, không cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là loại này biến hóa rất nhỏ cũng giống vậy để cho hắn cảm giác đặc biệt khiếp sợ. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ chỉ là một rõ ràng nhất biến hóa mà thôi, còn có hắn thực lực của chính mình so với trước kia còn phải tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đây mới là tối làm hắn cảm giác hưng phấn. Hắn có cường đại như thế huyết mạch chi lực, hắn cũng không biết còn có ai là đối thủ của hắn, đây quả thực là có thể càn quét hết thẻ cùng cảnh giới người A. Húng chi hắn tăng lên chính mình cảnh giới tốc độ cũng đồng dạng là đặc biệt nhanh, hiện tại hắn nội tâm đã có lớn hơn sức lực, cho dù là đụng phải hư, hắn cũng cảm thấy cũng không cần quá mức sợ. Hư sợ hắn mới đúng. Quá tốt, ta huyết mạch cuối cùng là đạt được tăng lên, xem ra lúc này thực lực của ta đã trải qua trở nên càng mạnh mẽ hơn, chờ đến sau khi đi ra ngoài, ta liền cẩn thận thử một lần một cái thao, khống người khác huyết dịch rốt cuộc là một cái tình huống gì. Trước 1273, mặt xám như cho tàn. Cao bằng nội tâm là vô cùng hưng phấn, hơn nữa hắn cũng cấp thiết muốn muốn đi ra ngoài thử một lần, hiện tại hắn lấy được một cái tân huyết mạch, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao ma hùng đã không có huyết mạch Muốn ở trên người hắn làm thí nghiệm Cái kia liền là không có khả năng Hơn nữa một cái thiên phú trong ao Cũng không có còn lại ma tổ Cho nên nếu như hắn thật muốn đi thử một chút Chính mình huyết mạch rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào Như vậy cơ cũng chỉ còn lại Có một điều cuối cùng đường Đó chính là đi ra ngoài Hơn nữa lúc này nội tâm của hắn đã có càng cường đại hơn sức lực Coi như là những người khác tới hỏi hắn Như vậy hắn cũng có thể đàng hoàng giao phó ra Húng chi Cảm thấy chỉ cần bộc lộ quan điểm chính mình huyết mạch, như vậy những người khác đem không thể nào biết làm khó hắn, dù sao hắn cái này huyết mạch cũng sớm đã vượt qua cả một cái ma tộc trong tất cả mọi người. Đây tuyệt đối là người khác thật sự không cách nào tưởng tượng. Đang lúc cao bằng hương phấn thời điểm, ma hùng nhưng là mặt xám như cho tàn, giờ phút này hắn là thật không nghĩ tưởng xuống nữa, phảng phất như là một loại sỉ nhục như thế, thân hắn chính là đã từng ma tộc lênh tụ. Nhưng là bây giờ không chỉ có biến thành một cái như vậy quỷ dáng vẻ thậm chí tự thân huyết mạch đều đã hoàn toàn mất, nội tâm của hắn đó là một cái tuyệt vọng à. Không có sống lại thành công cũng không tính, bây giờ lại còn đem trong cơ thể mình trọng yếu nhất huyết mạch ném mất, nhìn hiện tại hắn càng là thụ người chế trụ. Cái này làm cho hắn làm sao có thể bị hoàn xong. Hết thể đều đã xong. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao để cho ta đụng phải một cái quái vật? Nếu như không là đụng phải hắn lời nói, như vậy ta tuyệt đối không thể nào biết biến thành như vậy. Cái này cùng ta kế hoạch căn cũng không giống nhau a nếu như thuận lợi lời nói, hẳn là ta có thể đạt được một cái càng cường đại hơn thân thể mà sống lại mới đúng, vì sao lại biến thành như vậy. Không nên nha. Ma hùng tự lẩm bẩm vừa nói, lúc này hắn đã sắp muốn tự bế, vì vậy hắn bây giờ đã là đặc biệt tuyệt vọng, dù sao hắn trọng yếu nhất huyết mạch đã hoàn toàn bị người khác cho rút ra. Để cho hắn còn như thế nào sống lại. Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý bằng vào như bây giờ diện mạo đi sống lại, dù sao hắn đã từng nhưng là ma tộc lãnh tụ. Nhưng là bây giờ trở nên trật vật như thế, không có chính mình huyết mạch, sống lại cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hắn thực lực thật sự là quá yếu. Ma hùng là mặt xám như cho tàn, cao bằng thời điểm lại có vẻ hưng phấn dị thường. Dù sao hắn có thể cảm nhận được thực lực của chính mình tăng lên bao nhiêu, đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có tăng lên. Cảnh giới tăng lên còn cũng không có để cho hắn biết bao hưng phấn, dù sao chỉ cần có cường địch lời nói, như vậy hắn cảnh giới tuyệt đối sẽ có thể tăng lên nhưng là huyết mạch cùng thể chất vậy cũng cũng không giống nhau. Đây tuyệt đối là khó khăn nhất tăng lên. Vì vậy lúc này hắn mới có thể cảm giác hưng phấn như vậy, căn bản không hề để ý tới mặt sám như cho tàn ma hùng, người này phỏng trường bây giờ còn chưa có nghị thông suốt, nếu như chờ hắn nghị thông suốt lời nói, như vậy hết thể đều dễ làm. Cho nên, bản thân một người ngay tại lãnh hội mình bây giờ rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, căn bản không hề đi quản người này sống hay chết. Quá mạnh mẽ. Xem ra ta là thời điểm nên đi ra, nếu không lời nói căn liền không cách nào thể ngộ ta hiện tại ở loại thực lực này rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Là thời điểm rời đi nơi này, nơi này cũng không có bất kỳ vật gì đáng giá ta lưu luyến. Trước 1274, giao dịch, là thời điểm nên tỉnh lại đi. Cao bằng chờ hứa cựu đi qua, nhìn thấy ma hùng bây giờ lại còn là một bộ mặt xám như cho tàn dáng vẻ, căn bản không hề nghĩ tới thật tốt quá thần. Hắn cũng có chút khó chịu. Đều đã lưu hắn một cái tính mệnh lại còn làm ra cái bộ dáng này là tình huống gì. Thật chẳng lẽ muốn chọc giận hắn, sau đó liền đem ra hỏa giết sao? Cao Bằng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền giết hắn, dù sao vẫn là có một chút chỗ dùng, nếu như liền khinh địch như vậy liền giết hắn lời nói, đây tuyệt đối là đáng tiếc, vì vậy lúc này hắn đột nhiên đánh thức ma hùng. Nếu như ngươi tiếp theo một đoạn thời gian tốt thật nghe lời lời nói, như vậy ta đảo cũng không phải là không thể đem ngươi huyết mạch trả lại cho ngươi. Thật! Nghe được Cao Bằng một câu nói này. Ma hùng trong nháy mắt liền quá thần đến, hơn nữa lúc này trên mặt hắn còn lộ ra từng tia hy vọng. Bởi vì hắn cũng sớm đã cho là mình không cách nào lấy được được bản thân huyết mạch, dù sao hắn huyết mạch bị gắng gượng cho lấy ra đi ra ngoài, hắn cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như vậy thủ đoạn, dĩ nhiên là cảm giác đặc biệt tuyệt vọng. Nhưng nếu như là cao bằng nói chuyện, hắn đảo tình nguyện tin tưởng, dù sao hắn huyết mạch trong cơ thể thân chính là cao bằng cho lấy ra đi ra ngoài, như vậy có thể thật đúng là có thể trả lại hắn. Vậy làm sao có thể không để cho hắn vui vẻ đây? Nếu như có thể còn cho chính hắn huyết mạch lời nói, như vậy để cho hắn làm gì đều nguyện ý, chỉ có chân chính mất đi sau, mới biết thủng có đôi khi là có chân quý giường nào. Vì vậy, hắn nơi nào còn quản có cái gì rẻ đặt không rẻ đặt, bây giờ chỉ muốn phải nhanh một chút lấy được được bản thân huyết mạch, hơn nữa chỉ có lấy được được bản thân huyết mạch sau, hắn mới có thể chân chính sống lại. Nếu không cho dù hắn sống lại, cũng không có một chút tác dụng nào, thực lực quá yếu thậm chí không có huyết mạch gia trì, hết thảy đều là vọng cần. Cao Bằng cảm nhận được ma hùng tức giận, gật đầu một cái rất khẳng định nói, tiếp theo chỉ cần ngươi có thể giúp lấy được ta lời nói, như vậy ta tuyệt đối sẽ đem huyết mạch cho trả lại cho ngươi, đến lúc đó ta cũng có thể giúp ngươi tìm một cái tốt hơn thân thể. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vào lúc này cho ta ra vẻ, nếu không đến lúc đó ta có thể tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi, con người của ta tuyệt đối là nói được là làm được. Ta bây giờ có thể trả lại cho ngươi huyết mạch. Như vậy ta liền có thể từ ngươi trong cơ thể mình rút ra lấy ra, ta lại có thể để cho ngươi sống lại, như vậy ta liền có thể giết ngươi. Người tốt nhất nhớ. Cao Bằng cảm thấy lúc này rất tốt gõ một cái ra hỏa, nếu không lời nói hắn thật sự là quá mức phách lối, thậm chí là có một số việc còn không có hiểu rõ ràng. Dù sao ma hùng tính mệnh đã trưởng khống ở Cao Bằng trong tay, tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút sơ suất. Hơn nữa hắn cũng muốn mau sớm lấy chính mình huyết mạch, dù sao hắn như bây giờ cảm giác chính mình cả người khó chịu thậm chí là có một chút điểm cảm giác suy yếu. Đây tuyệt đối cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Nhìn thấy hy vọng đi qua, hắn cũng đã đặc biệt lòng tràn đầy vui sướng, nơi nào còn dám có còn lại hy vọng xa vời. Phải đem ta huyết mạch cho con tới, lại để cho ta đạt được một cái ma tộc thân thể, để cho ta làm gì đều nguyện ý, đến lúc đó ngươi chỉ cần để cho ta sống lại. Ta tuyệt đối sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều ngươi không biết sự tình, hơn nữa ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không quên, ta nhất định sẽ nghe ngươi. Ma Hùng biến chuyển thật sự là quá đột nột, coi như là Cao Bằng cũng có một chút không có thói quen. Trước 1275, cấp cho hy vọng, Cao Bằng đúng là có chút không có thói quen, gia hỏa lại sẽ biến chuyển nhanh chóng như vậy, khiến người ta cảm thấy có một chút không kịp chuẩn bị. Nhưng là, cũng đã nói lên gia hỏa rốt cuộc là có bao nhiêu khẩn cấp, phòng trường tiếp theo cũng tuyệt đối không thể nào biết lại ra vẻ. Tuyệt đối sẽ đàng hoàng mướn thợ, hơn nữa cũng sẽ đem biết sự tình thông thông cũng nói ra nhưng chính là không biết hắn có thể hay không phái được cho dụ chàng Cao bằng đối với cái này một chút tạm thời còn chưa không lo lắng. Nói thế nào cũng vậy, đã từng ma tộc lãnh tụ đều đã sống hơn mấy triệu năm, đối với những chuyện khác có lẽ cũng sớm đã có một chút lạc ngũ, có thể là đối với hư vậy cũng tuyệt đối là đặc biệt biết. Dù sao đã từng cũng là chủ sức chiến đấu. Hơn nữa còn là đã từng chiến thần. Đây tuyệt đối là đối với hư hữu đặc biệt đầy đủ biết. Cao bằng chính là đặc biệt mong muốn biết những thứ này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hư đến cùng là dạng gì sinh vật. Lại vừa là từ chỗ nào tới. Nếu như cũng đồng dạng là sinh mạng lời nói, đây chẳng phải là cũng lại có thể để cho thực lực của hắn đạt được tăng lên, chính là không biết có hay không càng cường đại hơn thể chất. Thể chất cùng huyết mạch thật sự là quá khó khăn tăng lên. Nhưng là bây giờ hắn huyết mạch đã đạt được đặc biệt lớn tiến bộ, thoáng cái liền tăng lên tới một loại mức độ, liền chính hắn đều cảm giác được có một chút kinh ngạc. Cái vận khí này thật sự là quá tốt, nhưng là hắn có thể như thế vẫn còn chưa đủ, chỉ có một mực để cho mình tiến bộ, như vậy mới có thể sẽ không thụ người chế trụ, đồng thời cũng cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác cho trong nháy mắt giết. Hắn vẫn cảm thấy làm chính mình có thực lực cường đại thời điểm, đây mới thực sự là cảm giác an toàn, cho dù là nắm giữ hệ thống, có lúc cũng sẽ có chút hốt hoảng. Thật sự là hệ thống cũng sẽ có không đáng tin cậy thời khắc. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không đáng tin cậy tình huống, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không chỉ nhưng mà tin tưởng chính mình thực lực, chỉ có thực lực của chính mình cường đại, như vậy hết thể mới là thật. Nếu không những thứ kia đều là hư, ta tạm thời sẽ không trả lại cho ngươi, cũng sẽ không đi tìm ma tộc thân thể cho ngươi, chỉ có nhìn ngươi biểu hiện đi qua, cuối cùng ta mới cân nhắc có thể hay không trả lại cho ngươi. Nếu như ở trong đó có những vấn đề khác lời nói, vậy ngươi vẫn như vậy cả đời đi. Hoặc là một khi ngươi làm ra ngoài ra có tổn hại ta lợi ích thời điểm, như vậy ta có thể cũng sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy. Cao bằng không chút lưu tình nói. Ma hùng biểu hiện trên mặt cứng đờ, ngay sau đó đôi liền trở nên có chút cho phép ảm đạm, thật ra thì hắn cũng biết tuyệt đối chính là một kết quả như vậy. Nhưng là nội tâm vẫn còn có chút cho phép mong đợi. Nhưng là hắn một cái biểu hiện cũng không có kéo dài bao lâu, ngay sau đó liền tỏa sáng vinh quang, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần hắn hơi chút biểu hiện tốt một chút lời nói. Như vậy thật đúng là có thể lấy chính mình huyết mạch. Đến lúc đó liền có thể sống lại. Giờ phút này hắn cũng căn bản không hề nghĩ như thế nào qua. Một khi có thể sống lại lời nói giống như cần gì phải trả thù cao bằng, hắn hiện tại tại nội tâm không nghĩ những thứ này. Thật sự là hắn vô tâm suy nghĩ a Hắn chỉ muốn phải nhanh một chút lấy chính mình huyết mạch, sau đó sẽ đạt được một cái ma tộc thân thể dùng cái này tới sống lại, có một số việc hắn nhất định phải đi làm. Cho nên hắn căn bản không hề nghĩ tới muốn đi trả thù cao bằng. Bởi vì đây thật sự là không có bao nhiêu cần phải, hơn nữa lúc này hắn cũng cảm giác cao bằng cường đại. Cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Cộng thêm có thể hấp thu những người khác huyết mạch một điểm này sẽ để cho hắn bị dọa sợ đến bề mật, hắn đã không dám sẽ cùng cao bằng đối nghịch. Trước 1276, đặt thành giao dịch. Băng vào hắn trước thật sự cảm nhận được, cũng đã có thể biết cao bằng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, cái kia thì không phải là hắn có thể tùy tiện chống lại. Hắn đỉnh phong thời điểm có lẽ có thể. Nhưng là hắn bây giờ tình cảnh cũng không hay, hơn nữa coi như hắn có thể chân chính khôi phục đỉnh phong, nhưng là hắn cũng không cho là mình liền nhất định có thể đối phó được Cao Bằng. Cao Bằng cho hắn cảm giác thật sự là rất cổ quái, hơn nữa một loại thủ đoạn nhất định chính là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, lại có thể hút lấy khác nhân huyết mạch, để cho người khác huyết mạch hoàn toàn biến mất. Loại thủ đoạn này thật sự là quá kinh khủng. Nếu như không phải là hắn tự mình liền trải qua, Như vậy hắn tuyệt đối không thể nào tin tưởng trên thế giới vẫn còn có kinh khủng như vậy thủ đoạn Nhưng là cũng cũng là bởi vì như thế, hắn mới càng thêm sợ hãi Cao Bằng Tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể đối phó Nếu như không hiểu Cao Bằng thủ đoạn rốt cuộc là nói cái gì Như vậy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đi dẫn đến Nếu không vậy tuyệt đối sẽ hối hận Ma Hùng chính là có ý nghĩ như vậy Cho nên hắn mới căn sẽ không nghĩ tưởng làm tiếp đúng chỉ muốn muốn đàng hoàng lấy chính mình huyết mạch Sau đó sẽ tìm một cụ tiềm lực tương đối chân ma tộc thân thể xuống lại. Đây mới là việc cần kiếp trước mắt. Hơn nữa hư đã xuất hiện, hắn không thể không coi trộm một chút, dù sao hắn đã từng cũng là ma tộc lãnh tụ, mặc dù có chút người khả năng đã hoàn toàn liền quên hắn tồn tại. Nhưng hắn còn cho là mình chính là ma tộc lãnh tụ. Có vài thứ là trực tiếp lạc ấn tại trong cơ thể, căn cũng không cách nào thay đổi, cũng chính là như thế, hắn đem toàn bộ như đưa đám cùng bất mãn thông thông cũng ném xuống. Rất kiên định gật đầu. Ta đồng ý. Tiếp theo ta tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem ta huyết mạch trả lại cho ta, lại tìm một cái ma tộc thân thể để cho ta sống lại, như vậy ta hết thể đều nghe ngươi. Tuyệt không nói đùa. Ma hùng hơi chút lánh qua rồi nói ra, thời điểm hắn là vô cùng chân thành, hơn nữa cũng không có bất kỳ một chút xíu tiểu tâm tư ở trong đó. Có thể thấy hắn liền là muốn mau sớm sống lại, đồng thời muốn chính mình huyết mạch, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể khôi phục chính mình đỉnh phong, mặc dù nói còn cần một phen cơ hội cùng thời gian. Nhưng là chỉ có sống lại mới có cơ hội. Nếu không một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cao bằng nghe được ma hùng lời nói sau, khỏe miệng hơi nét lên một chút, hắn cũng có thể cảm nhận được ma hùng chân thành. Đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy. Ngươi đã đã như vậy chân thành, như vậy ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi biểu hiện để cho ta hài lòng, như vậy ta tuyệt đối sẽ trả lại cho ngươi huyết mạch. Đến lúc đó sẽ còn tìm một cái nắm giữ tiềm lực ma tộc cho ngươi sống lại, những người khác giá trị căn liền không cách nào cùng ngươi so sánh Cho nên coi như tiềm lực có mạnh đến đâu, ở thời điểm này cũng không có một chút tác dụng nào. Cao bằng cho tới bây giờ cũng sẽ không đồng tình những người khác. huống chi hắn cũng không phải là ma tộc, hắn đều đã chém chết nhiều như vậy ma tộc, cầm một cái ma tộc coi là những người khác thân thể tới xuống lại, đối với hắn mà nói căn liền không có áp lực chút nào. Cho nên nói đi ra mới sẽ tự nhiên như thế. Ma hùng cũng không ngoại lệ, hắn giàu gì cũng là đã từng ma tộc lãnh tụ, đối với loại chuyện này cũng sớm đã hoàn toàn miễn dịch căn bản không hề bất kỳ khó chịu nào. Cũng không có cảm thấy không ổn. Chỉ có càng có giá trị người mới có thể sống sót, đây chính là hắn chính mình giá trị quan, không có giá trị người, coi như còn sống cũng tuyệt đối là lãng phí tài nguyên. Trước 1277, tháo xuống phòng bị. Làm hai người đạt thành giao dịch đi qua, bây giờ giữa hai người bầu không khí đã không có sốt sáng như vậy, nhìn cũng đã hoàn thành hợp tác. Ma Hùng cũng không có để ý như vậy cẩn thận, hơn nữa lúc này hắn còn đặc biệt dặn dò cao bằng. Dù sao hắn đối với những thứ kia hư có thể là có rất sâu ấn tượng Cho dù đã qua vài chục và năm Nhưng đối với hắn mà nói Cũng đồng dạng là trong cuộc sống đại địch, Tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút thư giàn a. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút Những thứ kia hư thật lực nhưng là đặc biệt cường đại Từng cái hư thật lực cũng tương đương với thần tổ Cộng thêm bọn họ khổng lồ kia số lượng Đây tuyệt đối là đặc biệt kinh khủng Nên đón ngươi thực lực bây giờ Phòng chừng còn chưa nhất định là đối thủ của bọn họ. Cho nên đến lúc đó ngươi phải nghĩ biện pháp mới có thể Nếu như có thể bắt được tội ác tri nguyên lời nói Như vậy đối với ngươi bảo vệ tính mạng như vậy cũng liền dễ dàng hơn tốt hơn Bất quá cái này cũng có chút khó khăn Nhưng thị vì tránh xảy ra vấn đề Vậy ngươi còn phải mau sớm bắt được tội ác tri nguyên Nếu không thì bằng vào ngươi thực lực bây giờ Phòng chứng rất khó đối phó được hư Một khi hư thật xâm phạm Cả một mảnh đại lâu đều không cách nào thoát khỏi may mắn Không có bất kỳ người nào có thể ẩn núp. Đến lúc đó sẽ là chân chính sinh linh đồ thán. Cũng không thể có bất kỳ một chút may mắn trong lòng a." Ma Hùng lúc này lo lắng nói, không trách hắn sẽ có ý nghĩ như vậy, thật sự là những thứ kia hư lực lượng quá mức kinh khủng, cộng thêm số lượng lại khổng lồ như thế. Nếu như không có càng Cường đại hơn người đi chống đỡ lời nói, như vậy một phiến đại lục tương hội hoàn toàn biến thành phế tích, thậm chí có có thể có thể đều sẽ bị những thứ này hư cho hoàn toàn phá hư. Nghĩ tưởng nghĩ cũng biết khủng bố cỡ nào. Hiện tại hắn đã bị phong ấn mấy thời gian 100.000 năm. Cho nên cũng không biết ngoại giới cũng phát sinh những chuyện gì, vì vậy hắn lúc này mới có chút lo âu. Nếu như là đã từng thực lực lời nói, như vậy hắn còn có chút cho phép lòng tin, nhưng là liền chính hắn đều đã biến thành bộ dáng như thế. Càng không cần suy nghĩ còn lại. Cao nhất sức chiến đấu đến cùng là dạng gì tình huống liền chính hắn cũng không biết, vì vậy lúc này có nhiều lo âu, cũng chỉ có tự hắn có thể tin tưởng. Hắn cũng không muốn chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực của chính mình liền xảy ra vấn đề, hơn nữa coi như là hắn khôi phục thực lực của chính mình cũng không thấy thật có thể chống đỡ hư. Đó cũng không phải là bằng sức một mình liền có thể ngăn cản. Cao Bằng nghe được ma hùng nghiêm túc như vậy nói, đem trên mặt mình biểu tình khác biến hóa vô cùng nghiêm nghị. Có thể cũng không phải là đùa. Còn không có nghĩ qua hư thật lực lại sẽ cường đại như thế, hơn nữa nếu như số lượng thật là đặc biệt nhiều lời nói, khả năng này đem sẽ đặc biệt phiền toái. Cao Bằng mình cũng có một chút lo âu, dù sao đến lúc đó viên kia sẽ là tai nạn phổ thông cảnh tượng, liền chính hắn cũng không nhất định có thể chống đỡ. Hắn đúng là có chủng tộc thiên phú, hơn nữa cộng thêm thân thì có nghịch thiên hệ thống, không chỉ có không cần lo lắng địch nhân, đồng thời cũng không sợ bị người khác cho vầy công, mà là song quyền nan địch tứ thủ A. Tại hắn còn không nhìn thấy hư dưới tình huống, căn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa cũng không dám như thế cả gan làm loạn, làm người hay là được cẩn thận một chút tốt hơn. Cũng không ai biết hệ thống một giây kế tiếp có thể hay không hóng gió. Nhưng là, lo âu thuộc về lo âu. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết bị sợ mất mật, đồng thời cũng càng thêm không thể nào biết vì vậy mà lo được lo mất. Trước 1278, cùng hư tiếp xúc ý tưởng. Cẩn thận cố nhiên không tồi, nhưng nếu như nhát gan sợ phiền phức lời nói, như vậy coi như không cách nào được việc, dù sao đến lúc đó nếu như gặp như vậy tai nạn, đây chính là ai đều không cách nào thoát khỏi may mắn. Nếu như có thể mà nói, ta muốn nhìn một chút hư rốt cuộc là tình huống gì, như vậy cũng thì càng thêm thuận lợi tiếp theo hết thể hành động. Cao Bằng đem trong lòng mình ý tưởng nói ra, cũng không phải là hắn quá mức cuồng vọng, mà là hắn cảm thấy có cần phải đi thật tốt coi trộn một chút hư rốt cuộc là cái gì. Nếu như cái gì cũng không tin tưởng, như vậy đối với hắn mà nói cũng đồng dạng là đặc biệt khốn nhiễu. Coi như thực lực có mạnh đến đâu thì như thế nào. Liên địch nhân đến cùng là dạng gì tình huống cũng không biết, có lúc thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương, chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chính là hắn lúc này ý tưởng. Ma Hùng có chút gật đầu một cái. Cũng không có bất kỳ ý kiến phản đối, dù sao hắn cũng cảm thấy như vậy phương pháp đúng là tối kết quả tốt. Lúc này bọn họ chỉ có thể thật tốt hiểu một chút địch nhân rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, như vậy cũng thì càng thêm thuận lợi bọn họ tiếp theo an bài. Ma Hùng ngay từ đầu đúng là có một chút thành kiến, nhưng khi hai người bọn họ đã đặt thành giao dịch thời điểm, đã hoàn toàn buông xuống chính mình phòng bị. Thì cũng nên thật tốt tham khảo nên như thế nào để chống ngoại địch. Nếu không đến lúc đó cả phiến đại lục cũng thất thủ. Như vậy tất cả mọi người đều không cách nào thoát khỏi may mắn với khó khăn, vì vậy cũng chỉ có trước thật tốt biết những thứ kia hư có biến hóa gì. Dù sao đều đã qua lâu như vậy, tuyệt đối là có chút biến hóa. Đầu tiên là được tìm hiểu tình hình, mới có thể tốt hơn đi nghĩ biện pháp. Đây cũng là ác không thể thiếu. Đã đã qua tốt mấy thời gian 100.000 năm, ta cũng cũng không biết những thứ kia hư cũng đã là tình huống gì, bọn họ lớn lên phòng trừng cũng sẽ rất lớn. Hy vọng không nên đến để cho người tuyệt vọng bước. Nếu như chúng ta vẫn luôn dầm chân tại chỗ lời nói, nghĩ như vậy muốn để chống ngoại địch, thậm chí là đem những này hư cho đuổi ra ngoài, phòng trừng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ai? Ma Hùng đúng là vẫn còn cảm giác đặc biệt lo âu, dù sao hắn căn cũng không biết phát triển bây giờ tình huống, hơn nữa hắn đã bị phong ấn ở nơi này tốt mấy thời gian 100.000 năm. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt rất dài. Lần trước hạo kiếp khoảng cách bây giờ liền mấy thời gian 100.000 năm. Nhưng là trong đó phát sinh những chuyện gì đều có khả năng Lúc này mới sẽ để cho hắn cảm giác đặc biệt lo âu. Lo âu không có càng cường đại hơn người Lo âu những thứ kia đỉnh phong sức chiến đấu chưa đủ trước Càng lo âu cả phiến đại lục thực lực đã so với trước kia yếu nhỏ rất nhiều Húng chi đã từng cái đó là vạn tộc hết sức giúp đỡ Bây giờ cũng không biết tình huống gì Ma hùng một bên nhớ lại Một bên đủ cục thì thầm vừa nói Cao bằng biểu hiện trên mặt biến hóa được nghiêm túc dị thường Bởi vì chỉ có hắn biết Cái này không thể nào để cho thật sự có chủng tộc cũng liên hợp lại, bởi vì ngay từ lúc trước đây thật lâu liền đã hoàn toàn xích mích. Bây giờ nếu như muốn để cho những tên kia hợp tác, chỉ có để cho bọn họ chân chính ý thức được tình huống bây giờ, như vậy mới có thể. Nếu không hết thể đều là giả. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được tâm lý, tại sao ở loại thời khắc mấu chốt này, tất cả mọi người đều ở cản trở đây. Cao Bằng không sợ có địch nhân, nhưng là hắn liền sợ hãi sẽ xuất hiện loại này tai nạn. Thuống chi hay lại là gặp phải một đám chư đồng đội, hoàn toàn chính là không hiểu được hỗ trợ. Không sợ thần nhất dạng đối thủ, chỉ sợ chư như thế đồng đội. Trước 1279, bất đắc dĩ đến vô cùng. Chúng ta tạm thời đi một bước nhìn một bước đi, bây giờ nếu như muốn thật sự có chủng tộc hết sức giúp đỡ lời nói, như vậy cũng chỉ có để cho bọn họ nhìn thấy chân chính nguy cơ, kia mới có thể. Nếu không khó khăn A. Cao Bằng cũng đồng dạng là cảm khái một câu, mặc dù nói hắn biết sự tình cũng không nhiều. Nhưng là liền bằng vào hiện tại trên đại lục khuyên hướng, hắn cũng đồng dạng là biết một ít, cho nên mới phát ra cảm khái như thế. Đã từng cùng nhau liên thủ để chống ngoại địch chủng tộc, vì sao lại trong nháy mắt liền phản thành thù đây? Còn không phải là bởi vì lợi ích phân phối không đều đều, còn có kiêng kỵ lẫn nhau. Nếu không lời nói cũng tựu không khả năng sẽ xuất hiện bây giờ kết quả, thật không biết những người này rốt cuộc là muốn làm gì. Coi như là đem ma tộc người đổi đi, cuối cùng cũng không thấy bọn họ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Đơn giản chính là chiếm hầm cầu không gậy phân mà thôi. Bây giờ hư xuất hiện, có thể tương hội cho cả phiến đại lục mang đến trước đó chưa từng có tai nạn, chính là không biết bọn họ có hay không biết được loại tình huống này. Phòng trừng cũng sớm đã quên chứ. Nếu như bọn họ còn chưa ý thức được một cái tình huống lời nói, đây mới thực sự là gặp họa, coi như là bọn họ ý thức được tình huống, muốn chân chính tham dự chiến đấu, phòng trừng cũng đặc biệt khó khăn. Bây giờ cả phiến đại lục thực lực đã có thật sự sốc giảm. Cứ nhìn hư không nhất tộc. Thanh liếu thần đế đám người. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được rốt cuộc là xúc giảm bao nhiêu. Thật giống như thần đế đã coi như là cao cấp nhất tồn tại. Phải biết hư nhưng là yếu nhất đều là thần tổ. Căn liền không cùng một đẳng cấp. Xem ra thai nạn thật muốn hàng lâm. Tội gì tới thai. Ma Hùng mặc dù cũng không có hiểu được tình huống. Nhưng là nghe được cao bằng cảm khái này đi qua. Hắn cũng giống như là ý thức được vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn không có hỏi. Nhưng mà mặt đầy thổn thức mà thôi. Nghĩ đến hắn đồng dạng cũng là biết hiện tại cũng phát sinh những chuyện gì, phỏng trừng đã cũng không có giống như đã từng như vậy hòa thuận. Đã cũng đã qua tốt mấy thời gian một trăm ngàn năm, có một số việc cũng sớm đã phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Liên chính hắn cũng có thể tưởng tượng được, húng chi theo hơn mấy triệu năm diễn biến, có chút chủng tộc có thể cũng sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Căn cũng không cách nào tránh cho. Cho nên lúc này hắn mới nhất thời cảm giác một phen cảm khái. Không nghĩ tới vài chục vạn năm đi qua, có một số việc lại biến hóa nhiều như vậy, lần này có thể có thể đều sẽ là cả phiến đại lục tối đại tai nạn. Có thể hay không chống đỡ, vậy thật là là một tần số. Xem ra lần này là chân chính tai nạn, người không có những chủng tộc khác hỗ trợ, đến lúc đó có thể hay không chống đỡ đến độ là một tần số. Nhìn bây giờ ma tộc tình huống, phỏng trừng cũng đồng dạng là không cách nào chống đỡ. Cũng không biết thần tộc là tình huống gì. Thần tộc thì không cách nào hy vọng nào. Bởi vì ở đã từng cũng đồng dạng là bị đuổi ra ngoài, cho nên bây giờ không báo phục cũng đã là rất không tồi, còn cũng không biết những thứ này thần tộc cũng đi nơi nào. Không cần ôm có hy vọng. Cao bằng mà một câu nói này trực tiếp liền đoạn tuyệt ma hùng ý nghĩ trong lòng, hai người bọn họ cũng kìm lòng không đặng ngây ngô xuống. Ai có thể nghĩ tới sự tình thật giống như có chút ra, bọn họ dự liệu, dù sao lúc này coi như là bọn họ chân chính biết chuyện đã xảy ra. Nhưng là thực lực bọn hắn còn giống như là quá yếu. Trước 1280, vật đuổi sao rời. Cái này hoặc giả chính là báo ứng đi. Cũng không biết những tên kia có biết hay không hư xâm phạm, nếu như bọn họ liền những thứ này đều đã quên lời nói, như vậy lần này tai nạn, khả năng này tương hội khó thoát một kiếp. Có lẽ cũng không biết đi. Thực lực bọn hắn cũng sớm đã không bằng năm đó, quốc tế cũng sớm đã không có trước cường đại như vậy, lúc này thực lực yếu rất nhiều người. Ta mặc dù cũng không thế nào cùng bọn họ giao thiệt với, nhưng là đã từng cũng thấy qua nhiều cái trung tộc thậm chí trong đó còn có một ít là tự sừng cao cấp nhất thế lực, nhưng là thực lực thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Nghĩ đến hẳn thực lực chưa ra hình dáng gì, cao bằng suy nghĩ trước hắn gặp phải hư không nhất tộc, còn có hư không đập phủ, từ nơi này cơ cũng đã có thể biết, trong đó căn bản không hề cường đại dường nào người. Những thứ kia bị hấp động hút đi lão gia hỏa, phòng trường cường đại nhất cũng không không phải là chính là thần hồn cảnh giới, nhưng là thần hồn cảnh giới thì như thế nào đây? Căn chính là không có một chút tác dụng nào. Cho dù để cho bọn họ đi chống đỡ hư Cũng có thể không cách nào chống đỡ Cũng đã là trên đại lục cao cấp nhất thế lực Kia còn lại phỏng trừng cũng chính là không sai biệt bao nhiêu Suy nghĩ một chút đều có thể biết Thật ra thì căn bản không hề quá trô đại dụng. Liên con chốt thì đều không có tư cách Cũng không biết vài chục vạn năm tới nay cũng phát sinh những chuyện gì Phỏng trừng liền những chủng tộc kia chính mình cũng không nghĩ tới Lại sẽ có như vậy nguy cơ Đã coi như là chân chính xa suốt Nếu như không phải là còn có ma tộc tồn tại lời nói, như vậy mới thật sự để cho người tuyệt vọng, cái kia cũng không cần nói muốn đi chống đỡ, trực tiếp liền tự nghĩ biện pháp chạy thoát thân đi. Bang vào bọn họ như vậy thực lực, nghĩ tưởng muốn chạy trốn lời nói, thật ra thì cũng coi là đặc biệt dễ dàng, bất quá vậy cũng chỉ có thể một mực lưu lạc bên ngoài. Suy nghĩ một chút đều là biết bao bực bội. Thời gian trôi qua thật nhanh a, Chỉ trước mắt thời gian vài chục vạn năm liền đi qua, hơn nữa kia đã từng sáng chói các tộc bây giờ lại xa suốt tới mức này. Thậm chí ngay cả hai nạn hàng lâm đều đã không có chút nào phát hiện, thậm chí thực lực bọn hắn đều đã yếu tới mức này, thật sự là để cho người không thể chê bai. Hoàn toàn sẽ không rơi. Ma Hùng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình mình, dù sao hắn thật sự là không biết nên như thế nào cảm khái, không ai từng nghĩ tới bây giờ lại sẽ có khốn cảnh như vậy. Chính hắn nguyên còn tin tâm tràn đầy, nếu như hay lại là giống như giống như trước như vậy lời nói. Hắn cảm thấy vẫn có rất đại khả năng, đi ngăn cản được những thứ kia hư xâm phạm. Nhưng là hắn thật giống như nghĩ quá nhiều. Liên mấy thập niên này biến hóa đã để cho hắn có chút không biết làm sao, thậm chí còn có chút một bước. Sự biến hóa này thật sự là quá lớn. Không chỉ có thật sự có chủng tộc đã phản thành thù càng là những chủng tộc kia thực lực suy sụp nhiều như vậy, khiến người ta cảm thấy thật sự là quá mức kinh ngạc. Nhưng là bây giờ ho khan cũng không phải là hắn ở cảm khái thời khắc nhất định bọn họ được mau sớm đi nghĩ biện pháp mới được. Nếu hắn không là môn tướng sẽ vẫn luôn được lưu lạc. Suy nghĩ một chút kia một loại vận mệnh đều là đặc biệt thê thảm. Xem ra chúng ta chỉ có thể ngoài ra nghĩ một chút biện pháp, nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là đem cả một cái ma tộc cho đóng hết, nếu không tiếp theo đối phó hư vậy coi như cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Quả thật như thế, bất quá liền bằng vào của ta vị, tạm thời còn cũng không nhất định có thể thống lĩnh bọn họ, nhưng là đánh ngã bọn họ vậy hẳn là không thành vấn đề. Trước 1281 Mới kế hoạch. Ma Hùng nghe được cao bằng lời nói, có một chút hoài nghi, dù sao hắn cũng không bởi vì ma tộc thật liền khinh địch như vậy liền có thể bị đánh ngã. Trong đó cũng nhất định là có rất rất cường đại người. Chỉ một chỉ nhưng mà thân tổ, vậy cũng cũng không thể nói mình liền có thể cán quét những người khác. Ma Hùng chính mình tột cùng nhất sức chiến đấu, cũng tuyệt đối không chỉ có chỉ là như thế, trước kia cũng không phải là thực lực của hắn hoàn toàn liền rất xuống. Cho nên mới nhìn đến yếu như vậy. Đây cũng chính là hắn lúc này sinh ra hoài nghi nguyên nhân. Cao bằng giống vậy có thể cảm nhận được ma hùng nội tâm hoài nghi, vì vậy liền từ tôn nói, ta biết ngươi nhất định là đang hoài nghi đến thực lực của ta, nhưng là ta phải nói cho ngươi, nếu như ta nghĩ tưởng lời nói, vậy thì thật là có thể nghiền ép bọn họ. Nhưng là thực lực cường đại cũng vô ích ra. Cũng không thể chân chính chỉnh hợp toàn bộ ma tộc, nếu như không có biện pháp lời nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ngoài ra suy nghĩ một chút những biện pháp khác mới được. Cao bằng đặc biệt tự tin. Dù sao hắn chính là có hệ thống, chỉ cần là địch nhân, như vậy hắn liền có thể trong nháy mắt tăng lên thực lực của chính mình. Mặc dù có người cũng sẽ không coi hắn là làm địch nhân. Nhưng là, cái này thì được từ trên tay hắn bỏ công sức. Nhưng là cũng, cũng không có một chút tác dụng nào, chính hắn cảm thấy coi như là thực lực có mạnh đến đâu thì như thế nào. Cuối cùng cũng đồng dạng là không cách nào để cho một cái ma tộc cũng liên hợp lại. Nhưng mà, đang lúc hắn cảm thấy không có những biện pháp khác thời điểm. Ma Hùng đột nhiên mở miệng nói. Không nếu như ngươi thật có thể đánh bại trong ma tộc cường đại nhất kia một người, như vậy thật đúng là có khả năng, thật có khả năng trực tiếp chỉnh hợp ma tộc. Nhưng là tiền đề bên dưới là được tự ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại đối thủ, nếu không lời nói như vậy hết thể đều là hồn công. Chuyện này, chuyện này, ngươi nói là thật. Cao bằng kia thượng lộ ra vẻ hưng phấn, nếu quả thật là lời như vậy, như vậy hết thể cũng không có vấn đề gì. Ma Hùng rất nghiêm túc một chút gật đầu cũng không có giống như vừa, như vậy điều này cũng làm cho nói rõ đúng là có thể đi, chỉ bất quá không biết tiếp theo nên làm như thế nào mới phải. Cao Bằng không ngại học hỏi kẻ dưới, dù sao lúc này khả năng quan hệ sự tình đặc biệt rộng rãi, có lúc liền rất tốt hỏi một câu, một cái cũng sớm đã sống vô số vạn năm gia hỏa. Có thể tuyệt đối không phải vừa. hắn tối đa cũng chỉ nhưng mà có ma tộc huyết mạch mà thôi, căn liền không phải chân chính ma tộc, cho nên đối với một ít chuyện dĩ nhiên là không khỏi biết. Nhưng là gia hỏa nhưng là viễn cổ ma tộc lãnh tụ, như vậy có một số việc hắn tuyệt đối là đặc biệt biết, hỏi hắn sẽ không sai. Ma hùng cũng đồng dạng là rất kiên nhẫn giải đáp, bọn hắn bây giờ cơ hồ chính là mặc cùng một cái quần ở một cái trên người châu chấu, bất kể là ai có chuyện, như vậy bọn họ cũng có thể phải gặp hại. Cho nên hoàn toàn liền không có bất kỳ keo kiệt. Cao bằng nghe xong đi qua, biểu hiện trên mặt xuất hiện vẻ cổ quái, thậm chí còn có từng kia hoài nghi. Ngươi chắc chắn như vậy thật rồi. Cũng đã qua lâu như vậy. Nếu như bọn họ cũng sớm đã quên một cái quy tắc làm sao bây giờ Đây tuyệt đối không thể nào Những người khác có lẽ cũng không biết Nhưng là bây giờ tộc lao tuyệt đối là biết một cái quy tắc Hơn nữa cũng tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi Khi bọn hắn trở thành tộc lao thời điểm bắt đầu Liền đã định trước bọn họ phải tuân thủ một cái quy tắc Nếu hắn không làm môn sẽ phải chịu trừng phạt Ma Hùng rất khẳng định nói đến Trước 1282, Gia Thiên Phụ chỉ. Ma Hùng khẳng định như vậy nói Như vậy một cái quy tắc khả năng liền là chân thật tồn tại, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể giải. Nếu chỉ có tộc lão có chút giang buộc, như vậy phỏng trừng cũng chỉ có bọn họ mới có thể biết, nhưng là ma tộc rốt cuộc là có bao nhiêu tộc lão, cao bằng cũng giống vậy cũng không biết. Nhưng điều này cũng không có gì cùng lắm. Ngược lại đến lúc đó hắn chỉ cần dựa theo làm liền có thể, tộc lão thật ra thì càng nhiều càng tốt, dù sao cái này là đại biểu thực lực. Chỉ có ma tộc thực lực càng cường đại. Như vậy để chống ngoại địch năng lực cũng càng mạnh, nắm chặt cũng càng lớn hơn. Cao bằng trong lòng là nghĩ như vậy. Ngược lại hắn tự cho là mình tuyệt đối không thể nào liền khinh địch như vậy liền bị giết chết. Húng chi hắn bây giờ chủng tộc thiên phú có thể là có thể để cho hắn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thể lực tuyệt đối là vô hạn. Cộng thêm hắn lại có nghịch thiên hệ thống, mỗi lần lúc chiến đấu đều có thể tăng lên tới cường đại nhất thời điểm. Điều này cũng làm cho để cho hắn đứng ở thế bất bại. Chẳng qua nếu như địch nhân thật sự là quá nhiều lời nói, hắn cũng cảm thấy sẽ đặc biệt phiền não, nhưng là bây giờ có những phương pháp khác, vậy dĩ nhiên là tương đối buông lỏng. Hắn cho là mình thực lực cường đại, nhưng cũng không cho là mình liền chân chính vô địch. Hắn trước vẫn còn có chút cho phép sơ hở. Bất quá người khác cũng không hiểu a. Người đã khẳng định như vậy, như vậy chờ đến sau khi đi ra ngoài, ta liền cẩn thận thử một lần, dù sao ta cũng không bởi vì thực lực của ta sẽ so với bọn hắn còn phải yếu, mặc dù cũng chưa có giao tay. Nhưng là, không có ai sẽ là đối thủ của ta. Ma Hùng hơi sừng sờ, cảm giác Cao Bằng trước đó chưa từng có lòng tự tin, mặc dù chính hắn là cảm giác có một chút không giải thích được. Nhưng thật ra là hắn đều đã sống mấy thời gian một trăm ngàn năm, cũng không nhất định sẽ cho là mình liền vô địch thiên hạ, cũng chỉ có chân chính vô địch mới có thể nói ra lời như vậy. Mặc dù cảm giác có một chút không thích hứng. Bất quá từ ngắn ngủi này một đoạn thời gian nói chuyện với nhau đi qua, hắn cơ cũng đã hiểu được Cao Bằng Phương thức nói chuyện mà chậm đã chậm có thể thích ứng một chút. Chỉ bằng mượn một điểm này liền có thể biết trái tim của hắn là mạnh mẽ đến mức nào, nếu không thật đúng là không cách nào vẫn luôn kéo dài hơi tàn đất sống đến bây giờ. Hy vọng như thế chứ. Ma Hùng Cung cũng không tiện nói gì, hiện tại hắn cùng Cao Bằng thân chính là cùng chung một phe. Cũng không khả năng sẽ cho ra nói đả kích. Hơn nữa hắn cảm thấy Cao Bằng hẳn là rất có năm chắc mới có thể nói ra lời như vậy, nếu không lời nói ai cũng không khả năng sẽ lấy chính mình tính mệnh đem làm cho đùa. Lần này nếu như thất bại lời nói, khả năng này tương hội khắp nơi gặp người khác gạt bỏ, nếu như lòng dạ tương đối nhỏ mọn tộc lão. Khả năng này đem sẽ phải gánh chịu đến trả thù tính đả kích. Đây tuyệt đối là phải nghĩ lại sau đó làm, nhưng là bây giờ bọn họ cũng không có những thời gian khác có thể chờ đợi, hư đã có khả năng xâm nhập. Lại không nhanh điểm, tất cả mọi người đều cho hết trứng Cũng cũng là bởi vì thời gian cấp bách, cho nên cũng chỉ có thể nói ra một ít cấm kỵ, nếu không căn liền không cách nào mau sớm cướp được quyền chủ động Cao Bằng cùng ma hùng hai người thương lượng đi qua, cuối cùng đã hoàn toàn quyết định xuống. Cao Bằng nhìn chung quanh một chút nơi này cơ đã không có gì sự tình, hướng chi ở nơi này một cái thiên phú trong ao đã không có còn lại ma tộc. Nên biết cơ đã biết, không nên biết cũng đồng dạng là biết. Hiện tại hắn còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Nơi này đã không đáng giá lưu luyến. Hiu. Cao Bằng bóp vỡ xuất nhập lệnh bài, hắn cũng từ thiên phú trong ao chậm rãi biến mất. Trưng 1283, nghiêm nghị nguy cơ. Đi ra. Tộc lao đám người cảm nhận được thiên phú chỉ dị động, nhất thời mỗi một người đều nhìn sang. Lúc này bọn họ đúng là đặc biệt mong đợi, dù sao cũng cũng không biết rốt cuộc là ai sao đạt được hẳn nhất, trong đó rốt cuộc là có bao nhiêu đối kháng kịch liệt. Những thứ này bọn họ cũng không biết. Cũng cũng là bởi vì không biết, lúc này bọn họ mới hiện lên rõ đặc biệt mong đợi, mỗi một người đều nhìn kia một cửa vào. Các ngươi nói cho cùng sẽ là ai đạt được 10 vị trí đầu. Dù sao thực lực bọn hắn thật giống như cũng kém không nhiều lắm trong đó cũng chỉ có mấy cái thiên phú hơi chút cường lớn một chút người mà thôi. Nhưng là phỏng trừng cũng không cách nào chân chính đè người một đầu, chỉ hy vọng bọn họ trong đó không cần có tổn thất quá lớn mất liền có thể, dù sao mỗi một người bọn hắn trong cơ thể đều có viễn cổ ma tộc huyết mạch. Cũng không thể liền khinh địch như vậy hy sinh. Đúng vậy, chỉ hy vọng không nên thiếu quá nhiều người, dù sao từng cái thiên kiêu cũng là chúng ta bà bối, chờ đến bọn họ chân chính lớn lên sau, đem sẽ trở thành ma tộc trụ cột. Nhất định sẽ khó tránh khỏi xuất hiện một chút xíu va chạm, nhưng là chỉ cần sẽ không ra vấn đề quá lớn, như vậy cơ cũng sẽ không có vấn đề. Lúc này những ma tộc này các đại phái hệ người đều đang sôi nổi nghị luận đứng lên, hơn nữa bọn họ thật rất chờ mong, đến cùng sẽ có cái dạng gì kết quả. Hơn nữa bọn họ hệ phái người nếu như có thể đạt được mười vị trí đầu, như vậy bọn họ cũng sẽ được tài nguyên tu luyện, đối với bọn hắn mà nói cũng đồng dạng là đặc biệt trọng yếu. Bọn họ đều có mỗi người tư tâm. Cũng chỉ có tộc lão cùng ma nham hai người vẫn tính là tương đối lạnh nhạc, căn bản không hề thế nào chú ý đến cùng có thể hay không đạt được tài nguyên tu luyện. Vậy cũng chỉ nhưng mà thứ yếu. Hãy đi, bọn họ quan tâm hơn là trong đó đến cùng có người hay không quật khởi, dù sao nếu như trong đó có người quật khởi lời nói, như vậy hắn đến cùng có hay không chân chính thức tỉnh viễn của ma tộc huyết mạch. Đây chính là cực kỳ trọng yếu sự tình. Tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút xíu tổn thất, lúc này bọn họ cũng đang quan tâm hư xâm phạm Chỉ bất quá bởi vì chuyện này quá mức quanh động. Vì vậy hai người bọn họ căn bản không hề khinh địch như vậy liền nói cho những người khác, hơn nữa cũng chỉ có thần tổ cấp người khác mới có thể tin tưởng. Cũng chỉ có đến loại này cấp người khác mới có thể giải đến loại này cơ mật, cho nên lúc này hai người bọn họ nội tâm đều là có một phen đặc biệt mùi vị. Bọn họ cũng đang mong đợi. Nếu quả thật có viễn cổ ma tộc huyết mạch thức tỉnh, kia đối với bọn hắn mà nói cũng đồng dạng là đặc biệt trọng yếu, đến lúc đó nói không chừng có thể thật dùng để bồi dưỡng bọn họ. Bây giờ khẩn cấp hy vọng viễn cổ ma tộc thức tỉnh, như vậy có thể có thể giúp cho bọn họ. Hy vọng đã có người tỉnh lại đi, không để cho chúng ta thất vọng, nếu như cũng không có xuất hiện nữa lời nói, chúng ta bây giờ đã không có những biện pháp khác, địch nhân sẽ phải hàng lâm. Đã sắp muốn không nhịn được. Hai người bọn họ trong ánh mắt, không chỉ có từng kia mong đợi, đồng thời còn có những thứ này cho phép lo âu, bọn họ sớm đã biết chuyện bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm nghị. Nghiêm nghị đến làm người không cách nào tưởng tượng mức độ. Cũng chính là như thế, bọn họ mới khẩn cấp hy vọng có người có thể ra để ngăn cản. Bọn họ bây giờ chính là phái còn lại càng cường đại hơn người đều đi ngăn cản ngoại giới, cho nên bây giờ đã sắp muốn không chịu được nổi. Hai người bọn họ cũng là bởi vì có nhiệm vụ, cho nên mới có thể tới đây, nếu hắn không là môn cũng phải ở đó một cái chiến trường tự nhiên huyết dịch. Trước 1284, hiểu lầm. Tất cả mọi người đều đang mong đợi thời điểm. Một bóng người chậm rãi ra bọn hắn bây giờ trước mắt, Khi bọn hắn nhìn thấy một bóng người thời điểm, tất cả mọi người đều là sướng sốt một chút. Tộc lao khỏe miệng càng là trực tiếp có quắp lên. Làm sao biết? Thế nào lại là người này? Không nghĩ tới cái này gia hỏa lại là một cái xuất hiện, hơn nữa nhìn hắn cái dáng vẻ kia hẳn là lộ ra đặc biệt dễ dàng. Cái này thì để cho bọn họ cảm giác đặc biệt không nói gì. Người này trước nhưng là dẫn đến nhiều người như vậy, cơ hồ thì tương đương với là nhân thần cộng phẫn, nhưng là bây giờ hắn thật không ngờ nên ngang ra. Chẳng lẽ cũng không có bị người khác cho bới móc sao. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được có một chút không nói gì, người này không phải là trực tiếp đã chạy ra đến đây đi, hơn nữa nhìn hắn như vậy cũng không quá giống là, trực tiếp cũng đã mở ra chủng tộc thiên phú. Ma Nham cũng đồng dạng là đặc biệt không nói gì. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Cao Bằng lại sẽ là người thứ nhất xuất hiện. Mặc dù lúc này hắn cũng cảm giác đặc biệt không nói gì, bất quá nhìn thấy Cao Bằng còn sống, như vậy hắn cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Tối thiểu không có bị bọn họ trò về công. Dù sao những thứ kia ma tộc thiên kiêu từng cái thực lực đều là đặc biệt cường đại, chỉ cần mình tính mệnh an nguy không có bị uy hiếp, như vậy có thể không thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú cũng không có vấn đề. Ma nham giờ phút này nội tâm mặc dù là không nói gì, nhưng là hắn nhưng cũng tương đối là quan tâm cao bằng tính mệnh an nguy. Lúc này hắn vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Còn lại mấy cái bên kia ma tộc người càng là nổ tung. Số bảy mạng tiểu thuyết làm sao có thể? Người này làm sao có thể còn sống? Có hắn vừa mới kia một loại biểu hiện, sau đó cũng đã chân chính chọc giận tại chỗ toàn bộ ma tộc thiên kiêu, bọn họ cũng sẽ không tha cho hắn mới đúng. Nhưng hắn làm sao có thể nên ngang xuất hiện? Người này không phải là trước thời hạn liền trực tiếp đi ra đi, căn bản không hề mở ra chính mình trùng tộc thiên phú. Đúng, nhất định chính là như vậy. Nhất định chính là như vậy. Một gia hỏa phảng phất là tìm tới chính mình cho là, khả năng thời điểm mỗi một người đều vô cùng tin tưởng. Hơn nữa bọn họ cũng cho là đây tuyệt đối liền là chân lý. Nếu không lời nói, Cao Bằng tuyệt đối không thể nào còn sống sót mà đi ra ngoài, dù sao đã vừa mới dẫn đến nhiều như vậy ma tộc thiên tiêu, từng cái thực lực cũng cường đại như thế. Làm sao có thể sẽ để cho hắn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện? Nếu như không phải mình bóp vỡ đường ra lệnh bài lời nói, như vậy hiện tại hắn phòng trường đã là khó thoát kiếp nạn. Cũng càng thêm khiến người khác tin tưởng, Cao Bằng căn bản không hề mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Vì vậy mọi người tại đây cuối cùng là lộ ra nụ cười, vừa mới bọn họ đều là mặt đầy xanh mét. Ma nham thật ra thì cũng là cùng mọi người tại đây cũng có một cái ý nghĩ, dù sao vào lúc đó bất kể là có bao nhiêu tự tin, ở ngang hàng cảnh giới dưới tình huống, căn liền không cách nào thoang cái liền đối phó nhiều như vậy ma tộc thiên tiêu. huống chi, chí mạng nhất là bọn họ cũng đều biết cao bằng căn bản không hề viễn cổ ma tộc huyết mạch, điều này cũng làm cho càng không thể nào là những người khác đối thủ. Cho nên bọn họ liền lại như thế chuyện đương nhiên suy nghĩ. Ma Nham nhìn thấy cao bằng từ tồn nói, không có mở ra chủng tộc thiên phú cũng không chuyện, bằng vào ngươi thực lực bây giờ, chỉ cần hơi chút cố gắng một chút, cũng đồng dạng là có cơ hội tăng lên. Cảnh giới cùng thực lực mãi mãi cũng là vĩnh vô chỉ cảnh, cũng không nhất định muốn mở ra chủng tộc, thiên phú mới có thể đại biểu ngươi nắm giữ tiềm lực. Trước 1285, nhưng ta mở ra A. Húng chi bây giờ thực lực ngươi cũng không yếu. Ngươi đang ở đây bên ngoài phiêu bạc thời gian dài như vậy đều có thể tăng lên tới mức này, có thể thành lập chính mình tiềm lực cũng đồng dạng là đặc biệt kinh người. Chỉ cần lại thêm lấy lợi dụng, đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi ủng có khó có thể tưởng tượng lực lượng, cho nên ngươi cũng không cần nản chí. Ma nham lóe lên một cái, trực tiếp sẽ đến cao bằng bên người, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn cũng đúng là cũng không muốn muốn cho cao bằng nản chí, Cho nên mới như thế ăn uổi. Tất cả những người khác đều là ở cười lành lạnh đến. Rất rõ ràng chính là ở xem kịch vui, bọn họ cũng giống vậy cũng không tin cao bằng có thể mở ra được chủng tộc thiên phú, cứ như vậy một cái vừa mới thuộc về ma tộc người. Tuyệt đối không khả năng sẽ có cường đại như vậy thiên phú. Vì vậy, bọn họ cũng sớm đã có dự liệu, đơn giản liền chỉ có thể coi là đảo binh mà thôi, trực tiếp liền bóp vỡ xuất nhập lệnh bài, cho nên mới có thể chạy ra khỏi. Nếu không liền bằng vào cái kia nhân thần cộng vẫn dáng vẻ, phòng trừng cũng sớm đã bị còn lại ma tộc thiên kiêu cho giết. Căn cũng không cần nghĩ tưởng đều có thể biết, những thứ kia ma tộc thiền kiêu liền sẽ làm như vậy, thân chính là đặc biệt cao ngạo. Húng chi bị người này lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, căn liền không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Cho nên đây đã là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá! Cao bằng nghe được ma nham an uổi sau, chính mình đều cảm giác được có một chút mộng bức, không nghĩ tới lại còn sẽ có người an uổi hắn. Điều này thật sự là có chút thần kỳ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới một cái chỉ chỉ là gặp mấy lần người. Lại sẽ hảo tâm như thế, hiển nhiên cũng là bởi vì không muốn để cho hắn đau lòng, cho nên mới có như vậy an ủi, Không kìm lòng được liền có một tí chút tấm áp. Cái này còn là lần đầu tiên bị người khác cho quan tâm. Thật sự là trước hắn cử động quá mức bây cha, mỗi một lần đều là ở dẫn đến cương địch, tự nhiên là không khả năng sẽ có người với hắn giao hảo. Ngũ chín văn học, cho tới nay đều là ở quét ngang. Chủ yếu là bị hắn gặp phải cương giả, như vậy hắn thông thông cũng phải biến thành địch nhân như vậy mới có thể để cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì vậy hắn cũng chỉ là một người đang khắp nơi sông đẳng. Lâu ngày cũng từ từ thiếu ý nghĩ như vậy. Lúc này đột nhiên nghe được người khác can ủi, cũng để cho hắn cảm giác đặc biệt tấm lòng, dù sao hắn đã rất ít không có nghe được lời như vậy. Nhưng là mặc dù hắn cảm thấy lời như vậy đặc biệt tấm lòng, nhưng là hắn đúng là mở ra chủng tộc thiên phú à. Vì vậy hắn có chút ngốc lăng nói, ai nói ta không có mở ra chủng tộc thiên phú. Ta đã mở ra chủng tộc thiên phú. Bình an. Ngay tại cao bằng lời nói, vừa mới sau khi nói xong, tất cả mọi người tại chỗ cũng trực tiếp ngốc lăng ở, mỗi một người đều chứng ngây mồm nhìn hắn. Thật là có chút không thể tin được, vừa mới bọn họ cũng nghe được cái gì. Người này lại nói hắn đã mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Ta thiên. Đây sẽ không là giả đi, dù sao những người khác chưa từng xuất hiện, hơn nữa tốc độ của hắn cũng thật sự là quá nhanh, khiến người ta cảm thấy có một chút không tưởng tượng nổi. Vì vậy mỗi một người đều có chút ngốc lăng nhìn hắn Trước đều đã trêu chọc đến toàn bộ ma tộc thiên kiêu Cũng không đến nổi có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú mới đúng liền bằng vào những thứ kia ma tộc thiên kiêu tinh khí Vậy tuyệt đối không thể nào biết khinh suất thà thứ cao bằng Nhưng hắn lại nói mình khai mở chủng tộc thiên phú Đây sẽ không là đang lừa gạt chứ Trước 1286, lần nữa xác nhận Ma nham biểu tình ở cao bằng nói một câu nói kia Thời điểm trực tiếp liền cứng ngắc Ngay cả chính hắn cũng không biết Vì sao lại có phản ứng như vậy? Hắn chỉ cảm thấy có một chút lúng túng. Thật chẳng lẽ đã mở ra chủng tộc thiên phú? Nhưng là ngay từ đầu hắn liền cũng không tin Cao Bằng thật có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, cũng không không phải là chính là thử một lần vận khí mà thôi. Nhưng nhìn đến Cao Bằng một cái sau khi đi ra, hắn liền đã quyết định bàn về. Cao Bằng có thể chính là trực tiếp bóp vỡ xuất nhập lệnh bài, cuối cùng mới từ bên trong đi ra. Căn bản không hề mở ra chủng tộc thiên phú. Cho nên mới có vừa mới như vậy hỏi một chút. Cao Bằng đắp thật sự là để cho hắn có chút không biết làm sao, thậm chí là mình cũng không biết nên nói như thế nào cho phải đây, hiện tại ở những người khác cũng đang nhìn hắn. Để cho hắn có chút không nói gì. Người nói thật. Ma Nham lúc này ngưng mắt nhìn Cao Bằng, chính hắn đều cảm giác được có một chút buồn rầu. Gia hỏa nhất định chính là quá không khiến người ta bất lo. Ở chỗ này thời điểm liền khắp nơi dẫn đến địch nhân, bây giờ lại còn nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ là đang lừa gạt những người khác sao? Nhưng nhìn nhưng không giống lắm, dù sao chờ một hồi đây chính là được thử một chút trong cơ thể mình ma năng trị số, đến lúc đó có thể lại không thể có bất kỳ lừa dối hiện tượng. Vì vậy bất kể ngươi nghĩ thế nào lừa dối, thật ra thì căn liền là chuyện không có khả năng, cho nên lúc này hắn mới có thể cố ý hỏi một câu. Nếu như chân chính là lừa dối lời nói, bị tra được, đây chính là được bị trừng phạt, thậm chí còn có khả năng đụng phải tất cả mọi người gạt bỏ. Loại chuyện này có thể cũng không phải là đùa. Điểm cuối mạng tiểu thuyết, ma nham thời điểm hỏi một câu nói này thời điểm, cho nên mới lộ ra đặc biệt nghiêm túc, liền chính hắn cũng không có nhận ra được chính mình giọng hơi chút có sở biến hóa. Cao Bằng cũng không có thế nào để ý, mà là không có vấn đề nói, đương nhiên là thật, loại chuyện này ta có cần phải lừa ngươi sao? Kêu căn thì không cần được rồi. Ngươi không phải là nói cho ta biết chờ một hồi được khảo sát ma năng trị số sao? Đến lúc đó hơi chút thử một chút. Cơ liền có thể biết đến cùng có chưa hề mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Ta lại không ngu. Cao Bằng nói xong một câu nói này thời điểm, còn đặc biệt khinh bỉ liếc mắt nhìn Ma Nham, loại ánh mắt đó phảng phất như là nói coi như là người ngu si cũng không cần khi ta là ngu si, có được hay không. Ma Nham nhất thời liền cảm giác không nói gì. Người này nhất định chính là quá vô pháp vô thiên, bây giờ lại còn dám lộ ra như vậy ánh mắt, thật sự là thái khả ác, bất quá hắn lại cũng không có quá lớn phản ứng. Chẳng qua là cảm thấy cao bằng người này quá cần ăn đòn, nhưng là nghe được cao bằng khẳng định sau, hắn lại vạn phần vui vẻ yên tâm cung ứng. Tối thiểu hắn mang đến người đã mở ra chính mình chủng tộc thiên phú sau, có thể hay không đạt được hạng kia đã không có vấn đề. Có ý nghĩ như vậy sau, hiện tại hắn biểu hiện trên mặt từ từ nhao một chút, nhìn cũng đúng là đặc biệt thoải mái. Là thực sự liền có thể, ta cũng không hy vọng đây là lừa dối. Dù sao đến lúc đó cũng tuyệt đối là có thể nhìn ra được ngươi đến cùng có chưa hề mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Loại chuyện này lừa dối cũng không có ý nghĩa. Có chính là có không có, chính là không có. Ma Nham đặc biệt vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được Cao Bằng tự tin, như vậy nói rõ cách khác đây đã là chân chính mở ra chủng tộc thiên phú, cũng không có bất kỳ một chút lời nói dối. Để cho hắn càng yên tâm đứng lên. Trước 1287, nghi ngờ. Ma Nham tin tưởng Cao Bằng, có thể lại cũng không có nghĩa là, những người khác tự tương tin. Lúc này khi bọn hắn chân chính nghe được Cao Bằng lần này xác nhận thời điểm, bọn họ vẫn còn có chút cho phép hoài nghi. Điều này thật sự là có chút không dám tin tưởng. Theo lý mà nói còn lại ma tộc thiên kiêu tuyệt đối không thể nào biết để cho hắn mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, hơn nữa tại loại này thời điểm cũng tuyệt đối sẽ đi ngăn cản. Vì vậy bọn họ mới có thể cảm giác đặc biệt chớ hoài nghi. Nội tâm mỗi người cũng sinh ra đặc biệt trọng nghi ngờ, bọn họ cũng không tin Cao Bằng có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú. Huyết mạch thân chính là đặc biệt cấp thấp. Hơn nữa còn có còn lại ma tộc thiên kiêu can dự, vậy càng thêm không thể nào có thể mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, nghĩ như thế nào cũng không quá có thể chuyện phát sinh. Vì vậy, có người không cách nào nhẫn lại. Ta không tin. Ta không tin ngươi thật mở ra chính mình chủng tộc thiên phú, có chuyện ngươi ngược lại thử một chút cho ta nhìn xem một chút, nếu không lời nói ngươi người này tuyệt đối là có vấn đề. Đối với ta cảm giác người này đúng là có vấn đề rất lớn. Hơn nữa còn không biết hắn đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Tuyệt đối muốn xem thật kỹ một chút hắn đến cùng có chưa hề mở ra chính mình trùng tộc thiên phú, nếu như là gạt người lời nói, ta cảm thấy được rất tốt trừng phạt một phen. Loại người này lời nói tuyệt đối không thể tin. Tất cả mọi người đều dối rít phát ra thanh âm chất vấn, bọn họ tuyệt đối không tin cao bằng có thể mở ra, chủng tộc thiên phú có lẽ sẽ cùng với phu nhân, căn cũng không tin người nghèo có thể một khi giàu đột nột. Học bà vĩnh viên cũng không tin. Ở trên trường thi học cạn bã có thể nghịch tập, cơ đều là một cái đạo lý. Cho nên tại cho những người này căn cũng không tin cao bằng là mở ra chính mình chủng tộc thiên phú mới ra ngoài, càng nhiều hay lại là cho là hắn đơn giản chính là đang tránh né tai nạn. Bị người khác đổi giết, cuối cùng không đường có thể trốn, cho nên mới bóp vỡ xuất nhập lệnh bài, cuối cùng xuất hiện ở nơi này. Tống nghệ văn học, đây tuyệt đối là có thể sự tình. Cho nên bọn họ mới có thể phát ra tới lần lượt thanh âm chất vấn. Tộc lao giờ phút này cũng đồng dạng là có một chút hoài nghi, cũng không phải là bọn họ lòng dạ nhỏ mọn, chỉ bất quá cao bằng một cái tốc độ đúng là có một chút nhanh. Những người khác là có viễn cổ ma tộc huyết mạch, như vậy hoài nghi khả năng tính dĩ nhiên là không lớn. Cao bằng lại không giống nhau. Đây mới là bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy nguyên nhân. Thanh liếu thần đế mấy người này ngay từ đầu nhìn thấy Cao bằng lúc xuất hiện, nội tâm hay lại là đặc biệt mừng rỡ, bất quá liên tiếp sự tình trực tiếp liền để cho bọn họ có một chút một bước. Hơn nữa lúc này bọn họ căn liền không cách nào nói chuyện, thậm chí là cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Bọn họ thật sợ hãi cao bằng là phô trương thanh thế, hơn nữa còn là trực tiếp liền làm việc quá khả năng, cho nên mới nói ra mở ra chủng tộc thiên phú. Nếu quả thật là như vậy, đây chẳng phải là tiếp theo bọn họ cũng sẽ bị liên lụy sao. Nghĩ tưởng nghĩ bọn họ đều cảm giác được có một chút run sợ trong lòng, vì vậy mỗi một người đều có một chút lo âu, hơn nữa nhìn chung quanh một cái bầu không khí liền đã biết đặc biệt có cái gì không đúng. Để cho bọn họ càng lo lắng Nhưng là lo lắng thật giống như cũng không hề có tác dụng Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy chịu đựng đi Hơn nữa bọn họ là đã chậm chậm bắt đầu Thói quen chung quanh những hoàn cảnh này Mặc dù đặc biệt thống khổ Nhưng là đây cũng tính là một loại rèn luyện Rèn luyện của bọn hắn ý chí Dù sao còn không giống như trước yếu ớt như vậy Nhưng là không khí chung quanh thật sự là rất cổ quái Cũng đồng dạng là để cho bọn họ có chút không thích hứng Trước 1288 Bí mật quan sát Ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện A. Chúng ta thật vất vả lăn lộn tới đây, nếu như ngươi có thể mở ra chủng tộc thiên phú, sau đó chúng ta cũng liền có thể đi theo ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi có thể không nên xảy ra chuyện A, nếu không đến lúc đó chúng ta cũng liền xong đời. Hàng vạn hàng nghìn không muốn xảy ra vấn đề. Thanh liễu thần đế cùng nham cương thần đế vài người đang âm thầm cầu nguyện, bởi vì bọn họ bây giờ chính là lấy hắc ám sinh vật hình tượng đối mặt thế nhân, cho nên những người khác căn bản không hề chú ý bọn họ Phảng phất như là bọn họ không tồn tại như thế. Cũng cũng là bởi vì tồn tại cảm giác tương đối thấp, cho nên bọn họ mới cũng không thế nào lo lắng, nhưng là nếu như cao bằng xảy ra vấn đề, như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ bị dính líu. Lúc này mới có thể để cho bọn họ cảm giác như thế lo âu. Nhưng là lo âu cũng không có cách nào, chỉ có thể từ từ chịu đựng. Cầu nguyện. Tộc lão lúc này cũng chậm chậm bắt đầu hoài nghi, cũng không phải là bọn họ quá mức cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ bất quá có một số việc vẫn phải là xem cho rõ. Bất quá, Bất kể là ai, chỉ cần đi vào thiên phú trong ao, như vậy chỉ cần hắn đi ra thì phải đi qua khảo sát, xem hắn trong cơ thể ma năng số lượng. Nơi này cũng đồng dạng là có thể kiểm tra có mở ra hay không chủng tộc thiên phú. Tuyệt đối là phương tiện nhất. Tộc Lao cảm nhận được chung quanh những người này tiếng chất vấn thời điểm, hắn liền trực tiếp liền đứng ra nói. Ngược lại tất cả mọi người không quá tin tưởng, như vậy chờ đến những người khác xuất hiện qua sau. Lại từng cái tiến hành khảo sát, ngươi chưa hết khảo sát. Nếu như trong cơ thể không có ma năng lời nói, như vậy chính ngươi cũng biết đến cùng sẽ có cái dạng gì kết quả. Đến lúc đó ngươi liền rất tốt nghĩ lại một chút, có chính là có không có, chính là không có. Tộc Lão lúc nói những lời này sau khi, cứ như vậy trơ mắt nhìn cao bằng các mắt, phảng phất như là muốn nhìn rõ ràng cao bằng đến cùng có thể hay không trột dạng. Nhưng là mạng văn học, tộc Lão rất rõ ràng chính là coi thường cao bằng. Cao bằng như thế nào có thể có sao tùy tiện sẽ trột dạ đâu rồi, húng chi hắn thân chính là có trước đó chưa từng có sức lực. Mình cũng đã mở ra chủng tộc thiên phú. Coi như là không có mở máy, hắn cũng sẽ không trột dạ. Da mặt dày liền là như thế. Húng chi còn có thực lực làm làm hậu thuẫn, hoàn toàn liền không có bất kỳ lo lắng. Cùng lúc đó, ma hùng ở cao bằng trong cơ thể vẫn luôn đang quan sát ngoại giới, nhìn ra ngoại giới hết thể các thứ này thời điểm, không biết tại sao, hắn lại có nhiều chút dậy lên nỗi buồn. Là cần gì phải yếu như vậy? Tại sao ma tộc thực lực yếu như vậy đây? Hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng ma tộc người thực lực chỉ một cái tử trở nên yếu như vậy. Đã từng thần tổ kia cơ hồ đều là khắp nơi đều có, mặc dù số lượng cũng không có hư còn nhiều hơn. Nhưng số lượng cũng tuyệt đối không ít. Nhưng là bây giờ những thứ kia ma tộc người chỉ nhưng mà thần hồn cảnh giới, đây là tình huống gì? Mặc dù cũng có thần tổ, nhưng là kia số lượng cũng tuyệt đối là đặc biệt ít. Khi hắn cảm nhận được nơi này những người này thực lực thời điểm, chính hắn đối với tiếp theo để chống ngoại địch thời điểm, đã là thật thật tuyệt vọng. Căn liền không cách nào ngăn cản A. Tại sao có như vậy? Là thực lực gì đều đã trở nên như thế yếu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao cả một cái ma tộc thực lực suy yếu nhiều như vậy? Lúc này mới gần chỉ quá khứ mấy thời gian 100.000 năm, hẳn không thể nào biết suy yếu nhiều như vậy mới đúng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ma Hùng thật sự là không thể nào hiểu được trước mắt sở chứng kiến hết thảy các thứ này, hơn nữa nội tâm của hắn trong nháy mắt liền tràn đầy tuyệt vọng. Dậy lên nỗi buồn A. Trước 1289, còn có hy vọng. Ma Hùng phản ứng đặc biệt kịch liệt, bởi vì hắn đã thấy trước một cái ma tộc tình huống, cho nên hắn đã cho là căn cũng không cách nào ngăn cản hư. Quá yếu. Yếu đến hắn đều không đành lòng nhìn thẳng, cái này cùng hắn trong ấn tượng ma tộc căn cũng không giống nhau, có đặc biệt trên lệnh thật lớn A. Vì vậy lúc này hắn cũng cảm giác được có một chút tuyệt vọng, những thứ kia cần mạnh mẽ đến mức nào, cũng chỉ có chính hắn mới có đến rất ấn tượng sâu sắc. Hắn biến thành như vậy cũng cũng là bởi vì những thứ kia hư, cho nên mới biến thành như vậy, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện cả một cái ma tộc suy yếu như vậy. Quá yếu, căn cũng không cách nào ngăn cả ngoại lai địch nhân, nếu như có những chủng tộc khác hỗ trợ, có lẽ thật đúng là có thể hơi chút một chút chống cự, nhưng là bây giờ những chủng tộc khác cũng đồng dạng là đặc biệt suy yếu. Kia căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Suy nghĩ một chút hắn đều cảm giác được đặc biệt vô lực. Cho nên lúc này hắn phản ứng là đặc biệt kịch liệt, hẳn không được vọt thẳng đi ra ngoài thật tốt chất vấn những ma tộc này người đến cùng vì sao lại biến thành như vậy, tại sao cả một cái ma tộc trở nên như thế yếu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn không cam lòng a, Nói thế nào cũng đã từng là ma tộc lãnh tụ, cũng đồng dạng là đặc biệt quan tâm loại này một cái ma tộc tình huống, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện mình ý tưởng hay lại là quá mức đơn thuần. Như vậy biến hóa thật sự là quá to lớn. Để cho hắn một mực cũng không biết nên như thế nào tin tưởng. Cao bằng đồng dạng cũng là cảm nhận được ma hùng phản ứng, tất lại kịch liệt như vậy, thậm chí còn ở trong cơ thể hắn, cái này tự nhiên sẽ rất rõ ràng liền có thể cảm thụ được ra ma hùng tâm tình. Cảm xúc mạnh mẽ tiểu thuyết, huống chi kia một loại liền muốn mau sớm lao ra cảm giác thật sự là quá mức chân thiết, nếu như không phải là bị vây khốn lời nói, hiện tại hắn cũng sớm đã là tức giận. Người không nên kích động, Ta biết tình huống bây giờ cùng ngươi nghĩ có khác biệt rất lớn, nhưng là chúng ta còn có cơ hội. Bây giờ cũng chỉ nhưng mà một góc băng sơn mà thôi, còn cũng không biết cũng phát sinh những chuyện gì, hơn nữa chúng ta cũng không biết có còn hay không những biến cố khác. Có lẽ trước cũng không có giống như ngươi tưởng tượng như vậy, đã kinh biến đến mức suy yếu như vậy, cho nên ngươi bây giờ trước lánh một chút. Cao Bằng khuyên giải nói đạo, lúc này hắn thật đúng là sợ hãi ma hùng sẽ chân chính liền điên cuồng lên. Dù sao một khi chân chính sinh ra tuyệt vọng đi qua, Muốn chân chính lên tinh thần, kia phỏng trừng cũng sẽ không là dễ dàng như vậy sự tình. Sau đó nhưng là còn hữu dụng. Làm sao có thể liền khinh địch như vậy bị đánh sụp đây? Cao Bằng có thể không muốn nhìn thấy người này bị đánh sụp. Tiếp theo hắn chính là rất tốt lợi dụng ra hỏa tới giải đáp một ít tương đối muốn biết vấn đề. Cho nên người này tuyệt đối không thể có chuyện. Ma Hùng đã đúng là có đặc biệt lớn ba động. Bất quá khi hắn nghe được Cao Bằng nói chuyện sau cũng chậm chậm bắt đầu. Có một chút bình phục lại. Đúng là như vậy. Bây giờ cũng chỉ nhưng mà nhìn thấy một chút mà thôi, vẫn không thể chắc chắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn không biết ma tộc bây giờ biến thành hình dáng gì. Có thể là những cường giả kia còn chưa có xuất hiện đây. Cũng không thể nói bây giờ ma tộc liền nhất định yếu, cho nên cũng cũng không thể lại nhanh như vậy liền chắc chắn, cho nên hắn cũng liền hơi chút tiên tâm. Chỉ có chân chính hiểu rõ ràng đi qua, mới có thể xác định hiện tại đến đấy là xảy ra chuyện gì, bây giờ có được lực lượng còn có thể ngăn cản hay không đến được nhân. Trước 1290, trong lúc nguy cấp mong đợi, còn có hy vọng, còn có hy vọng, ma hùng cùng cao bằng hai người phản phất là chồng vào nhau, không kìm lòng được bắt đầu lẩm bẩm. Thật ra thì lúc này cảm giác ma tộc hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản được hư, nhưng là bây giờ còn không có thật khi thấy ma tộc chủ lực. Cũng cũng không biết ma tộc còn cất giấu bao nhiêu cường giả, cho nên lúc này bọn họ cảm thấy hết thảy các thứ này còn cũng còn chưa đạt tới tuyệt vọng một bước. Nếu bọn họ cũng đã biết có hư tồn tại. Phòng trưng cũng đồng dạng là ở ngăn cản. Chỉ bất quá làm cũng không lý tưởng mà thôi, thậm chí là đã có chút cảm giác nguy cơ, nếu không lời nói cũng tuyệt đối không khả năng sẽ có đến ý nghĩ như vậy. Tộc Lão biểu hiện ra hết thể chính là cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn đã chân chính biết cái gì tối cường đại chủng tộc, đây hoàn toàn chính là ở vô nghĩa. Có thể ngăn cản hay không được lần này xâm phạm hay lại là một cái to đại vấn đề, cũng chỉ có đem địch nhân thông thông cũng ngăn trở đỡ được, nói như vậy những lời này mới hữu dụng. Nếu không hết thể đều là vọng hư. Cao bằng nhìn của bọn hắn, lúc này, toàn bộ ma tộc nhân đều đang mong đợi trong đó những thứ kia ma tộc thiên kiêu xuất hiện. Đồng thời cũng muốn phải nhanh đo lường một chút cao bằng. Bọn họ muốn biết cao bằng là có hay không mở ra chủng tộc thiên phú, như vậy cũng liền giống như trong lòng bọn họ có một cái đáy. Bất quá bọn hắn hiện tại tại loại này mong đợi thật ra thì hoàn toàn chính là không có cần phải. Toàn bộ ma tộc thiên kiêu cũng sớm đã bị chém chết hầu như không còn. Đã không cách nào xuất hiện. Bất quá bọn hắn cũng không biết. Khởi vũ tiếng hoa, cho nên lúc này trong bọn họ tâm mới có thể đang mong đợi từng cái biểu hiện trên mặt, chỉ có mong đợi cũng không có lo âu bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trong đó nhất định là có rất nhiều ma tộc thiên kêu đều đã mở ra chủng tộc thiên phú. Đến lúc đó liền rất tốt hạng Những thứ kia hệ phái người dĩ nhiên là không biết ma tộc tầng cao nhất bí mật, ma nhằm cũng là bởi vì thực lực đã hoàn toàn đủ, cho nên mới biết đến cùng là dạng gì tình huống. Lần này căn liền không chỉ có nhưng mà là phân phối tài nguyên tu luyện, càng nhiều hay là muốn để cho bọn họ thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch. Đây mới là cực kỳ trọng yếu vấn đề. Chỉ cần có người có thể thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch, như vậy hết thảy thật đúng là có khả năng đi thông, đến lúc đó chỉ cần cùng bọn họ đối thủ cũ liên hợp lại cùng nhau. kia đem có thể đạt được thắng lợi. Đây chính là bọn họ trước có thể nghĩ đến phương pháp, nhưng là cuối cùng có thể không thể sử dụng, vậy coi như không nhất định. Vì vậy lúc này hai người kia cũng chính là càng tròng chờ mong sẽ có người thức tỉnh viễn của ma tộc huyết mạch. Hy vọng có người có thể tỉnh lại đi. Toàn bộ ma tộc vận mệnh khả năng liền giao cho trên tay các người, những chủng tộc khác đến cùng sẽ có cái dạng gì kết quả, này chúng ta căn cũng không cách nào quan tâm. Coi như là đại lục sinh linh đồ thán, cái này cũng cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là nếu như hư thật xâm phạm thành công, kia căn liền không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi may mắn. Chỉ có thể chiến đấu. Ma Nham tự lẩm bẩm vừa nói, đồng thời hắn cũng vẫn nhìn kia một cái Thiên Phú chỉ cửa vào. Thời điểm bọn họ chỉ còn lại biện pháp duy nhất. Tộc Lão cũng đồng dạng là đang mong đợi. Cũng chỉ có hai người bọn họ biết tình huống bây giờ rốt cuộc là có bao nhiêu nguy cấp, bởi vì là hai người bọn họ đều có nhiệm vụ, cho nên mới không có chạy tới chiến trường. Nhưng lúc này bọn họ cũng đồng dạng là biết kia một cái chiến trường tuyệt đối là đặc biệt chớ khẩn trương. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ a. Trước 1291 bọn họ sẽ không ra được. Cao bằng đem tất cả mọi người vẻ mặt hết thảy cũng thu hết vào mắt, cũng đồng dạng là biết tất cả mọi người đều đang mong đợi những thứ kia ma tộc thiên kiêu xuất hiện. Những thứ kia hệ phái người đang mong đợi trong đó có bọn họ hệ phái người là chỉ chỉ là có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ma nham cùng tộc lão hai người thì bất động, mặc dù cũng không biết bọn họ rốt cuộc là có cái dạng gì, nhưng phòng trường trong đó cũng tuyệt đối là có quan hệ với là có thể đối phó được hư. Trước thật giống như có nghe nói là muốn thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch. Cái này ngược lại cũng có thể là một chút đầu mối. Bất quá. Bọn họ thật giống như cũng không có cơ hội. Cao bằng giờ phút này nhìn mọi người nói, các ngươi thật ra thì không cần thiết đợi thêm, bởi vì kia đã không có đảm nhiệm cần gì phải. Mọi người sửng sốt một chút. Cũng không biết Cao bằng tại sao lại nói ra lời như vậy, rốt cuộc là ý gì. Tộc lão hỏi ngươi đây là ý gì. Mặt chữ thượng ý nghĩ. Bọn họ sẽ không tới, cung căn liền sẽ không ra được, vĩnh viễn vĩnh viễn đợi ở bên trong. Đang. Tất cả mọi người nhất thời liền cảm giác trong lòng hoàng hốt, hơn nữa lúc này nếu như bọn họ còn nghe không ra rốt cuộc là ý gì lời nói, như vậy vậy bọn họ thật sự là quá mức ngu xuẩn. Nhưng là bọn hắn lại lại không quá tin tưởng Cao Bằng nói chuyện, dù sao một cái hoàng mau tiểu tử nói chuyện, như thế nào có thể có sao tùy tiện để cho người tin tưởng đây. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là lại rất khiếp sợ, Cao Bằng lại dám nói ra lời như vậy, đây không phải là tại tìm chết là cái gì. Nhưng mà này còn hướng về phía mọi người nói chuyện. Lửa nóng điện tử, điều này thật sự là tại tìm chết ta. Lá gan là thực sự đại. Nghe tới Cao Bằng lời nói sau, cơ hồ là tất cả mọi người tại chỗ biểu hiện trên mặt đều là một lần, hơn nữa còn biến hóa đến mức dị thường xanh mét. Dù sao lời như vậy căn nói đúng là không phải, cơ hồ thì đồng nghĩa với nói là những người đó thông thông đều chết sạch. Ma nham biểu hiện trên mặt cũng là biến đổi, dù sao những thứ kia ma tộc thiên tiêu, mỗi một người đều có viễn cổ ma tộc huyết mạch, đây chính là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có một người có thể thức tỉnh, viễn cổ ma tộc huyết mạch, như vậy bọn họ công lao nhưng là công lao quá vĩ đại, tuyệt đối là có thể bị những người khác kính ngưỡng Hơn nữa bọn họ còn chính đang mong đợi có người có thể thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch, mà bây giờ lại nghe được những thứ kia ma tộc thiên kiêu không cách nào tới. Để cho bọn họ nội tâm nhất định chính là nắm chặt xuống. Đặc biệt không dễ chịu a Lúc này bọn họ cũng không thể nào tin được Cao Bằng nói chuyện, tối đa cũng chỉ nhưng mà cho là Cao Bằng là đang nói hưu nói vượng thậm chí là ở nói chuyện giặc ân. Ma nham sắc mặt không tốt lắm nói, không nên ở chỗ này nói bừa loạn ngữ, mặc dù ngươi là người thứ nhất xuất hiện khoa thất, lời như vậy có thể thuyết bất đắc. Ngươi cũng đã biết bọn họ người mang đến cái dạng gì huyết mạch, hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ bọn họ có thể hoàn thành lời nói, như vậy đối với cả một cái ma tộc mà nói đây chính là cực kỳ trọng yếu sự tình. Có mấy lời có thể đem ra đùa, nhưng là có chút lời nói có thể thuyết bất đắc. Người đây chính là sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Ma nham biết những tên kia rốt cuộc là có cái dạng gì tác dụng, cho nên lúc này mới sẽ như thế nói đến. Những người khác cũng sớm đã sắc mặt đặc biệt khó coi, mỗi một người đều ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm cao bằng, cảm giác kia chính là hận không được ăn cao bằng như thế. Tộc Lão sắc mặt cũng giống vậy cũng không dễ nhìn, dù sao ai cũng không muốn nghe đến lời như vậy, nghe tới lời như vậy thời điểm, loại cảm giác đó thật sự là làm cho người rất bận tâm. 1292, chứng minh. Cao Bằng nhìn thấy những người này dáng vẻ, cơ cũng biết bọn họ hoàn toàn chính là không tin hắn nói tới, vì vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không nghĩ tới nói thật lại không có ai tin tưởng, thế đạo này rốt cuộc là chuyện gì? Thật chẳng lẽ cho là hắn sẽ gạt người sao? Đùa! Cao Bằng trực tiếp liền lấy ra tới một chua đồ vật, những thứ kia toàn bộ đều là xuất nhập lệnh bài, dù sao bị hắn giết những người đó căn cũng không cách nào chạy thoát. Thân cũng đã không sống. Như vậy bọn họ những thứ này xuất nhập lệnh bài cũng không có bất cứ tác dụng gì, vì vậy hắn mới có thể thu quát hết sạch, đem toàn bộ có dùng cái gì thông thông đều cầm. Lúc này vừa vận thành vì chứng minh. Khi hắn đem những này xuất nhập lệnh bài cho lấy ra thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đột nhiên bình an đi xuống, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn trong tay hắn những thứ kia xuất nhập lệnh bài. Đó là chuỗi dài xuất nhập linh bài A. Lúc này bọn họ cũng không biết nên dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này tâm tình. Hơn nữa loại kết quả này thật sự là quá tệ. Lúc bắt đầu sau khi bọn họ nhưng mà cho là cao bằng ở nói bừa luật ngữ, thậm chí là đang khoác lác, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy cao bằng trong tay những thứ kia xuất nhập lệnh bài thời điểm. Làm bọn hắn tim dừng không dừng được tâm giật mình. Không giống sắp dừng lại như thế. Loại cảm giác đó thật sự là quá khó khăn thụ. Ngươi! Ngươi! Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy xuất nhập lệnh bài? Ngươi không phải là đã sử dụng qua chính mình xuất nhập lệnh bài sao? Tại sao hiện tại ở trong tay vẫn còn có nhiều như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như ngươi không nói rõ ràng lời nói, như vậy ca liền chớ trách chúng ta không khách khí, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy tạm tha ngươi. Cây cải dầu tiếng hoa, những thứ kia hệ phái người nói, những thứ này xuất nhập lệnh bài số lượng thật sự là quá nhiều, để cho bọn họ cũng cảm giác được có một chút khắp cả người phát rét. Tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt đa. Cho nên bọn họ mới mặt đầy xanh mét nhìn cao bằng. Ma Nham có một loại đặc biệt dự cảm không tốt, nhất là khi hắn nhìn thấy cao bằng trong tay những thứ kia xuất nhập lệnh bài thời điểm, cả người đều có chút sừng sờ. Nếu như ngay từ đầu còn có chút cho phép hoài nghi lời nói, như vậy làm cao bằng xuất ra những thứ này xuất nhập lệnh bài thời điểm, cơ cũng đã có thể xác định đến cùng cũng phát sinh những chuyện gì. Đây tuyệt đối là không cách nào làm giả. Bên trên còn lưu lại người khác khí tức. Tộc Lão càng làm một bước, bởi vì những thứ kia xuất nhập lệnh bài là hắn tự cầm ra cho nên hắn đối với cái này xuất nhập lệnh bài dĩ nhiên là đặc biệt biết. Mới vừa nhìn thấy cao bằng trong tay những thứ kia xuất nhập lệnh bài thời điểm, hắn liền đã hoàn toàn biết, những thứ này xuất nhập lệnh bài căn bản không hề giả, toàn bộ đều là thật. Cái này làm cho hắn sững sờ. Chuyện này, chuyện này, đây sẽ không là thật chứ. Nếu như là lời thật, như vậy bọn họ trước mong đợi, đây chẳng phải là chân chính rơi vào khoảng không. Nói, ngươi những thứ này xuất nhập lệnh bài đến cùng là từ nơi nào được đến. Độc lao thời điểm có chút một bước, trực tiếp liền chất vấn nói. Cao Bằng lại đối với những người này căn bản không hề bất kỳ cảm bạo, hơn nữa hắn cũng lộ ra đặc biệt thành thạo, cũng không thế nào sợ hãi. Ngược lại là cầm lên những thứ này đường ra lệnh bài nhìn một chút nói, còn có thể là ai. Các ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao. Ta vừa mới cũng đã nói cho các ngươi biết, không cần phải nữa chờ bọn hắn. Bởi vì bọn họ một cái cũng sẽ không ra được. Cao Bằng kêu bình tĩnh biểu tình liền trực tiếp rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trong mắt. Đồng thời cũng để cho bọn họ cảm nhận được một tia khủng hoảng. Trước 1293, khiếp sợ mọi người. Thật thật những thứ này xuất nhập lệnh bài tất cả đều là thật. Tộc Lão tự lẩm bẩm vừa nói, bởi vì hắn mặc dù là có thể cảm nhận được những lệnh bài này rốt cuộc là thật hay giả, nếu như là nói láo, hắn liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Cho nên lúc này hắn trực tiếp liền một bước. Nếu là thật, há chẳng phải là nói những chủ nhân kia thật đã bị giết chết. Để cho hắn thật sự là không nghĩ tới A không cần phải nói là hắn, mọi người tại đây cũng toàn bộ cảm giác đặc biệt khiếp sợ, dù sao ngay từ đầu bọn họ đều thấy Cao Bằng kia nhanh nhẹn ráng vẻ, đây tuyệt đối là đặc biệt phách lối biểu hiện. Hơn nữa thoáng cái liền dẫn đến nhiều địch nhân như vậy, tiếp theo nhưng là do hắn quả ngon để ăn. Tiến vào thiên phu trong ao, tuyệt đối sẽ khai ra vây công, đây đã là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng là, lúc này Cao Bằng không chỉ là một cái đi ra, hơn nữa trong tay hắn lại còn cầm nhiều như vậy cho mướn lệnh bài. Hã chẳng phải là nói những thứ này bị xuất ra vào lệnh bài người đã hoàn toàn chết hẳn. Nếu như nói là trộm, kia tuyệt đối không thể. Một hồi đem những này xuất nhập lệnh bài giao cho những thứ kêu ma tộc thiên kiêu thời điểm, cũng sớm đã rót vào bọn họ khí tức. Nếu như không phải là chủ nhân chết lời nói, như vậy cơ cũng không cách nào bắt được người khác xuất nhập lệnh bài, cho nên ngay từ lúc ngay từ đầu hắn liền đã biết một điểm này. Nhưng biết thuộc về biết, hắn cũng căn bản không hề nói cho người khác biết. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy cao bằng trong tay cầm nhiều như vậy xuất nhập lệnh bài, cái này đã để cho hắn tin tưởng những thứ kia ma tộc thiên kiêu khả năng thật không bao giờ nữa. Thông thông cũng lưu ở trong đó. Mọi người tại đây nghe được tộc lão mà tự lẩm bẩm mỗi một người đều ngốc lăng ở, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ đúng là có một chút nghi hoặc. lưu đi mạng văn học, hoàn toàn cũng không biết là ý gì, dù sao bọn họ hay lại là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Nhưng là bây giờ đã hoàn toàn bị phá hủy. Tộc lão đều đã vẻ mặt như vậy Nếu như bọn họ còn chưa tin lời nói, đó nhất định chính là ngu như heo. Ma Nham cũng đồng dạng là trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Hắn ý nghĩ trong lòng nhưng mà Cao Bằng có thể ở trong đó chạy thoát, thậm chí là mở ra chính mình trùng tộc thiên phú liền đã coi như là cực kỳ tốt một chuyện, căn cũng không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Nhưng là sự tình thật giống như hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cao Bằng không chỉ có mở ra trùng tộc thiên phú, Cuối cùng hình như là hợp những thứ kia ma tộc thiên kiêu, đi qua một trận chiến đấu, cuối cùng đem đối phương cho giết. Sau đó còn lấy được xuất nhập lệnh bài. Ta thiên ta thiên. Trời ạ. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái tên kia vì sao lại nắm nhiều như vậy xuất nhập lệnh bài, chẳng lẽ hắn thật đem những người đó cho giết sao? Hắn thật đem toàn bộ ma tộc thiên kiêu cho giết sao? Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Liên băng vào thực lực của hắn. Làm sao có thể giết được ma tộc Thiên Kiêu? Húng chi ma tộc Thiên Kiêu có nhiều người như vậy, một cái gì bên ngoài tạm trùng căn thì không phải là đối thủ của bọn họ. Giả cái này nhất định đều là giả. Mọi người tại đây nhất định chính là không thể tin được, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ cao bằng căn bản không hề như vậy thực lực, nhưng là bây giờ sự thật thật giống như liền sắp xếp ở tại bọn hắn trước mắt, lại không cho phép bọn họ không tin. Vì vậy, bọn họ cứ như vậy không nói một lời nhìn cao bằng. Giết chính là bọn hắn. Nếu như ngay từ đầu là không tin, như vậy hiện tại là không người nào dám không tin. Tất cả mọi người đều ngây người, hiện trường đột nhiên liền lầm vào tịch bên trong, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ biến thành như vậy. Tất cả mọi người nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng lại sẽ là một kết quả như vậy, toàn bộ ma tộc thiên kiêu đều đã bị tên trước mắt này chém chết hầu như không còn. Đối phương lại còn xuất ra xuất nhập lệnh bài đang khoe khoang, để cho trong mắt bọn họ tràn đầy hận ý. Tục lao lại vào lúc này ngẩng đầu lên, đặc biệt lánh mà nhìn cao bằng nói, tại sao? Ta muốn biết tại sao? Không có vì cái gì, những tên kia thật sự là quá mức tự cho là đúng, hơn nữa vẫn muốn tìm ta phiền toái. Vì vậy ta liền cùng bọn họ ước giỏi một cái thời gian thuận tiện ở trong đó thì đem bọn hắn thông thông cũng tiêu diệt. Ta không thích có địch người sống. Chỉ cần là địch nhân của ta có thể giết, ta thông thông cũng sẽ giết. Ma Nham trực tiếp liền không nói gì. Cái giải thích này rất hung hăng hơn nữa cũng là chuyện đương nhiên sự tình dù sao giống như bọn họ ma tộc nếu như là có người chân chính treo chọc đến bọn họ lời nói như vậy bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào biết hạ thủ lưu tình nhưng là bọn họ trước mong đợi thật giống như đều đã hoàn toàn không có chỗ hữu dụng hơn nữa bọn họ vẫn luôn đang mong đợi có người có thể thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch nhưng là bây giờ dĩ nhiên cũng làm bị một người như thế làm hỏng xuống chủ yếu là đối phương còn chưa không biết chuyện cái này thì không địa phương nói rõ lý lẽ Nếu như nói đối phương tại sao không hạ thủ lưu tình, như vậy người khác cũng sẽ nói, căn cũng không biết bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Bởi vì loại chuyện này thân chính là đặc biệt cao tầng mới có thể biết tin tức, người bình thường hoàn toàn chính là không hiểu. Hacker tiểu thuyết, bọn họ cũng giống vậy cân nhắc qua, có thể sẽ xuất hiện một ít mâu thuẫn, nhưng cũng không trở thành tất cả mọi người đều bị giết. Thiên toán vạn toán cũng không có tính tới cao bằng thực lực, lại sẽ cường đại đến vượt quá bọn họ tưởng tượng. Điều này thật sự là làm cho người im lặng a. Những thứ kia hệ phái ma tộc người liền càng không cách nào chịu đựng, thân bọn họ liền đang mong đợi hệ phái mình bên trong xuất hiện mấy cái thiên tài, những thứ này thân chính là có viễn cổ ma tộc huyết mạch. Giờ phút này lại bị người khác chém giết hầu như không còn, để cho bọn họ làm sao có thể chịu đựng được. Đáng chết ngươi cũng đã biết bên trong cơ thể của bọn họ có cái dạng gì huyết mạch. Ngươi lại giết bọn hắn. Ngươi lại giết bọn hắn. Ngươi cũng đã biết ngươi đến cùng mắc phải cái dạng gì sai lầm. Nhiều cái ma tộc người nhất thời tức giận. Hơn nữa lúc này bọn họ trực tiếp liền một cái dầm chân, bắt đầu bao quanh Cao Bằng. Rất rõ ràng liền không muốn để cho Cao Bằng sống nữa, dù sao bọn họ bồi dưỡng thiên kiêu cứ như vậy bị giết chết, để cho bọn họ thật sự là không cách nào nhịn cơn tức này à. Cao Bằng lại căn liền không để ý tới bọn họ. Ngược lại là nhàn nhạt quét nhìn chung quanh một cái. Ta biết bên trong cơ thể của bọn họ có viễn cổ ma tộc huyết mạch, nếu như không là bởi vì bọn hắn huyết mạch trong cơ thể, như vậy ta còn lười giết bọn hắn đây. Chúng mắt người đột nhiên nổi lên, mỗi một người đều có chút chừng ngây mồm nhìn cao bằng, bọn họ thật sự là cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Nếu nghe được cái này gia hỏa nói ra lần này như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Lại nói nếu như không phải là biết là có viễn cổ ma tộc huyết mạch, như vậy còn chẳng muốn đi giết những thiên kiêu đó. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu cuồng vọng giọng A. Hơn nữa hắn tại sao biết cái này sao làm. Rốt cuộc là tại sao. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra nha. Chứ 1295 Lập y, người, ma tộc tất cả mọi người hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn họ thật sự là chưa nhìn thấy qua lớn lối như thế người, đây tuyệt đối là bọn họ gặp qua kiêu ngạo nhất một cái. Biết rõ viên cổ ma tộc huyết mạch là trọng yếu bậc nào, bây giờ lại còn nói giết chính là bọn hắn, đây rốt cuộc là có bao nhiêu phách lối mới có thể nói ra lời như vậy. Làm cho tất cả mọi người cũng một trận nổi dóa, thậm chí hận không được trực tiếp liền giết cao bằng, người này thật sự là có một chút đáng ghét. Nhất thời. Trên mặt mọi người biểu tình trong nháy mắt và mẹo, mỗi một người đều đặc biệt tức giận nhìn cao bằng. Ngươi biết ngươi cũng làm những chuyện gì sao? Tiếp nhưng đều là ma tộc hy vọng. Một khi bọn họ có thể thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch, như vậy bọn họ đều đưa là trong ma tộc mặt trụ cột. Ngươi cho là bọn họ giống như ngươi vậy sao? Coi như là một trăm cái ngươi cũng không cách nào sánh được bọn họ một cái. Ngươi biết ngươi đến cùng làm ra cái dạng gì sự tình sao? Đây tuyệt đối là để cho chúng ta ma tộc tổn thất nặng nề. Ngươi. Tại chỗ ma tộc người lúc này đều là đặc biệt tức giận, trực tiếp liền chỉ cao bằng, xem bọn hắn cái dáng vẻ kia, nhất định chính là sắp không thể nhịn được nữa. Hơn nữa phần lớn người cũng trực tiếp vây lại, có thể tưởng tượng được, lúc này nếu như có dưới người làm lời nói, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cho cao bằng bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi, thậm chí là tuyệt đối sẽ xuất thủ. Kia nhưng đều là ma tộc hy vọng a, từng cái ma tộc thiên kiêu trong cơ thể đều có viễn cổ ma tộc huyết mạch, mặc dù toàn bộ đều là không lành lặn. Nhưng là một khi chân chính thức tỉnh lời nói, kia đối với ma tộc mà nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, bọn họ kế hoạch hết thảy đều phao thang, những thứ kia nắm giữ viễn cổ ma tộc huyết mạch ma tộc thiên kiêu đã bị chém chết hầu như không còn. Thật lâu nhìn, mặc dù cũng không biết Cao Bằng là thế nào giết, nhưng là xuất nhập lệnh bài đều đã trong tay hắn, như vậy cũng tiểu không khả năng lại có bất kỳ một tia giả dối, vì vậy mọi người tại đây đều cảm giác được đặc biệt tức giận, đều đang đợi đến mệnh lệnh. Cao Bằng căn cũng sẽ không cho những thứ này người tốt sắc mặt, dù sao bây giờ những người này cũng không có một là tốt gặp nhau, không có một là đơn giản. À, 100 cái ta đều không trội bằng bọn họ một cái. Có thể ta giết bọn họ, thì như thế nào nói sao? Cao Bằng đi ra đặc biệt hài lòng nụ cười, hơn nữa liền nhìn như vậy tại trôi những thứ kia ma tộc người, phảng phất như là ở nói cho bọn họ. Hắn rốt cuộc là cường hãn đến mức nào? Hơn nữa, những người này trong giọng nói là bao lớn sai lầm. Ma nham đánh một cái chán mình, có chút không nói gì nhìn hết thẻ các thứ này cũng quả thật là như thế, dựa theo chính hắn nghĩ, những thứ kia có viễn cổ ma tộc huyết mạch người, đúng là đặc biệt cao quý. Nhưng là, cao bằng vẫn là có thể giết kia nhiều chút có viễn cổ ma tộc ma tộc thiên kiêu, đây tuyệt đối là đặc biệt không tưởng tượng nổi, như vậy hơi chút vừa so sánh, hình như là những tên kia càng không có một chút tác dụng nào. Có cao như vậy lên, điểm, cuối cùng lại còn là như thế phế vật, điều này thật sự là quá nói không thông. Cho nên lúc này hắn cũng cảm giác đặc biệt không nói gì, liền phản bác cũng không có bất kỳ phản bác đường sống. Những người khác cũng đồng dạng là như thế. Lời đến trong miệng lại không cách nào nói ra, mỗi một người đều cảm giác có một chút bực bội, dù sao sự thật thắng hùng biện. Coi như là những thứ kia ma tộc thiên kiêu, có viễn cổ ma tộc huyết mạch thì như thế nào. Cuối cùng thật giống như đúng như cùng phế vật như thế. Trước 1296, thẹn quá thành giận. Tộc lao trong ánh mắt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng đồng dạng là biết cao bằng nói một câu nói này ý tứ. Đơn giản nói đúng là những thứ kia ma tộc thiên kiêu nếu như có tốt hơn thiên phú, như vậy hắn một cái có thể đem những thứ kia ma tộc thiên kiêu người giết người, đây chẳng phải là có càng thiên phú cường đại sao. Ý tứ đại khái như thế. Nếu như chân chính theo như giá trị giữ lời, căn thì không phải là tính như vậy, mặc dù nói những thứ kia ma tộc thiên kiêu thực lực căn sẽ không mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là bọn họ giá trị lợi dụng cao A. Một khi có người có thể thức tỉnh. Viễn cổ ma tộc huyết mạch đối với cả một cái ma tộc mà nói đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cho nên lúc này bọn họ mới cảm giác được đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng là, hết thảy đều không cách nào vãn. Người, phế lối, tại chỗ những thứ kia ma tộc một trận tức giận, nhất định chính là hận không được đem cao bằng cho tháo thành tám khối, người này thật sự là quá mức phế lối. Đều đã đến lúc này, lại còn muốn thành miệng lưỡi lực, đây không phải là ở xem thường bọn họ sao. Bây giờ cũng không có được mệnh lệnh. Hơn nữa ở nơi này một chỗ bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí là cũng không dám xuất thủ, cho nên bọn họ nhiều nhất chỉ nhưng mà vây quanh cao bằng mà thôi. Bọn họ đều đang đợi mệnh lệnh, nhưng là bọn họ nội tâm cũng sớm đã tức giận không dứt, thậm chí là sắp không cách nào nhẫn mại đi xuống. Nhìn một cái hung thủ giết người ở tại bọn hắn trước mắt lớn lối như thế, điều này thật sự là có chút khó mà chịu được à, nếu như chỉ nhưng mà phổ thông ma tộc người, như vậy ngược lại cũng cũng không cần có còn lại lo lắng. Thậm chí bọn họ cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng là những thứ kia tiến vào thiên phú trong ao ma tộc thiên kiêu cũng không giống nhau, bọn họ cũng có viên cổ ma tộc huyết mạch, một khi thức tỉnh, đối với cái này một cái ma tộc, đây tuyệt đối là tối tin tức tốt. Nhưng là bây giờ hết thảy đều tốt nghĩ tưởng hoàn toàn bị người phá hủy. Yêu ta điện tử, hơn nữa còn là một cái cùng bọn họ giống vậy cũng là ma tộc người. Nếu như là những chủng tộc khác làm phá hư, như vậy bọn họ miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận nhưng là bây giờ rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Mặc dù trong này Cao Bằng có thể là đại khái suất không biết, nhưng là loại kết quả này cũng đồng dạng là để cho bọn họ có chút khó mà chịu đựng Tranh đấu thuộc về tranh đấu, nhưng là cũng không trở thành vội vàng giết sạch a Vội vàng giết sạch liền đem toàn bộ ma tộc thiên kiêu thông thông cũng chém giết hầu như không còn, nhìn đúng là có một chút đáng ghét, cũng không trách được những ma tộc này người sẽ đặc biệt nổi điên. Cao Bằng làm là thật quá đáng. Ta nhìn các ngươi thật giống như rất không phục dáng vẻ. Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn bắt ta hỏi dò, như vậy ta liền hướng các ngươi khiêu chiến đi. Như thế nào? Cao Bằng một chút cũng không có cho những ma tộc này mặt người tử, dù sao lúc này hắn cũng không muốn cùng những người này ở lãng phí thời gian, hắn được mau sớm bắt được ma tộc nắm quyền trong tay. Về phần những thứ này khiêu lương tiểu sử vẫn phải là mau sớm giải quyết mới được. Lãng phí thời gian thật sự là thái khả sỉ. Cao Bằng trực tiếp làm, tất cả mọi người tại chỗ đều là xương sờ. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới cao bằng lại sẽ nói với bọn họ ra như vậy một phen. Hơn nữa, này rõ ràng chính là đang chọn, hấn A. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Đáng ghét. Người đang chết này ra hỏa, biết rõ mình làm sai chuyện lớn như vậy tình, bây giờ lại còn không biết hối cải, người đây là đang tìm chết. Người cũng đã biết người đang nói gì. Người đây là đang chọn, hấn chúng ta, có biết chọn, hấn chúng ta hậu quả đến cùng là cái gì không? 1297, hậu thủ. Cao Bằng đối với cái này ra hỏa thẹn quá thành giận, căn bản không hề coi ra gì, ngược lại là liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, trong ánh mắt thậm chí là lưu lộ ra từng tia khinh thường. Những người này sẽ chỉ ở nơi đó ẩm ị. Căn cũng không dám xuất thủ, cũng không biết bọn họ ở nơi nào ẩm ị cái gì tinh thần sức lực, nếu như muốn xuất thủ lời nói, như vậy cũng sớm đã chân chính xuất thủ. Hơn nữa Cao Bằng cũng thật coi thường những người này. Thực lực không chỉ có đặc biệt yếu, hơn nữa thân huyết mạch cũng không thế nào cao cường muốn cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho dù là thể chất cũng đồng dạng là không cách nào để cho hắn đạt được tăng lên. Điều này thật sự là quá không thú vị. Cho nên hắn cũng căn bản không hề chuẩn bị cùng những người này ở chỗ này hao tổn nữa, những người này thực lực quá yếu. Hơn nữa hắn còn phải mau sớm bắt được quyền khống chế mới được, nếu không lời nói đến lúc đó hết thảy bước đều đưa đặc biệt khó mà tiến hành, vì vậy hắn liền như vậy khinh bỉ nhìn những người này. Hy vọng bọn họ có thể tận mau ra tay. Đáng ghét. Người này chết chắc, ta tuyệt đối muốn sống sống xé ngươi. Ma tộc nhân đã là hoàn toàn điên cuồng, dù sao bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lại sẽ bị người khác cho như thế khinh thị, hơn nữa còn là một cái trong ma tộc tiểu bối. Có thể tưởng tượng được, lúc này bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Ma nham cùng tộc lao hai người lúc này lại là có chút cho phép bất đắc dĩ, dù sao chuyện này thật sự là liên quan đến rất rộng, húng chi bọn họ hiện tại tại nội tâm cũng là đặc biệt quân quyết. Đến cùng con lên hay không ngăn cản? Dù sao những thứ kia ma tộc thiên kiêu trong cơ thể nhưng là có viễn cổ ma tộc huyết mạch, từng cái đều là cực kỳ trọng yếu, lúc này toàn bộ dự trữ quân đều đã hoàn toàn bị giết sạch. Liên chính bọn hắn đều có chút không tốt giao phó, đồng loạt mạng tiếng Trung, nhưng đều là dùng để đối phó hư. Nhưng là giờ phút này đã hoàn toàn bị chém chết hầu như không còn, bây giờ đã không biết nên làm thế nào cho phải, trước kia cũng đúng là còn có một ít, cũng không có tiến vào bên trong. Thế nhưng nhiều chút vẫn luôn không có phát giác tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch phỏng Trừng đã không có bao nhiêu hy vọng. Sở dĩ bọn họ như thế coi trọng những người này, cũng không không phải là liền là mới vừa những người đó có thể tiến vào thiên Phú trong ao, thật có khả năng có thể thức tỉnh chính mình huyết mạch. Nhưng là bây giờ hết thảy đều là phí công. Đã hoàn toàn bị cái tên kia cho giết, để cho bọn họ cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ, dù sao chuyện bây giờ đều đã đến cái giếng này có liên quan đầu, có thể hết thảy đều thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nên làm gì bây giờ? Hai người giữ vững yên lặng một giây, cuối cùng chậm rãi nói, nguyên lai like cũng chỉ có thể để cho còn lại mấy cái bên kia người nghĩ một chút biện pháp, hơn nữa lại đem bây giờ ma tộc bên trong toàn bộ nắm giữ viên cổ ma tộc huyết mạch người triệu tập lên. Phòng trưng thật là có một chút tác dụng. Hy vọng như thế chứ. Hai người bọn họ căn bản không hề đi để ý tới những tên kia đối với lần này, ngược lại là ở phía sau than thở, dù sao bọn họ biết kết quả cuối cùng đến cùng là dạng gì. Đối với bọn hắn mà nói, Đây chính là khẩn cấp hy vọng có thể nắm giữ một cái thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch người, rất có thể sẽ trở thành bọn họ chống đỡ hư hữu giúp sức lực. Nhưng là bây giờ đã hoàn toàn phao thang. Hai người bọn họ cũng thật sự là cảm giác bất đắc dĩ, hơn nữa lúc này tốt nhất vẫn là không muốn ồn ảo lên tốt hơn, dù sao bây giờ cũng đã là động đáng thời kỳ. Bọn họ những cao tầng này cũng đặc biệt biết phát sinh những chuyện gì. Trước 1298, Càn Quét, hai người bọn họ biết cũng phát sinh những chuyện gì. Cho nên lúc này mới cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ, dù sao cũng chỉ có tìm được một cái có thể thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch người. Đến lúc đó cũng liền có thể liên thủ với thần tộc. Nhưng là nếu như bọn họ không có tìm được chân chính thuần chính huyết mạch lời nói, như vậy thần tộc căn cũng sẽ không chim bọn họ, càng không thể nào biết liền khinh địch như vậy liên thủ với bọn họ. Cho dù đều biết mình đem phải đối mặt cái dạng gì tình huống, nhưng là thần tộc người liền là kiêu ngạo như thế. Thậm chí cũng tự cho là bọn họ là tối cường đại chủ tộc. Chỉ bằng vào bọn họ một chủng tộc, cũng đồng dạng là có thể chống đỡ được hư xâm phạm. Mặc dù lời như vậy quá mức lời nói dông thuyết, nhưng cũng có thể biết thần tộc rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Húng chi bọn họ huyết mạch chi lực thân ngay cả có một loại đặc biệt kỳ lạ lực lượng, phản phất là có thể khắc chế hết thảy văn vật. Nhưng thật ra là hư cũng đồng dạng là có thể khắc chế một hai phần. Suy nghĩ một chút đều có thể biết là có bao nhiêu bá đạo. Kia cũng chỉ có bọn họ có thể tìm được có thể mở ra viễn cổ ma tộc huyết mạch người. Đến lúc đó hai cái chủng tộc liên thủ, tuyệt đối có thể chống đỡ được ngoại địch. Đương nhiên, mọi chuyện cũng cũng không phải tuyệt đối, cũng không không phải là chính là bọn hắn giữa suy đoán mà thôi. Bọn hắn bây giờ việc cần kiếp trước mắt đương nhiên là đi tìm có viễn cổ ma tộc huyết mạch người. Trước mắt tranh đấu tựa như cùng là trò đùa như thế. Căn bản không hề để cho hai người bọn họ lấy ra bất kỳ một tia hứng thú, ở tại bọn hắn cho là mấy tên này thực lực thật sự là quá yếu, liền ra chiến trường tư cách cũng không có. Dĩ nhiên là không thế nào đi để ý tới. Thiên nhiên có một loại cao ngạo cảm giác. Lâu một mạng tiểu thuyết, ma tộc người lúc sau đã chân chính tức giận, dù sao bọn họ cảm nhận được cao bằng kia một cái khinh thường ánh mắt, để cho bọn họ càng chịu không được. Lao tử cùng hắn hợp lại, ta nhất định phải giết hắn, ta nhất định phải xé nát ra hỏa, người này lại dám khinh bỉ chúng ta, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Làm ra như thế táng tận lương tâm sự tình, bây giờ lại còn có mặt mũi khinh bỉ chúng ta, nhất định chính là thái khả ác. Ta nhất định phải giết hắn. Những ma tộc này trực tiếp liền hoàn toàn tức giận, hơn nữa bọn họ nguyên còn muốn chờ đợi tộc lão mệnh lệnh, bây giờ chậm chạp không nhìn thấy hạ lệnh, thậm chí trước mắt gia hỏa lặp đi lặp lại nhiều lần chọn, hận, điều này thật sự là để cho người không thể nhịn được nữa. Vì vậy, tại chỗ toàn bộ ma tộc người căn sẽ không quản đến cùng phải hay không lấy nhiều khi ít, vì vậy mỗi một người đều rối rít trực tiếp liền xông lên, hận không được đem cao bằng cho hoàn toàn chém chết nơi này. Nhưng mà. Bọn họ nghĩ tưởng thật sự là quá mức chắc hẳn phải vậy. Bọn họ căn cũng không cách nào đến gần cao bằng thân thể, khi bọn hắn hơi chút muốn động tay thời điểm, một trận ánh sáng đại tác. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị đẩy lui, hơn nữa lúc này từng cái trên mặt cũng lộ ra đặc biệt khiếp sợ vẻ mặt. Cao bằng nhưng là như thế lạnh lùng nhìn của bọn hắn, trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra một kia coi rẻ, căn bản không hề đem những người này coi ra gì. Vẻ mặt này thật sự là để cho người tức giận. Giờ phút này cũng quả thật có thể tính là quét. Nhưng là bọn hắn càng nhiều vẫn còn có chút không biết làm sao, dù sao bọn họ căn cũng không biết người này thực lực thật không ngờ cường đại, lúc này mới trong nháy mắt liền để cho bọn họ rối rít lui về phía sau. Hoàn toàn liền không có bất kỳ chống cự đường sống. Cái này cũng có chút làm người ta rung động A. Trước 1299, không thể tin được. Tất cả mọi người tại chỗ trừng ngây mồm mà nhìn cao bằng, bọn họ thật sự là không thể nào tin nổi trước mắt hết thảy các thứ này. Người này lại không có chút nào phí mảy may sức lực thì đem bọn hắn cho đánh văng ra. Đây là càn quất ta. Thật sự là không thể nào tin nổi một tên tiểu bối lại sẽ cường hãn như vậy, trong nháy mắt liền để cho bọn họ thông thông nêu xấu. Điều này thật sự là quá mức cường hãn. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ có lẽ còn cho là cao bằng nhất định là khiến cho lấy cái gì dạng âm như quỷ kế, nếu không lời nói căn tiểu không khả năng giết được những thứ kia ma tộc thiên tiêu. Nhưng lúc này bọn họ cũng có chút cho phép hoài nghi có thể thật là bằng vào thực lực chân chính. Nếu không lời nói, làm sao có thể trong nháy mắt liền đẩy lui bọn họ. Đây tuyệt đối là làm người ta đặc biệt khó tin sự tình, liền chính bọn hắn đều cảm giác được có một chút không tưởng tượng nổi, mặc dù bọn họ cũng không tính là cường đại nhất, có thể là đối với người bình thường mà nói, cũng giống vậy coi như là đặc biệt cường đại. Phổ thông ma tộc người căn bản không hề bọn họ cường đại như thế, nhưng là bọn họ đây, vừa mới lại thất thủ, hơn nữa còn rơi vào trật vật như thế kết quả. Nhìn đây quả thực là quá mức không tưởng tượng nổi. Bọn họ đều nhìn cao bằng. Cảm thấy trước mắt hết thảy các thứ này cũng đặc biệt tạo ngộng. Cùng bọn họ trước tưởng tượng căn cũng không giống nhau, người này thực lực làm sao có thể cường đại như thế, thật sự là quá mức khiếp sợ. Trong nháy mắt tất cả mọi người trong đầu cũng nghĩ ra được đủ loại sự tình, nhưng là càng nhiều vẫn cảm thấy đặc biệt không tưởng tượng nổi, hoàn toàn liền là không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này. Thật sự là quá lợi hại thất thải tiếng hoa. Ma nham cùng tộc lao hai người cũng đồng dạng là trường ngây mồm, dù sao bọn họ cũng cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi, lại trong nháy mắt liền đem những thứ kia ma tộc người cho đánh văng ra. Mặc dù những tên kia cũng không cường, nhưng là một cái cái cũng có thần hồn đỉnh phong lực lượng. Đây tuyệt đối là đặc biệt cường đại người, cho dù là ở trong ma tộc cũng đồng dạng là có thể tính làm trung gian lực lượng, nhưng là bây giờ nếu không chút nào phí bất kỳ mảy may sức lực cũng đã bị người khác cho nghiền ép. Nếu như cao bằng nguyện ý, thật đúng là có thể giết cho bọn họ Dù sao liền từ vừa mới kia thản nhiên mà không có chút nào phí bất kỳ mảy may sức lực biểu hiện, cơ cũng đã có thể biết. Căn liền không cần phải nữa quá nhiều biểu hiện. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ chân chính ý thức được, cao bằng thực lực có thể có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng, thậm chí là bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cường đại như thế. Thật là đặc biệt lợi hại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chút rung động. Tuyệt đúng chính là hắn môn không cách nào tưởng tượng thời điểm bọn họ thật là có chút cho phép hoài nghi, người này có phải hay không là có viễn cổ ma tộc huyết mạch. Nếu không lời nói, như vậy làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy thực lực đâu rồi, hơn nữa trước hắn nói bằng vào chính mình cũng đã chem chết những thứ kia ma tộc thiên kiêu. Trong đó có chút kỳ hoặc Vậy bọn họ căn liền là có chút không dám tin tưởng, thậm chí hoàn toàn cũng không biết, người như vậy làm sao có thể có thể giết được nắm giữ viễn cổ ma tộc huyết mạch ma tộc thiên kiêu đây. Thực lực của hắn có một chút cổ quái. Cũng cảm giác nó thân chính là có viễn cổ ma tộc huyết mạch như thế, hơn nữa lúc này mới chỉ là chỉ là một giao thủ, liền đem tất cả mọi người đều chen chúc rơi vào hạ phong. Đây tuyệt đối cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ thực lực, chẳng lẽ trước hắn vẫn luôn đang ẩn nút đến sao? Trước 1.300, bị không để ý tới. Ma nham như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút, lúc này hắn cũng có chút hoài nghi, là không phải mình hoàn toàn chính là nhìn lầm. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy cao bằng thật giống như cũng không có như này đơn giản. Nhưng là lúc đó hắn nhưng có thể chân chính cảm nhận được cao bằng căn sẽ không mạnh mẽ đến mức nào. Đây cũng chính là tự tin như vậy nguyên nhân. Có thể lúc này khi hắn thật khi thấy cao bằng hành động, hơn nữa triển lộ đi ra thực lực, cũng đã để cho hắn có một chút hoài nghi. Hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác. Thậm chí trước hắn hoàn toàn cũng chưa có nhận ra được thực lực đối phương. Loại này hoài nghi thật sâu cắm rễ ở trong óc hắn, hắn vẫn luôn đang suy tư, trong đó đến cùng là địa phương nào bị lỗi. Ta dám cam đoan trước thực lực của hắn căn bản không hề cường đại như thế, hơn nữa ở ta cùng hắn vừa mới gặp nhau thời điểm, thực lực của hắn thật đặc biệt yếu. Coi như là những thứ kia ma tộc thiên kiêu, thật liền có thể dễ như trở bàn tay liền giết hắn, nhưng là lúc đó hắn lại biểu hiện đặc biệt ung dung cùng ổn định. Căn bản không hề đem những thứ kia ma tộc thiên kiêu coi ra gì, lộ vẻ lại chính là tùy chính mình lá bài tẩy, nhưng là ta lúc ấy cũng không biết hắn rốt cuộc là chân chính ẩn giấu thực lực hay lại là phô trương thanh thế. Bởi vì ngay cả ta đều không cách nào nhận ra được chân tướng. Ma nham lúc này cuối cùng là minh bạch, cũng không là chính bản thân hắn có chút sơ sót, mà là Cao Bằng ẩn nút thật sự là quá sâu, để cho hắn căn cũng không cách nào nhận ra được. Ngay từ lúc ngay từ đầu thời điểm liền là như thế. Tộc lao sắc mặt cũng đồng dạng là biến đổi, loại này không rõ lai lịch người, mặc dù nói trong cơ thể cũng đồng dạng là chạy xuôi ma tộc huyết dịch. Nhưng là bọn hắn thật đúng là không yên tâm. Nhất là Cao Bằng bây giờ biểu hiện còn như thế phong mang tất lộ Đem toàn bộ ma tộc thiên kiêu thông thông cũng chém giết hầu như không còn, nguyên bọn họ trông đợi đã lâu viễn cổ ma tộc huyết mạch không có phát giác tỉnh. Thậm chí những thứ kia nắm giữ huyết mạch người đã bị giết. Trăm duyệt mạng tiểu thuyết, cái này làm cho hắn có một chút lo lắng. Có phải hay không là những người khác phái tới? Cho dù là đến loại này nguy nan trước mắt, hay là có người đặc biệt thích làm việc, hoàn toàn cũng không biết rốt cuộc là thân ở với cái dạng gì hoàn cảnh, ngược lại là nghĩ tưởng phải suy yếu những chủng tộc khác lực lượng. Cho nên hắn mới có như thế hoài nghi. Đang lúc bọn hắn cũng đang suy tư thời điểm, biểu hiện trên mặt cũng đồng dạng là âm trầm không chừng, cũng không biết cũng đang suy tư nhiều chút cái gì. Cao bằng không nhìn thẳng những thứ kia ma tộc người, những tên kia thực lực thật sự là quá yếu, căn liền không đáng giá hắn nhắc lên bất kỳ ý tứ gì hứng thú, đồng thời hắn cũng không có hứng thú. Không cách nào tăng lên thực lực của chính mình. Cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Cái này làm cho hắn làm sao có thể sẽ để ý đây. Trực tiếp từ những người đó bên người đi qua, căn sẽ không mang nhìn lít mắt, trực tiếp liền hướng tộc lão cùng ma nham hai người đi tới. Những thứ kia ma tộc người khỏe miệng co giật, dù sao lúc này bọn họ nhưng là hoàn toàn bị không nhìn, nhưng là bây giờ bọn họ lại không dám có bất kỳ cử động nào, tên trước mắt này thật sự là thái thần bí. Để cho bọn họ có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại bị không nhìn. Người này là gan là thực sự đại, hơn nữa thực lực của hắn cũng đồng dạng là không thể coi thường, nhưng là người này rốt cuộc là có cái dạng gì đây. Lại làm ra như vậy nhân thần cộng vẫn sự tình. Phòng trưng tộc lao tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, nhưng là hắn làm ra như vậy sự tình, hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua hậu quả, vừa có cái dạng gì. Quá kỳ quái. Thật là quá kỳ quái. Trưng 1301, cường đại giết người lý do. Cao bằng cứ như vậy chậm rãi như vậy đi về phía tộc lao, phán đoán không chỉ có không chậm rãi bức phạt, căn bản không hề bất kỳ một chút hoàng hốt. Tất cả mọi người đều theo dõi hắn cũng muốn coi trộm một chút hắn rốt cuộc là muốn làm gì đều đã làm ra như vậy nhân thần cộng vẫn sự tình phỏng chừng sẽ không khinh suất tha thứ người ma nham cau mày một cái rõ ràng chính là cảm giác đặc biệt không vui ngươi có thể biết ngươi làm gì như ngươi vậy cử động trực tiếp liền đem mọi người chúng ta đều có thể đẩy về phía vực sâu ngươi có biết tội của ngươi không ma nham cũng không có trực tiếp dùng thân phận của mình đi đẻ người hơn nữa hắn cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì cứ như vậy nhàn nhạt chất vấn Hắn thật sự là không biết rõ, cao bằng tại sao lại làm ra như vậy sự tình, đối với hắn mà nói vừa có cái dạng gì chỗ tốt đây. Húng chi, làm ra như vậy sự tình, vậy thì phải tiếp tục bị trừng phạt, dù sao bây giờ nhưng là đem toàn bộ ma tộc thiên kiêu đều đã giết ngược hầu như không còn, loại chuyện này làm sau khi đi ra sẽ có cái gì dạng hậu quả, chẳng lẽ hắn cũng không biết sao. Tại sao lại làm ra như vậy chuyện? Hắn thật sự là không cách nào nghĩ đến thông, vì vậy mới có hỏi lên như vậy. Cao bằng nhưng là rất bình tĩnh nhìn ma nham, lúc này hắn trong ánh mắt cũng là có chút cảm kích, nếu như không phải là ma nham, như vậy hắn thật đúng là không cách nào đạt được cường đại như thế huyết mạch. Hắn huyết mạch cũng không hội để thăng. Đây tuyệt đối đều là ma nham công lao. Nhưng là người khác cấp cho hắn kỳ vọng rất lớn, hắn bây giờ lại cô phụ trong tự nhiên tâm sẽ có chút cảm kích, đồng thời cũng là có một chút xíu hấy nấy. Nhưng hắn vẫn không hối hận, có một số việc là nhất định phải làm, nhất là hắn đối với thực lực cố chấp như thế có lúc đúng là được không trở thủ đoạn nào. Cao Bằng Từ Tôn nói, ta biết, ta cũng giống vậy biết bên trong cơ thể của bọn họ có viễn cổ ma tộc huyết mạch, đối với ma tộc có cực kỳ trọng yếu chiến lược các biện pháp. Bút hạ văn học, ma nham chân mày nhất thời thật chặt nhữ lại. Tộc Lao cũng là có một loại dự cảm không tốt, nhưng là hắn lại không có mở miệng nói chuyện, phản mại như vậy sao nhìn Cao Bằng biểu diễn. Nhưng là, bọn họ đầu tiên là đã treo chọc đến ta, ta đối với địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay, đây là đệ nhất. Thứ hai, bọn họ chết đối với ta mới có lợi. Chỉ bằng mượn hai điểm này, như vậy bọn họ liền không thể không chết. Tịch. Hiện trường đột nhiên lâm vào tịch bên trong, nguyên tất cả mọi người đều muốn biết hắn đến cùng sẽ nói ra cái dạng gì mượn cớ. Lại đến cùng là bởi vì cái gì mà giết người. Nhưng là, làm tất cả mọi người đều nghe được cao bằng lời nói sau, bọn họ là thật chứng ngây mộn, như vậy mượn cớ cùng lý do thật sự là quá mạnh mẽ. Để cho bọn họ thật sự là không cách nào phản bác. Thân chính là đối với hắn có lợi, thậm chí những thứ kia người cũng đã xuất thủ, thân liền là địch nhân. Chém chết địch người thật giống như quả thật không có quá nhiều chú trọng. Nhất thời liền để cho mọi người tại đây cảm giác đặc biệt quấn quýt, còn lại mấy cái bên kia ma tộc người tự nhiên còn dễ nói, bọn họ thân chính là rất muốn xé cao bằng. Bất kể cao bằng có cái dạng gì lý do, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Cho nên tương đối quấn quýt chính là ma nham cùng tộc lao, bọn họ cũng đều biết viễn cổ ma tộc huyết mạch. Đối với bọn hắn toàn bộ chủng tộc cùng một phiến đại lục rốt cuộc là trọng yếu bậc nào. Nhưng là Cao Bằng nói chuyện nhưng cũng là dễ hiểu, địch nhân tự nhiên được hạ thủ quả quyết một chút, tuyệt đối không thể có bất kỳ một kia nhân từ nương tay. Bất kể là ai đều sẽ như thế làm. Trước 1302, Ma Hùng tốc rủ. Ma Nham cùng tộc lão hai người lâm vào trong trầm tư, lúc này bọn họ không biết nên như thế nào giết Cao Bằng, loại chuyện này thật sự là quá mức khó giải quyết. Bây giờ toàn bộ ma tộc thiên kiêu đều đã bị chém chết hầu như không còn. Coi như là bây giờ giết cao bằng, thật giống như cũng không có một chút tác dụng nào. Để cho hai người bọn họ rất nhức đầu. Sự tình làm sao sẽ phát triển thành như vậy chứ? Điều này thật sự là để cho người quá không nói gì, thậm chí hai người bọn họ đều có chút cho phép ứng phó không kịp. Bất quá lúc này hai người bọn họ liền cùng nhìn nhó mắt. Cũng trong bóng tối trò chuyện với nhau, hơn nữa lúc này bọn họ nghĩ tưởng phải nhanh một chút xuất ra một cái phương án đến. Thật sự là viễn cổ ma tộc huyết mạch, đối với bọn hắn mà nói có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hiện tại ở xảy ra vấn đề, bọn họ căn sẽ không xong đi giao phó. Lúc này mới sẽ để cho bọn họ cảm giác vạn phần nhức đầu. Như thế nào? Chúng ta bây giờ là vội vàng đem hắn bắt lại, hay lại là tại chỗ đánh chết? Cũng hoặc là ngoài ra trừng phạt? Đánh chết cũng không cần phải, bây giờ toàn bộ đi vào thiên phú chỉ tất cả mọi người cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Trước còn không biết những thứ kia nắm giữ viễn cổ ma tộc huyết mạch người đối với hắn có tác dụng gì. Nếu như có thể biết lời nói, như vậy lại suy nghĩ thật kỹ một chút cũng là có thể, nhưng là cũng không biết hắn sẽ sẽ không nói ra. Bị tổn thương đầu óc, Còn lại mấy cái bên kia ma tộc người lúc này đều đã bình an đi xuống, ma nham cùng tộc lao hai người lại trong bóng tối nói chuyện với nhau, nhưng là trên mặt bọn họ biểu tình căn bản không hề liền biến hoa lớn. Hiện nhiên, lúc này bọn họ đã có thể để cho chính mình biểu tình rất tốt không chế. Đây tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh. Cũng đang lúc bọn hắn hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Ở cao bằng trong cơ thể ma hùng gấp. Trưng 20, mạng tiểu thuyết, nhất định lúc này, nhưng là lúc nào cũng có thể có hư xâm phạm, được mau sớm bắt được quyền khống chế mới có thể, dù sao cũng không ai biết chuyện bây giờ đều đã phát triển thành kia một mức. Cũng không thể kéo dài nữa. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút bắt lại quyền khống chế. Bây giờ đã không có bao nhiêu thời gian chờ chúng ta. Hơn nữa bọn họ phát hiện hư xâm phạm đã là trước đây thật lâu sự tình. Nếu như chúng ta không nhanh một chút bắt được nắm quyền trong tay lời nói, đến lúc đó những thứ kia cần khả năng liền chân chính xông vào mảnh đại lục này, bây giờ được mau sớm bắt được quyền khống chế mới được. Không có thời gian. Hư có thể đã xâm nhập, chúng ta phải nhanh một chút chỉnh hợp tất cả lực lượng, như vậy mới có thể để cho chúng ta có vô kiên bất tồi hậu thuẫn. Về phần có thể ngăn cản hay không được xâm phạm, như vậy chúng ta cũng đã không biết. Bây giờ chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Ma hùng cảm giác đặc biệt đừng có gấp, dù sao hắn cảm nhận được bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể sẽ xuất hiện nguy cơ, loại cảm giác này thật sự là quá không hài lòng. Cho nên hắn mới thúc giục Cao Bằng, để cho Cao Bằng không hề như thế ma kỷ, tốt nhất là có thể mau sớm bắt được bọn họ trước thật sự ước định cẩn thận đồ vật. Hắn nghĩ tưởng phải nhanh một chút khôi phục chính mình đỉnh phong sức chiến đấu, nếu không chờ đến chân chính xâm phạm sau, hắn cảm giác mình tuyệt đối là sẽ trở thành con chốt thí phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là cái này nói dễ vậy sao? Thật chặt để cho Cao bằng yên tâm, sau đó mới có thể trả lại cho hắn nguyên hiu huyết mạch, đến lúc đó hắn cũng liền có thể đang từ từ tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá làm như vậy Pháp đúng là có một chút khó khăn, nhưng là tại loại này có thể sẽ xuất hiện thời khắc nguy cơ, nơi nào sẽ có nhiều thời gian như vậy cùng hắn đi suy nghĩ. Có thể tưởng tượng được, lúc này nội tâm của hắn là có bao nhiêu cuốn cuộng. Trước 1303, quy tắc, Cao Bằng nghe được ma hùng thúc rục đi qua, cũng biết rõ mình nên làm chính sự, đối với mọi người tại đây, hắn căn liền không muốn đối phó. Bởi vì không có người nào là đối thủ của hắn. Mặc dù có khả năng để cho hắn cảnh giới đạt được chút tăng lên, nhưng là hắn cũng giống vậy không có quá nhiều thời gian, hắn được mau sớm đi xem một cái những thứ kia hư rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Chỉ có chính mắt thấy hắn mới có thể nhìn một chút mình là hay không có nắm chắc. Nếu như hệ thống đối với những thứ kia hư hữu huy hiếp, Như vậy hắn cũng liền không cần phải nữa có bao nhiêu sợ hãi, chỉ cần nghĩa vô phản cố sông lên là được rồi. Hơn nữa còn có thể tăng lên thực lực của chính mình. Đó thật là quá thoải mái. Nhưng là có thể hay không còn phải gặp qua sau mới biết, bây giờ thì phải hãy mau đem một cái mô tổ cho khống chế lại, làm cho tất cả mọi người cũng liên hợp lại cùng nhau. Đều đã nguy cấp như vậy, còn lại mấy cái bên kia ma tộc người thậm chí vẫn không biết, hiện tại cũng đã gặp được trước đó chưa từng có nguy cơ. Ngược lại là thì làm như không thấy. Đây là đang tìm chết ta. Cao bằng cảm giác mình có cần phải thật tốt cảnh cáo một chút bọn họ, nếu như có thể đạt được quyền khống chế lời nói, như vậy tự nhiên được đem tin tức này nói cho những người khác. Coi như là thực lực bọn hắn thật sự là quá nhỏ yếu, cuối cùng không giúp được gì, có thể là có vài thứ vẫn phải là từ từ đi. Tối thiểu tất cả mọi người đều nắm giữ chi tình quyền. Nếu không đến lúc đó cả một phiến đại lục đã hoàn toàn tan vỡ, bọn họ thậm chí vẫn không biết rốt cuộc là chuyện gì, chờ đến toàn bộ hư đều vào sâm. Bọn họ cũng như cũ không biết tình huống. Đây tuyệt đối là bi ai nhất. Hứa quy tắc. Cao Bằng nhìn ma nham cùng tộc lão hai người lại còn ở trò chuyện với nhau thời điểm. Liền không chút do dự nói ra mười sáu đọc. Hai người chính nói chuyện với nhau hăng say, Đột nhiên nghe được một câu nói như vậy. Hai người trong nháy mắt liền một bước. Chờ đến bọn họ quá thần đến từ sau. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Cao Bằng. Chỉ nhưng mà bà chữ. Trong đó bao hàm lượng tin tức cũng đã đầy đủ tinh thần. Cho nên bọn họ lúc này cũng có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình. Còn thật sự coi chính mình xuất hiện ảo giác. Hai người cứ như vậy trừng ngây mồm mà nhìn cao bằng, trong ánh mắt đúng là vẫn luôn lưu lộ ra đặc biệt khiếp sợ vẻ mặt. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này trong bọn họ tâm rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt ba động, dù sao loại chuyện này người bình thường căn liền là không có khả năng sẽ biết. Nhưng là... Nhưng là tên tiểu bối này lại biết, để cho bọn họ thật sự là cảm giác có một chút không thể tin được. Tộc Lao Jun dày thân thể. Tay đều có chút cho phép run run, ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói hư, còn nói quy tắc. Những thứ này có phải là ngươi hay không nói? Tộc lão nội tâm nhất định chính là giống như phiên giang đảo hải, dù sao cũng chỉ có bọn họ mới hiểu được ba chữ kia đại biểu cái gì, đồng thời bọn họ cũng biết, nếu quả thật có thể nói ra ba chữ kia lời nói. Như vậy tuyệt đối là biết phát sinh cái gì đó, để cho bọn họ nội tâm rất kích động. Đúng, chính là hư cùng quy tắc. Ta nghĩ rằng bằng vào các ngươi hiện tại vị, hẳn biết ta rốt cuộc là đang nói gì, hơn nữa ta bây giờ cái này cũng không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi đợi ở chỗ này. Ta còn có càng chuyện trọng yếu tổ chức, bây giờ ta liền cho các ngươi mau sớm giải quyết tốt. Ta nghĩ các ngươi hẳn còn không có quên quy tắc chứ. Viễn cổ thời kỳ, bởi vì đặc thù thời kỳ mà lập tới quy tắc, bây giờ hẳn còn có dùng chứ. Có thể không cần nói với ta không có dùng. Trước 1304, chất vấn. Tộc Lao cùng Ma Nham hai người lúc này là chân chính khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện mình quả nhiên là không có nghe lầm, Cao Bằng đúng là nói ra ba chữ kia. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đặc biệt không tưởng tượng nổi vẻ mặt, trong này bí mật cũng chỉ có bởi vì là hai người bọn họ thực lực, cuối cùng mới có thể biết. Nhưng là, Cao Bằng lại vừa là từ chỗ nào biết đây, để cho bọn họ cảm giác đặc biệt khiếp sợ, thậm chí ánh mắt đã từ từ trở nên đặc biệt lạnh giá. Nếu như Cao Bằng không cách nào giải thích rõ lời nói, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy khinh suất tha thứ hắn. Người rốt cuộc là từ chỗ nào biết. Tộc lao thật chặt nhíu mày, lúc này, trên người hắn mơ hồ tản mát ra một tia uy nghiêm. Khí tức đặc biệt khổng lồ. Có thể ngay cả như vậy, Cao Bằng căn chính là thờ ơ không động lòng. Đối với cái này dạng khí tức mà nói hắn căn liền không quan tâm, hơn nữa những khí tức này cũng hoàn toàn cũng không cách nào tổn thương hắn. Cho nên mới lộ ra không có sợ hãi. Tại chỗ những người khác nhìn thấy bên này đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy sao, từng cái sắc mặt thật giống như cũng trở nên đặc biệt quỷ dị, Thậm chí là cảm thấy có một chút không giải thích được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ cũng, cũng không biết tộc lao tại sao lại đột nhiên nổi giận, hình như là gặp phải chuyện gì như thế, lúc này mới sẽ để cho hắn lộ ra táo bạo như vậy. Ma nham biểu hiện trên mặt cũng khó nhìn. Lúc này mới sẽ để cho mọi người tại đây cảm giác đặc biệt kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì? Lại sẽ để cho hai người bọn họ đồng thời cũng xuất hiện khổng lồ như vậy biến hóa. Là chuyện gì? Không kìm lòng được để cho tất cả mọi người sinh ra đặc biệt to lớn lòng hiếu kỳ, mà tất cả mọi người đều cách hơi chút xa một chút, chỉ chỉ là có thể nghe được hiểu biết lơ mơ tin tức. Quờ quờ tiểu thuyết, nhưng lại còn cũng không có chân chính hoàn toàn biết. Người tốt nhất nói cho ta rõ, nếu không có thể cũng đừng trách ta không khách khí, bây giờ lập tức lập tức. Tộc lao nhất thời xuyên thấu qua lộ ra đặc biệt ngang ngược rộng. Hơn nữa hắn vẻ mặt cũng lộ ra đặc biệt nghiêm túc, loại chuyện này một khi thật có thật sự tiết lộ phong thanh. Đây chính là sẽ gặp hòa loạn. Hơn nữa cũng đồng dạng là sẽ đưa tới động loạn, đến lúc đó đem cũng không còn cách nào ngăn cản, có thể đem sẽ đưa tới tất cả mọi người chiến đấu. Vì vậy hắn mới sẽ có vẻ nghiêm túc như vậy. Ma Nham cũng đồng dạng là lạnh lùng nhìn cao bằng, trong ánh mắt cuối cùng lạnh giá, nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, đối với cao bằng thái độ vẫn tính là tương đối rất tốt đẹp bây giờ liền trong nháy mắt ngã vào băng điểm. Thật sự là Cao Bằng nói ra lời nói, để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía, thậm chí là bên trong lòng có chút cho phép không thoải mái. Trọng đại như vậy sự tình căn liền không phải người bình thường có thể biết, nhưng là Cao Bằng nhưng có thể biết, thậm chí biết còn không ít. Lúc này mới sẽ để cho bọn họ khiếp sợ như vậy. Càng nhiều là lạnh lùng. Giờ phút này trong bọn họ tâm bây giờ đã từ từ đem Cao Bằng cho phán định là là địch nhân, bất kể tiếp theo rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng muốn biết Cao Bằng rốt cuộc là làm thế nào biết chuyện này. Còn giống như đặc biệt không có sợ hãi. Để cho bọn họ cảm thấy càng rất tốt vận hỏi một phen, nếu không lời nói, tiếp theo ai nào biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Liên hư cùng quy tắc đều biết, đây tuyệt đối là không cách nào nhịn được, bọn họ cũng chính là tăng lên tới trước cảnh giới đi qua mới có thể biết trong này bí mật. Nhưng là, Cao Bằng lại bây giờ liền đã biết, chuyện này tuyệt đối là đặc biệt không tưởng tượng nổi. 1305, chiếm thượng phong. Đối mặt chất vấn, Cao Bằng đồng dạng là lựa chọn chấn định như thường, căn bản không hề bất kỳ một tia hoảng loạn, bởi vì khi hắn nói ra một câu nói này thời điểm, cũng đã có chút biết. Cũng đồng dạng là biết sẽ có như vậy đãi ngộ. Dù sao toàn bộ cao tầng cũng đang giấu giếm tin tức, như vậy hiện tại hắn lại nói ra, tự nhiên sẽ bị người khác chất vấn. Cộng thêm hắn lại còn có thể nói ra, kia một cái hứa kiểu không nói ra quy tắc, đây tuyệt đối là đáng giá coi trọng một chuyện. Cho nên sự tình cuối cùng mới sẽ biến thành như vậy. Ma Nham cùng tộc lão hai người cũng lộ ra đặc biệt thận trọng, thậm chí là bọn họ trong mơ hồ có muốn động tay ý tứ. Đây càng thêm để cho mọi người tại đây rất không nói gì. Bọn họ thật sự là không biết hiện tại ở đều đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa sự tình đi về phía rất rõ ràng chính là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Là thế nào chuyện? Luôn cảm giác bọn họ sở chứng kiến cùng bọn họ nghe được căn thì không phải là một chuyện, còn là nói bọn họ thật sự là quá kiến thức nông cạn, có một số việc căn chính là không biết. Đáng chết! Bọn họ đến cùng đang đánh bí hiểm gì Can cũng không biết bọn họ đến cùng đang nói cái gì Ai có thể nói cho ta biết bọn họ đang đánh bí hiểm gì Có một người thật sự là không thể nhịn được nữa Cuối cùng tức giận nói Nhưng là những người khác rối rít đất lắc đầu một cái Bởi vì liền bọn họ cũng không biết Cho nên trong bọn họ tâm cũng đồng dạng là cảm giác đặc biệt bực bội Giống như là đang nhìn kịch câm đều ngơ ngác khó hiểu Hoàn toàn cũng không cách nào hiểu Cao Bằng rất bình tĩnh mà nhìn hai người Lúc này hắn tự nhiên là biết hai người này nội tâm tuyệt đối là giống như kinh đảo phách lãng dù sao hắn nói ra ba chữ kia tốt xem tiểu thuyết đối với người khác có lẽ chỉ nhưng mà phổ thông ba chữ nhưng là bây giờ đối với biết người lại là một kiện đặc biệt không tưởng tượng nổi sự tình các ngươi sợ các ngươi đến cùng đang sợ cái gì trọng đại như vậy sự tình các ngươi dĩ nhiên thẳng đến cũng đang dầu díếm các ngươi muốn làm gì thật sự cho rằng bằng vào thực lực các ngươi thật có thể ngăn cản được sao các ngươi có biết những thứ kia là cái gì Ta đối với cho các ngươi cử động cảm giác đặc biệt thất vọng, cho nên ta muốn chấp hành quy tắc, nếu như các ngươi không đồng ý lời nói, như vậy có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ không cho dư các ngươi dư thừa cơ hội, ta hy vọng các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại đáp ta vấn đề, có lẽ các ngươi bây giờ đang ở hoài nghi ta thân phận. Cái này cũng không quan trọng hơn, nhưng ta hy vọng các ngươi nhìn thẳng chuyện lần này, có một số việc cũng không phải là như cùng ngươi môn thật sự trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều nắm giữ chi tình quyền hoảng loạn có lẽ sẽ có. Nhưng là cũng giống vậy có thể kích thích tất cả mọi người huyết tính, cho dù chết cũng có thể chết minh bạch. Cao Bằng vừa dứt lời. Những thứ kia ma tộc người là càng không cách nào ổn định, dù sao bọn họ ngay từ đầu liền có chút không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao bọn họ hoàn toàn liền nghe không hiểu? Nhưng khi bọn họ nghe được Cao Bằng những lời này sau, mỗi một người đều lộ ra càng không bình tĩnh, gọi thế nào muốn chết cũng phải chết phải hiểu. Ngược lại nói rõ ràng a Là cảm giác gì đến sự tình thật giống như rất nghiêm trọng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại cho các ngươi như thế đã ách mê. Ngay từ đầu bọn họ đúng là cảm thấy có thể là cao bằng đùa dai, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy ma nham cùng tộc lao giữa hai người biểu tình thời điểm liền đã biết, đây tuyệt đối cũng không phải là ở đùa dai, mà là do một một số chuyện phát sinh. Bọn họ nhưng không biết, thậm chí là một chút phong thanh cũng không có, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ biểu hiện kích động như vậy đây? Quy tắc mở ra. Còn lại ma tộc đúng là rất không bình tĩnh, bởi vì nghe đến mấy cái này không giải thích được lời nói, để cho bọn họ càng lòng ngứa ngáy khó nhịp, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Mỗi một người đều hận không được đi chất vấn. Nhưng khi nhìn ba người kia, bọn họ nhưng lại không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, nếu như nói là cao bằng lời nói, bọn họ thật có khả năng sẽ làm ra xung động sự tình. Nhưng là ma nham cùng tộc lão nhưng cũng không là bọn hắn có thể tùy tiện mạo phạm. Hơn nữa bọn họ cũng không dám A. Vì vậy những người này cũng chỉ có thể trảo nhĩ nạo thai, thật sự là không biết nên làm thế nào mới phải. Ma Nham nhàn nhạt nhìn cao bằng, lúc này nội tâm của hắn cũng đồng dạng là không có bình đi xuống, nhưng là đã bị Âu Bằng nói như vậy. Hắn cũng sẽ không tốt lùi bước nữa. Tộc Lao cùng Ma Nham hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng nhỏ nhẹ gật đầu một cái, rất rõ ràng chính là hai người đã đạt thành hiệp nghị. Tộc Lao thương trên khuôn mặt già nua lộ ra đặc biệt nghiêm túc vẻ mặt, Ta không biết ngươi là từ đâu biết được tin tức, dù sao loại này như thế bí mật tin tức, phổ thông cũng sẽ không dễ dàng xuyên thấu qua lộ. Hơn nữa quy tắc phòng trừng cũng không phải là ngươi có thể tiếp xúc được, nhưng thật ra là chúng ta cũng rất khó tiếp xúc, nếu như không phải là khi chúng ta đến loại tầng thứ này thời điểm, căn cũng không cách nào biết được. Loại chuyện này thật sự là quá kỳ hoặc, ngươi lại sẽ biết như vậy quy tắc, để cho ta cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Nhưng là quy củ chính là quy củ, ngươi đã cố ý như thế. Như vậy chúng ta cũng cũng không tiện đi ngăn trở ngươi, vậy ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Bán cung cũng chưa có đầu múi tên. Cao bằng biểu hiện trên mặt rất bình thản, phản phất căn bản không hề đem đối phương lời nói coi ra gì, hơn nữa cũng có chút chống không người cảm giác. Nhưng là vừa không có ai sẽ quá để ý. Không quen không biết ai sẽ để ý. Cửu cử tiếng hoa, ta vẫn kiên trì ta muốn cầu xin. Ma nham cùng tộc lão hai người gật đầu một cái, hai người bọn họ cũng trực tiếp trầm mặt xuống. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng không có như vậy ối trao bước người. Nhưng là bọn hắn nội tâm vẫn có chút nghi hoặc, bọn họ cũng giống vậy muốn biết Cao Bằng đến cùng là từ nơi nào biết hư tồn tại. Vì vậy, không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi ngươi đến cùng từ đâu biết hư. Hai người cũng tò mò nhìn Cao Bằng, rất muốn nhìn một chút Cao Bằng sẽ cho ra cái dạng gì câu trả lời. Cao Bằng lắc đầu một cái, cũng không có muốn quá nhiều giải thích. Hai người cảm giác đặc biệt tiếc nuối nhưng là lúc này bọn họ cũng không có những biện pháp khác. Dù sao Cao Bằng cũng đã quyết định mở ra quy tắc. Như vậy bọn họ đã không cách nào ngăn trở. Hai người cùng nhìn nhau mà thôi. Một cổ to lớn hơn lực lượng, trong nháy mắt liền từ trên người bọn họ hiện ra đến. Mà khi bọn họ lực lượng hiện ra lúc tới sau khi. Một cái lớn hơn hư ảnh trực tiếp xuất hiện. Tại chỗ toàn bộ ma tộc nhân đều kinh hãi mất sắc. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lại còn sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng. Để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào ổn định. Nhưng là... Bọn họ mặt đầy kinh hãi nhìn một màn trước mắt này, bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là phải làm gì, nhưng là bọn hắn không có quyền lợi biết, cũng cũng không biết là thế nào chuyện. kia một cái hấp dẫn trực tiếp liền bao phủ ở Cao Bằng, căn liền trong chốc lát Cao Bằng cũng đã bị hoàn toàn bao phủ ở, ma nham cùng tộc lao hai người liền đứng ở một bên. Bởi vì này thời điểm bọn họ phảng phất như là đang duy trì một cái hư ảnh lực lượng, bất quá bọn hắn cũng không có tiêu hao bao lớn, nhưng mà ánh mắt lóe lên nhìn một cái to lớn hư ảnh. Trước 1307, viễn cổ nghi thức. Chuyện này là thế nào chuyện? Bọn họ đây rốt cuộc là đang làm gì? Mắt thấy ma nham cùng tộc láo hai người đột nhiên liên thủ, mà khi bọn họ liên thủ đi qua, bây giờ lại biến thành bộ dáng như thế. Một cái khổng lồ hư ảnh xuất hiện, để cho bọn họ cảm giác có một chút không giải thích được, hơn nữa cũng có chút kinh sợ. Nhất là Cao Bằng cũng ở trong đó. Để cho bọn họ nhất thời có chút nghi hoặc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao thoáng cái thì có như vậy biến hóa? Cảm giác ba người bọn hắn thần thần bí bí có một số việc thật giống như căn liền không muốn để cho bọn họ biết như thế, rốt cuộc là chuyện gì. Càng cất dấu càng để cho người sinh ra lòng hiếu kỳ. Trong đó càng là có mấy cái ma tộc người ẩn thân loại lên, bọn họ phảng phất là đã phát hiện cái gì như thế, hơn nữa lúc này bọn họ đang cố gắng suy tính. Có vài thứ thân chính là phảng phất là truyền thuyết, phổ thông nếu như không phải là tận mắt thấy lời nói, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Thậm chí cho là vẫn luôn là truyền thuyết. Nhưng là khi bọn họ chính mắt thấy chuyện này sau, bọn họ trong mơ hồ cảm giác có một chút ấn tượng. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu suy tính, có phải hay không đã từng thật giống như có nghe nói qua một ít truyền thuyết. Một người trong đó ma tộc người có chút chần chờ nói, ta cảm giác, ta nghe nói qua rốt cuộc là chuyện gì. Một cái ma tộc vừa mở miệng sau, tất cả mọi người đều rối rít đầu đi hiếu kỳ ánh mắt, dù sao bọn họ căn cũng không biết cái này rốt cuộc là chuyện gì. 16 mạng tiểu thuyết Ma nham cùng tộc Lão căn bản không hề nghĩ tới muốn giải thích, hơn nữa có một số việc lại còn muốn, vẫn luôn giấu giếm. Cũng chính là như thế, bọn họ dĩ nhiên là càng hiếu kỳ hơn. Nhưng lại không có cách nào đi biết. Giờ phút này từng cái lòng hiếu kỳ càng tăng lên, cho nên bọn họ đều dối dít khẩn cấp hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ đây rốt cuộc là đang làm gì? Ngươi nếu biết, như vậy thì vội vàng nói cho chúng ta một chút. Ba người này thần thần bí bí hình như là đang làm đặc biệt gì to chuyện lớn như thế. Hấp tấp nói nói một chút. Kia một cái ma tộc người suy nghĩ đi qua, không chút nghĩ ngợi nói, đây là một cái viễn cổ nghi thức, ta từng nghe nói, chỉ có thần tổ cũng có thể chân chính mở ra xa như vậy cổ nghi thức, hơn nữa ít nhất cũng phải cần hai người mới có thể. Là mở ra xa như vậy cổ nghi thức thời điểm, trong đó kia một lựa chọn tiến vào viễn cổ một đời, thì phải nhìn một nhìn chính hắn huyết mạch chi lực thuần độ như thế nào. Ở trong đó sẽ có cái này tương đối, nếu như tự thân huyết mạch thuần độ đặc biệt cao, Như vậy hắn đem có thể có thể trực tiếp trưởng khống toàn bộ ma tộc Là vì cái loại này có đặc biệt cường đại ma tộc huyết mạch người Mà thiết kế ra được một con đường Nhưng là thực lực bản thân cũng tuyệt đối không thể quá yếu Nếu không ở trong đó căn liền ngây ngô không lâu Nhưng là biết một cái nghi thức người căn bản không hề bao nhiêu Hơn nữa nếu như không có đạt được công nhận Tự thân huyết mạch có thể tương hội bị quất cách Cái này cũng đồng dạng là đặc biệt mạo hiểm một chuyện Cũng không phải là ai cũng có thể Cũng cũng là bởi vì quá mức nguy hiểm Cũng sớm đã từ từ bị người khác cho quên mất, cũng không phải là tất cả mọi người đều có can đảm đi thử. Một cái ma tộc người liền chậm rãi vừa nói, tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nghe, mà khi bọn họ nghe đến đó thời điểm, đều cảm giác được đặc biệt khiếp sợ. Đồng thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Trước 1308, các hoài quỷ thai. Ta thiên tại sao chúng ta cũng không biết. Nếu như biết lời nói, như vậy chúng ta có thể để cho chúng ta hậu bối đi thử một chút, nói không chừng còn có thể đạt được một cái cơ hội như vậy. Một người trong đó ma tộc người cảm giác nhất định chính là quá lãng phí cơ hội, hơn nữa bọn họ liền trọng yếu như vậy sự tình cũng không có biết. Đến bây giờ mới biết, đều đã không biết lãng phí bao nhiêu cơ hội, cho nên mỗi một người đều cảm giác đặc biệt tiếc cho cùng đau lòng. Nếu như trước kia một tên tiểu bối có thể tham gia lời nói, như vậy lúc này nói không chừng còn có thể đạt được nắm quyền trong tay, đây chính là viễn cổ ma tộc huyết mạch nha. Nói không chừng thật đúng là có thể. Chỉ bất quá, khi hắn một câu nói này nói xong thời điểm. Vừa mới vì mọi người giải thích kia một cái ma tộc chính là lộ ra đặc biệt không nói gì vẻ mặt. Ngươi cho rằng là tốt như vậy liền đi vào sao. Coi là thật mở ra một cái viễn cầu nghi thức, tất cả mọi người đều sẽ thật sự bị hạn chế, hơn nữa còn cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể mở ra. Yêu cầu thần tổ tại chỗ, đồng thời thực lực bản thân cũng không thể kém quá nhiều, nếu không đến lúc đó ngươi không cần phải nói đi vào, có thể tương hội bị ngăn cách bên ngoài. Có một số việc còn phải lượng sức mà đi. Một cái ma tộc người ta nói những lời này cũng toàn bộ đều là nghe nói mà thôi, cơ cũng chưa có chân chính tháo qua, nhưng là hắn lời muốn nói cũng là 8-9 phần 10. Tối thiểu là một món đặc biệt nghiêm cẩn sự tình. Thân chính là đặc biệt nguy hiểm, mặc dù nói bọn họ cũng có một chút cơ hội, có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nắm giữ như vậy cơ hội. Tộc Lao có mạnh hay không? Vậy dĩ nhiên là đặc biệt cường đại. Đồng thời huyết mạch cũng, cũng rất cường đại, mà là đồng dạng không có đạt được một cái ma tộc quyền không chế. Có thể tưởng tượng được, một cái viễn cổ nghi thức có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy là được rồi. Đương nhiên, trong đó còn có cái gì dạng cân nhắc vậy cũng không biết, chuyện này thân liền là có rất ít người sẽ biết. Hơn nữa biết người cũng cũng sẽ không nói bậy bạ. Có một số quy củ cũng sớm đã từ từ biến mất, cũng sẽ không từ từ chuyển cho những thư này người, cũng chính là như thế, cho nên bọn họ mới sẽ như thế tin tức rơi ở phía sau. Nhưng cũng có người ánh mắt lóe lên. Nội tâm không biết đang tính toán đến cái gì. Nhưng khi nhìn hắn hiện tại ở loại ánh mắt này, Phòng Trừng cũng là rất muốn đi thử một chút, bất kể sẽ trả ra như thế nào giá. Phòng Trừng đều muốn đi thử một chút. Đây chính là có thể khống chế thành một cái ma tộc ga. Ai không nghĩ tưởng? Vì vậy, rất nhiều người nội tâm cũng đặt nghiu đồ, hơn nữa bọn họ cũng vẫn nhìn kia một cái hư ảnh, hận không được bây giờ liền mau mau xông qua khứ. Kia một cái ma tộc người cũng không có chưa tới đi nhiều để ý tới, hắn bây giờ đã làm được chính mình công việc, về phần những người khác nghĩ như thế nào? Vậy thì không liên quan chuyện hắn. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện liền đi vào. Tự biết mình hắn vẫn có. Bất quá hắn nhìn kia một cái hư ảnh, trong cuộc sống tràn đầy sùng bái vẻ mặt, đây tuyệt đối là đặc biệt làm người ta hâm mộ, nếu như cũng có thể tiến vào bên trong lời nói, có thể thành công hay không tạm thời không biết. Tối thiểu có một tí cơ hội. Mặc dù biết có cái gì dạng chỗ tốt, nhưng là bên trong đến cùng nên như thế nào đánh giá, cái này cũng có chút là một mê, truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết. Nếu quả thật chỉ nhưng mà bằng vào huyết mạch lời nói, khẳng định như vậy có rất nhiều người cũng sớm đã có thể trưởng khống, nhưng bây giờ vì sao không được chứ? Trong này nhất định có kỳ hoặc rất tốt suy nghĩ một chút mới được. Gì? Chương 1309, chân chính cân nhắc tiêu chuẩn. Cao bằng bị hư ảnh cho bao phủ đi qua, cả người đều cảm giác được đặc biệt không thoải mái, dù sao nơi này thật sự là quá mức quỷ dị. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được một cổ đặc biệt kỳ quái khí tức. Bất quá đang lúc hắn muốn có cử động thời điểm, Trong cơ thể ma hùng đột nhiên nói, nhanh nhanh, trực tiếp liền buộc phát ra chính ngươi toàn bộ huyết mạch chi lực, không cần có bất kỳ một chút cất giữ, bây giờ mau sớm đạt được quyền không chế. Ừ, Cao Bằng cũng không có dựa theo làm, bởi vì này thời điểm hắn còn cũng không biết nên làm như thế nào, hơn nữa hắn đối với cái này một cái hư ảnh còn cảm giác có một chút kỳ quái. Cho nên lúc này hắn cũng chưa có đổ loạn tác vi, húng chi, hắn cảm thấy còn rất tốt quan sát một chút chỗ này. Cũng không thể liền khinh địch như vậy liền bị người khác cho nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà, ma hùng nơi nào sẽ có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi, thân bây giờ cũng đã có địch nhân xâm phạm, nếu như lại như vậy hao tổn nữa lời nói, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải gặp hại. Nhanh lên một chút, chúng ta không có thời gian lại hao tổn nữa, bởi vì bọn họ phát hiện thời gian thật sự là quá muộn, bây giờ hư đã có có thể có thể xâm lấn. Thật sự nếu không mau sớm giải quyết lời nói, đến lúc đó mọi người chúng ta cũng phải xong đời. Ngươi bây giờ mau sớm tản mát ra chính mình huyết mạch chi lực, sau đó sẽ do ta dẫn dắt, đến lúc đó khẳng định dễ như trở bàn tay cũng sẽ bị công nhận. Ta đã từng có thể là ma tộc lãnh tụ, coi như là mở ra loại này viễn cổ hư hư thực thực khói cũng không có vấn đề quá lớn, bọn họ hẳn còn có thể cảm nhận được ta khí tức. Nhiều nhất liền mượn dùng một chút ngươi huyết mạch. Nhanh lên một chút. Chúng ta không có thời gian. Ma hùng một mực ở thúc rủ, giờ phút này cũng đúng là không có bao nhiêu thời gian lại kéo dài. Đến xem đi. L đo ván, cao bằng quả thật cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, bất quá nhìn như vậy thật giống như cũng chỉ có thể hãy mau đem tất cả mọi chuyện cũng giải quyết. Nếu không, thật đúng là sẽ xảy ra vấn đề lớn, hắn bây giờ cũng muốn đi xem một cái hư rốt cuộc là dáng dấp ra sao, vì vậy hắn nhất thời liền bộ phát ra bản thân huyết mạch chi lực. Một cỗ lực lượng khổng lồ hiện ra, tất cả mọi người đều có nhiều chút vội vàng không kịp chuẩn bị, coi như là ma hùng cũng cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu hắn cũng chỉ nhưng mà cho là cao bằng nhiều nhất có một chút xíu viễn cổ ma tộc huyết mạch Nhưng là Đột nhiên này bùng nổ huyết mạch chi lực rốt cuộc là chuyện gì Trực tiếp sẽ để cho hắn có một chút hoài nghi nhân sinh Không Không thể nào đâu Ma hùng trực tiếp liền sừng sờ Vậy cũng đồng dạng là có thể cảm nhận được cao bằng thể nội lực lượng Cũng chính là như thế Hắn mới biết bây giờ một cổ huyết mạch chi lực rốt cuộc là có bao nhiêu cuồng bạo Thật ra thì không chỉ là hắn sừng sờ Tộc Lao cùng Ma Nham hai người nguyên còn muốn xem một chút Cao Bằng tình huống, dù sao Cao Bằng lại lựa chọn như vậy phương pháp, tự nhiên sẽ có có chút tài năng. Bất quá bọn hắn cũng không tin Cao Bằng có thể cuối cùng đạt được quyền không chế, trong đó yếu tố quyết định thật sự là quá nhiều. Người bình thường căn cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm. Nhưng là bây giờ đã có người mạo hiểm, hơn nữa bọn họ cũng cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua loại này viễn cổ hư hư thực thực, đương nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Nhưng khi Cao Bằng bột phát ra lực lượng thời điểm, Bọn họ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Đây thật là huyết mạch chi lực sao? Vì sao cùng bọn họ cảm thụ không có chút nào như thế, thậm chí so với bọn hắn trước tưởng tượng còn phải càng kinh khủng hơn? Điều này thật sự là có chút kinh người. Coi như là bọn họ ở hư ảnh bên ngoài, đều có thể rõ ràng cảm nhận được kinh khủng này huyết mạch chi lực. Chương 1310, kinh khủng huyết mạch chi lực. Úng Úng Long. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình trong lòng bị đòn nghiêm trọng một chút. Nhất là làm cao bằng trực tiếp liền thả ra chính mình huyết mạch chi lực thời điểm. Loại cảm giác đó, thật sự là để cho người hít thở không thông. Không cần phải nói ma nham cùng tộc lão, ma hùng mình cũng hoàn toàn sướng sờ. Hắn cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua có người huyết mạch chi lực kinh khủng như vậy. Nguyên hắn chỉ chỉ là muốn dẫn dắt cao bằng thả ra chính mình huyết mạch chi lực, sau đó hắn ở nhà cũng dẫn dắt, cuối cùng liền có thể đạt được công nhận. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Bất đồng huyết mạch chi lực thật không ngờ kinh khủng. Cái này còn cùng bọn họ là cùng một chủng tộc sao. Tất cả mọi người huyết dịch trong cơ thể cũng trong nháy mắt đông đặc, trực tiếp liền cảm nhận được trong cơ thể mình tình trạng, căn liền không cách nào nữa làm bất kỳ phản kích. Không cần phải nói sử dụng chính mình huyết mạch. Bọn họ có thể không thể ra tay cũng là một cái vấn đề. Nhất định chính là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ma hùng hoàn toàn ngốc lăng ở, chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại kinh khủng như vậy? Ta cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua kinh khủng như vậy huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn huyết mạch hay lại là càng cường đại hơn sao? Không tưởng tượng nổi. Điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Ta chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy huyết mạch, chẳng lẽ cái thế gian này thật tồn tại kinh khủng như vậy huyết mạch sao? Quá lợi hại. Mặc dù nói hắn đã từng cũng là ma tộc lãnh tụ, nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua kinh khủng như vậy huyết mạch, hiện tại hắn đã không có chính mình huyết mạch. Dĩ nhiên là không cách nào cảm nhận được dòng máu kia đông đặc cảm giác nhưng là hắn nhưng có thể cảm nhận được cao bằng cái này huyết mạch chi lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào coi trọng mạng tiểu thuyết cu cool. tuyệt đối sẽ làm cho đồng tộc nhân tuyệt vọng ma nham cùng tộc lão đều cảm giác được đặc biệt một ép lúc này bọn họ quả thật cảm giác dòng máu của chính mình ở đông đặc mặc dù tốc độ đặc biệt chậm nhưng là sát sát thật thật sẽ cho bọn hắn tạo thành rất ảnh hưởng nghiêm trọng thật sự là quá kinh khủng hai người liếc mắt nhìn nhau cũng rất rõ ràng nhìn thấy đối phương trong ánh mắt muốn biểu đạt tâm tình Bọn họ mặt đầy khiếp sợ nhìn bên trong các bằng. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì huyết mạch? Vì sao có thể trực tiếp liền ảnh hưởng đến, chúng ta bây giờ ta cảm giác thực lực của chính mình đã có thật sự suy giảm? Nếu như cùng hắn chiến đấu lời nói, chúng ta căn liền không phải là đối thủ, hắn là có thể rất dễ dàng liền động lại chúng ta huyết mạch. Chuyện này, đây không khỏi cũng quá kinh khủng chứ. Hai người trên mặt đều lộ ra đặc biệt kinh hãi vẻ mặt, tuyệt đối không phải bọn họ thấy qua bất kỳ một cái nào huyết mạch, nguyên bọn họ chỉ nhưng mà xem vui. Nhưng khi cao bằng huyết mạch chi lực xuất hiện sau, bọn họ đã không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình, nhưng là bọn hắn lại biết có thể thật có thể đoạt được quyền không chế. Kinh khủng như vậy lực lượng. Người bình thường thật không cách nào đạt được. Hơn nữa ở nơi này một cái viễn cổ nghi thức bên trong, huyết mạch chi lực nhưng thật ra là chiếm cứ chính yếu nhất chủ đạo, nếu như mình huyết mạch chi lực đặc biệt cường đại, thật có khả năng sẽ đạt được công nhận. Chỉ cần bị một cái viễn cổ nghi thức cho công nhận, như vậy đối với ma tộc người mà nói cũng đã có nhất định kiềm chế. Đây cũng chính là tại sao chỉ cần có thể bị công nhận, như vậy tương hội đạt được quyền khống chế. Nhưng là cao bằng bây giờ huyết mạch chi lực cũng đã có thể đối với những người khác tạo thành rất ảnh hưởng nghiêm trọng, lấy được không thâu được nhận thức có thể kịp thời, đã không có liền đại ý nghĩa. chương 1311, sâu trong nội tâm sợ hãi, Ma Nham cùng tộc Lão đều đã cảm nhận được dòng máu của chính mình ở đông đặc, huống chi là những người khác đâu. Giờ phút này bọn họ cũng đồng dạng là như thế thậm chí bọn họ cảm thụ càng rõ ràng. Dù sao bọn họ thoáng cái liền cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch bị đọc lại, lực lượng rất rõ ràng thì có hạ xuống. ở bên ngoài ma tộc người, nguyên bọn họ còn ánh mắt lóe lên nhìn kia một cái hư ảnh, thuyết bất đắc bọn họ thật muốn đi vào thử một chút. có thể đột nhiên này tình huống để cho bọn họ có một chút mộc ép. loại cảm giác này, loại cảm giác này bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thụ. nhìn thấy trên mặt bọn họ lộ ra kinh sợ vẻ mặt. Một cổ đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi từ từ lan tràn, thậm chí bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được loại này kinh sợ sự tình, bọn họ nhưng là tà ác hóa thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả mọi người đều đặc biệt kinh hoàng. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta cảm giác dòng máu của chính mình đọc lại, tự thân lực lượng nhất định chính là 10 không còn 1, đây rốt cuộc là vì sao? Ta! Ta! Từng cái ma tộc nhân đều có bất đồng phản ứng, có người đúng là cảm giác loại tình huống này đặc biệt không giải thích được. Cho nên bọn họ đều có chút cho phép kinh hoàng thất thố. Trong đó lại có người thật chặt nhíu mày, đang suy tư đến đến cùng là thế nào chuyện, luôn không khả năng không giải thích được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tuyệt đối sẽ có nguyên nhân. Vì vậy mỗi một người đều bắt đầu nhìn lên kia một cái hư ảnh, bọn họ lúc này đúng là đã lực lượng hạ xuống quá nhiều, mỗi một người cũng cảm nhận được kia một loại đến từ sâu bên trong sợ hãi. Nhưng là bọn hắn căn cũng không cách nào kháng cự. Nhất số hiệu tiểu thuyết. I.S.H.I. Phần lớn người đều là mặt đầy kinh sợ. Điều này thật sự là thật đáng sợ, cho tới bây giờ liền chưa từng cảm thụ loại đáng sợ này tình cảnh. Nhưng lúc này bọn họ lại tự mình cảm nhận được, đây rốt cuộc là bực nào đồ sộ. Cảm giác này rất đặc biệt. Để cho dòng máu của bọn họ đông đặc, chính bọn hắn lực lượng cũng cơ cũng đã bị định trụ. Bọn họ rất muốn tìm kiếm mình trên người vấn đề. Cuối cùng vẫn không có phát hiện. Trong đó có người đem ánh mắt thả vào kia một cái hư ảnh bên trên, có một chút nghi ngờ giả thuyết đạo. Mọi người chúng ta huyết dịch đều tại động lại, coi như là chúng ta lại cố gắng thế nào, cuối cùng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Có phải hay không là bên trên kia một cái hư ảnh dở cho quỷ, nếu không lời nói làm sao có thể sẽ để cho chúng ta cảm thụ đột nhiên như thế. Cũng chính là kia một cái hư ảnh xuất hiện, vừa mới chúng ta mới có loại này huyết dịch bị động lại cảm giác, có thể hay không thật là trong đó phát sinh một một số chuyện. Viễn cổ nghi thức. Cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Dù sao đây chính là có thể đạt được ma tộc nắm quyền trong tay, mặc dù cũng không biết là tình huống gì. Nhưng ta còn là ôm thái độ hoài nghi. Những ma tộc này người cũng mặt đầy ngưng trọng, bọn họ không cách nào khắc chế chính mình nội tâm sợ hãi, nhưng là bọn hắn càng nhiều đều là cho rằng là cái hư ảnh này dở trò quỷ. Nếu không tuyệt đối không thể nào biết như thế không giải thích được. Hư ảnh xuất hiện cũng chính là tạo thành dòng máu của bọn họ đông đặc mở đầu, để cho bọn họ làm sao có thể không hướng một cái phương diện suy nghĩ đây. Chỉ là nội tâm sợ hãi ngăn cản bọn họ, đồng thời lúc này bọn họ cũng cảm nhận được ngay cả mình đều đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Bọn họ coi như là muốn đi phía trước đạp một bước cũng là chuyện không có khả năng, lúc này mới sẽ cảm nhận được kia một loại sợ hãi. Lúc này, bọn họ càng tin tưởng chính là kia một cái hư ảnh dở trò quỷ. chương 1312, đạt được quyền khống chế. Cao bằng bộ phát ra chính mình huyết mạch chi lực đi qua, hư ảnh nội bộ đối với hắn lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là hắn trong mơ hồ còn cảm nhận được một chút xíu thân thiết. Cao bằng có một chút nghi ngờ, nhưng là cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá hắn cũng không có nói thẳng ra. Thể nội cảm giác này, thậm chí khi hắn cảm nhận được một cái hư ảnh đối với hắn thân thiết thời điểm, thực lực của chính mình thật giống như có tăng cường. Cái này làm cho hắn vạn phần mừng rỡ. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới bị một cái hấp dẫn cho công nhận sao? Lại sẽ để cho hắn thực lực của chính mình đạt được tăng lên hơn nữa tăng lên lực lượng thật đúng là đặc biệt lớn. Giống như với hệ thống tăng lên như thế. Chẳng lẽ ta bây giờ cũng đã nắm giữ quyền khống chế sao? Cao bằng nội tâm cảm thấy mừng rỡ sau khi hắn cũng thể ngộ chính mình đạt được lợi ích. Sau đó hắn liền có thể cảm nhận được ở hắn trong đầu của chính mình răng đầy những khí tức kia. Những thứ kia toàn bộ đều là ma tộc người. Dầm dạp chẳng chịt các nơi đều có, trong đó còn có chút khí tức đặc biệt khổng lồ. Hắn cũng đồng dạng là có thể cảm nhận được. Những thứ kia khí tức cực lớn đều tại rất xa xôi địa phương, bất quá những thứ này khí tức cực lớn đều là ở một mực lóe lên, và những người khác có chút không quá giống nhau. Là thế nào chuyện? Tại sao những người khác không có như vậy lóe lên, nhưng là những thực lực này tương đối cường đại người vẫn luôn đang lóe lên, chẳng lẽ nói? Đây là đang chiến đấu sao? Cao Bằng cảm thấy thật có thể, vì vậy hắn cứ như vậy cảm thụ trong đó một ít tào diệu, hiện tại hắn đã biết đạt được nắm quyền trong tay rốt cuộc là ý gì? Hơn nữa hắn đạt được nắm quyền trong tay cũng quả thật có chút cho phép không giải thích được, hắn đem hết thảy các thứ này cũng đổ cho chính mình huyết mạch chi lực, thật sự là quá mức cường đại. Lý do này quả thật nói xuôi được, nhưng là những người khác nghĩ như thế nào kia cũng không rõ ràng. Ma hùng đầu tiên là đặc biệt khiếp sợ, sau đó có chút nóng nảy nói, nhanh, nhanh, ngươi bây giờ vội vàng nghe ta chỉ huy, chúng ta bây giờ nhanh một chút bắt được quyền không chế, bây giờ chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta dẫn dắt, Đến lúc đó liền có thể đạt được quyền khống chế. Ta! Ta thật giống như đã nắm giữ quyền khống chế. Cao bằng đối mặt ma hùng thúc dụng, có chút ngốc lăng đam nói. Ma hùng trong nháy mắt liền mộ ép, khi đó hắn còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá chờ đến hắn hơi chút khi phản ứng lại sau khi, cũng đã hoàn toàn không cách nào lánh đạm quyết định. Ngươi! Ngươi! Ngươi nói ngươi đã đạt được quyền khống chế. Hẳn là đi! Khi ta thả ra chính mình huyết mạch chi lực đi qua... Nơi này hết thảy thật giống như đối với ta cũng đặc biệt thân thiết, thậm chí ta cảm giác cũng có thể trưởng không hết thảy. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Ta trời ơi! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi huyết mạch chi lực đặc biệt đặc thù sao? Ma hùng nhất định chính là không thể tin được trước mắt mình sở chứng kiến hết thảy các thứ này, hắn sống nhiều như vậy và năm, cũng cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua như vậy tình cảnh. Nhất định chính là chưa từng có trong lịch sử, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Để cho hắn cũng không biết nên như thế nào phán đoán giờ phút này là tình huống gì. Vì vậy hắn trong nháy mắt liền mộng ép. Những người khác cảm thấy càng khiếp sợ, thật sự là loại biến hóa này quá mức đột nhiên, không giải thích được đã có người có thể trực tiếp trưởng không lấy vận mệnh bọn họ. Nhưng không cách nào quyết định sinh tử, kia cũng là có nhất định khống chế tác dụng. Chương 1313, không theo lẽ thường xuất bài. Ta huyết mạch chi lực. Cao bằng giờ phút này là chân chính cảm nhận được chính mình huyết mạch mạnh mẽ đến mức nào. Phỏng chừng những người khác huyết mạch căn bản không hề hắn cường đại. Nếu không cũng liền không cách nào tùy tiện đạt được quyền không chế. Đây đúng là có chút không ngờ. Nhưng là, Cao Bằng cũng cũng không có cảm giác được biết bao khiếp sợ, bởi vì đối với hắn mà nói, đây là đặc biệt chuyện đương nhiên sự tình. Hệ thống lấy ra sự tình, làm sao có thể sẽ có kém đây? Bây giờ Cao Bằng cũng còn mơ hồ có vẻ nghi hoặc, có lẽ thật có khả năng cũng là bởi vì hệ thống duyên cớ, cho nên hắn mới có thể thoáng cái liền đạt được quyền không chế. Nhưng là loại chuyện này, hắn tự nhiên không thể nào biết nói ra. Hắn tự mình biết liền có thể. Nhưng là, hắn căn bản không hề nghĩ tới hắn một động tác, đối với người khác mà nói rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ, trong bọn họ tâm đều biết, muốn thật đạt được quyền khống chế vậy cũng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng là bây giờ là tình huống gì? Lúc này mới chỉ nhưng mà bổ phát ra chính mình huyết mạch chi lực, trong ngáy mắt cũng đã đạt được quyền khống chế. Đây quả thực là không theo lẽ thường xuất bài A. chuyện này. Đây là thật sao? Ngươi thật đã đạt được quyền khống chế. Ma Hùng đây chính là Phát Điên à, dù sao hắn ngay từ đầu cũng sớm đã bày ra ra một loạt cử động, nhưng là bây giờ lại không dùng võ chỗ. Điều này thật sự là làm cho người rất tan vỡ. Cao Bằng cũng không để ý tới Ma Hùng Phát Điên, hắn thấy loại chuyện này thân chính là chuyện đương nhiên, vì vậy hắn liền phất tay một cái. Hết thể đều biến mất. Hắn xuất hiện ở những người khác trước mắt. Ma Nham cùng tộc lão hai người có chút ngơ ngác nhìn Cao Bằng. Lúc này cũng đúng là có một chút mộng ép, bọn họ không nghĩ tới như thế này mà nhanh chóng liền chấm dứt. Hơn nữa cùng bọn họ tưởng tượng có chút không quá giống nhau, dù sao ngay từ đầu bọn họ thật sự cho rằng Cao Bằng đây là đang tự tìm đường chết, nhưng là bây giờ bọn họ rất rõ ràng chính là đã nghĩ tưởng sai. Đối phương đây không phải là tự tìm đường chết, mà là cũng sớm đã trong lòng có dự tính. Để cho hai người bọn họ cảm giác đặc biệt kinh hãi, dù sao loại chuyện này nhưng là quyết định một chủng tộc vận mệnh, Có thể là đối phương chỉ một cái tử liền có thể đạt được quyền không chế. Bọn họ ở đã vừa mới cảm nhận được kia một loại cảm giác, dù sao kia một cái hư ảnh, viễn cổ nghi thức cũng đều là hai người bọn họ triệu hoán đi ra. Bọn họ há có thể không có cảm giác lấy được. Lúc này bọn họ cũng cảm giác cao bằng người này nhất định chính là quá mức không theo lý giải bài, bọn họ cho là sự tình ngược lại là không có phát sinh. Hơn nữa cái này quyền hạn không chế vận tốc liền bị người khác cho cầm đi, để cho bọn họ nên giải thích như thế nào. Nếu như người này qua loa thêm phiền lời nói, như vậy đang ở dục huyết phân chiến những người đó phỏng trừng đều đã muốn tăng vỡ. Tộc Lão ngơ ngác nói, ngươi, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao ngươi thoáng cái liền có thể đạt được quyền không chế? Theo lý mà nói không phải như vậy đơn giản mới đúng, tại sao ở ngươi bên này phảng phất như là một món dễ dàng tầm thường sự tình như thế? Là thế nào chuyện? Mọi người tại đây đều cảm giác được giống như mèo bắt như thế, dù sao bọn họ thật sự là quá mức lòng ngứa ngáy khó nhịn người. Bọn họ cũng cấp bách muốn biết rõ, đến cùng là dạng gì tình huống sẽ để cho một người có thể nhanh chóng đạt được quyền không chế, có thể là có thể trưởng khống phần lớn người vận mệnh đồ vật ta. Trước bọn họ ai cũng không dám tùy tiện đi động trạng, nhưng bây giờ bị người khác cho tùy tiện đạt được, bọn họ lại cảm giác được nội tâm quân quý. Trước 1314, lừa mình dối người. Cao Bằng cũng không đáp bọn họ vấn đề, ngược lại là nhẹ nhàng quét nhìn liếc mắt mọi người tại đây. Thật ra thì coi như là hắn không nhìn hắn cũng có thể cảm nhận được toàn bộ ma tộc khí tức, hơn nữa trong đó còn có chừng mấy cổ khí tức cường đại chính đang lóe lên. Những người đó phòng trường đang ở dục huyết phân chiến. Cho dù không phải là ở dục huyết phân chiến, cũng đồng dạng là đang liều mạng chống cự những thứ kia hư xâm phạm, bây giờ cũng không có nhiều thời gian như vậy ở cuốn quýt loại chuyện này. Coi như là hắn có hay không hệ thống này, cũng không dám có bất kỳ lơn là sơ suất. thật sự là nghe được những người khác nói tới sau, hắn đều cảm giác được hư đặc biệt cường đại. Chính là không biết những thứ kia hư có phải là hay không sinh mạng thể. Ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này nói bậy, bây giờ chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu đi làm, chẳng lẽ các ngươi cho là chúng ta bây giờ đã an toàn sao? Bây giờ đã đến trong lúc nguy cấp, ai cũng cho ra một phần lực, ta cũng không hy vọng chờ đến thai nạn chân chính hàng lâm đi qua, chúng ta mới vội vàng nghĩ tưởng muốn đi tìm ứng đối phương pháp. Không có thời gian. Cao bằng ngẩng đầu nhìn thiên cung kia bên trên mơ hồ có một tia khí tức để lộ ra đến. Vàng vào lúc này thực lực của hắn cơ cũng đã có thể cảm nhận được. Nhất là khi hắn đạt được quyền khống chế đi qua, thực lực của hắn đã có tăng lên. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể cảm nhận được kia bên trên đồ vật. Tất cả mọi người đều nhìn hắn hành động này, những thứ kia còn có chút không biết làm sao ma tộc người, dĩ nhiên là không biết hiện tại cũng phát sinh nhiều chút cái gì. Nhưng là, ma nham cùng tộc lão hai người quả thật biết bên trên rốt cuộc là tình huống gì, cho nên khi bọn họ nhìn thấy cao bằng một động tác thời điểm. Bọn họ cũng không kìm lòng được liếc mắt nhìn nhau Trong mơ hồ đoán được một ít cái gì Chẳng lẽ nói hắn hiểu biết chính xác đạo hư tồn tại Đoán chừng là Hiện tại hắn chắc đồng dạng là biết hư đang ở xâm phạm Nếu không lời nói Hắn cũng không khả năng sẽ biết Viễn cổ di chỉ trước hắn còn nói thẳng ra Hư A Hai người lúc này cảm khái vạn phần đến Dù sao coi như là bọn họ như vậy thực lực Nghĩ đến kia một cái kinh khủng gia hỏa thời điểm Cũng không kìm lòng được cảm khái vạn phần Thậm chí mơ hồ có một chút hoảng hốt. Thật sự là cái loại này ra hỏa quá mức kinh khủng, cảm giác lại không giống như là bất cứ sinh vật nào, nhưng là cũng không hề giống là dã thú không có bất kỳ trí tuệ. tối đa chỉ là không cách nào câu thông mà thôi. Lúc này bọn họ mới có thể cảm giác như thế bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều là như thế, dù sao bọn họ đã đầy đủ cố gắng, nhưng là những thứ kia hư thật lực thật sự là quá mức cường đại. Để cho bọn họ thật sâu cảm giác mệt mỏi, Cho nên mới muốn thức tỉnh viễn cổ ma tộc huyết mạch, sau đó sẽ tìm thần tộc hợp tác, có lẽ cũng là mới bọn họ bây giờ biện pháp duy nhất. Nhưng có thể hay không đi cũng không biết. Nói bậy nói bạ, Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Cũng đang lúc này, những thứ kia trong ma tộc người đột nhiên đứng ra được sát mặt, đặc biệt thân thiết nhìn Cao Bằng. Nhìn bộ dáng kia liền cho là Cao Bằng là đang nổ. Lại hận không được nghĩ tưởng có đem Cao Bằng tươi sống xé nát như thế, theo một người này hầm ị, những người khác cũng rối rít đứng ra. Bọn họ đều cảm giác được Cao Bằng ở nói chuyện giật gần dù sao bọn họ nhưng là tối cường đại trùng tộc, làm sao có thể sẽ lâm vào nguy cơ đây. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện. Cho nên bọn họ mỗi một người đều đứng ra, ánh mắt đặc biệt bất thiện nhìn Cao Bằng, cái loại này dáng vẻ phảng phất như là Cao Bằng nói thêm câu nữa, bọn họ khả năng sẽ không khách khí. Gì? Trước 1315, liếc mắt chấn ác. Cao Bằng cũng không nhìn nhiều chút ngu xuẩn ma tộc, sau đó là liếc mắt nhìn ma nhàm cùng tộc lao. Ánh mắt đặc biệt nghiến ngấm. Ta nghĩ các ngươi biết hiện tại đến đấy là một loại gì dạng tình huống chứ? Chẳng lẽ chính là các ngươi ứng đối các biện pháp sao? ở không biết gì bên trong tử vong. A, ngu muội cực kỳ. Ma nham cùng tộc lao nhất thời liền túi lầu xuống. Sau bọn họ đúng là cảm giác có một chút xấu hổ. Dù sao bọn họ chỉ là muốn một mực trấn áp xuống. căn bản không hề nghĩ tới ứng đối ra sao, bởi vì bọn họ cảm thấy nếu như đem một chuyện nói ra lời nói, như vậy một cái ma tộc đem sẽ xuất hiện hỗn loạn. Có thể rất nhiều người tương hội hoàn toàn mất đi lòng tin. Đây là bọn hắn nhất lo âu một chút, phải biết ma tộc nhưng là tự xưng mình là tối cường đại chủng tộc người. Giờ phút này đột nhiên biết bọn họ cần phải lâm vào nguy cơ, vậy làm sao có thể để cho bọn họ có thể tiếp nhận được. Phòng trưng hoàn toàn cũng không cách nào tiếp nhận. Cũng chính là như thế, hai người bọn họ mới có thể khép kéo lại kéo, căn bản không hề nghĩ tới công việc quan trọng bố chân lẫn nhau, có lúc thậm chí còn tận lực đi dấu giếm. Cho nên phần lớn người căn cũng không rõ ràng. Kìa còn lại ma tộc người giờ phút này lại đột nhiên sưng suốt, ngay từ đầu bọn họ đúng là cho là cao bằng ở nói chuyện giật gân, chờ bọn hắn nhìn thấy tộc lao phản ứng qua sau. Bọn họ lại có chút tin tưởng, để cho bọn họ có một chút kinh sợ. Chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ ma tộc không phải là tối cường đại chủng tộc sao? Tại sao còn sẽ xuất hiện nguy cơ, để cho bọn họ cảm giác đặc biệt không thể tin được, vì vậy mỗi một người đều đầu đi nghi ngờ ánh mắt. Có thể nhưng không ai đi để ý tới bọn họ. Lúc này ai sẽ đi để ý tới A. Cao bằng liếc mắt một liền thấy đến trong đó kia một cái tên là ồn nào người, trong ánh mắt tản mát ra một tia huyết quang, những người khác cũng giống vậy cảm nhận được đặc biệt cường đại lực các bách. Hieu. Phản phất là có lực lượng nào đó dẫn dắt, trực tiếp sẽ để cho hắn trong nháy mắt biến hóa ngốc lăng ở, là tất cả mọi người đều cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đọc lại. Hơn nữa không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Còn không có đợi bọn họ khiếp sợ, Cao bằng nhưng lại nhẹ nói đạo. Không biết các ngươi bây giờ còn sống tại chính mình trong ảo tưởng, nhưng là ta bây giờ khuyên các ngươi tốt nhất đánh vợ như vậy ảo tưởng. Bây giờ, không chỉ là chúng ta gặp nguy hiểm, hơn nữa còn là cả một phiến đại lục cũng gặp nguy hiểm. Nếu như các ngươi còn chưa ý thức được bây giờ nghiêm trọng tính lời nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là cụp đuôi làm một con rùa đen rút đầu đi. Ngu xuẩn gia hỏa cũng không cần ở trước mặt ta trước mắt, dĩ nhiên. Nếu như các ngươi muốn biết hiện tại đến đấy là dạng gì tình cảnh lời nói, Như vậy các ngươi liền hỏi một câu hai người này đi. Bọn hắn bây giờ sẽ đáp các ngươi vấn đề. Cao Bằng trực tiếp liền chấn áp tất cả mọi người, sau đó liền chậm rãi giải, giải thích nói, đồng thời còn làm cho tất cả mọi người nếu như có vấn đề liền hỏi tộc lao chờ hai người. Lúc này bọn họ đã không có những biện pháp khác. Thật sự nếu không chọn lựa còn lại các biện pháp, như vậy thật có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Tiếp theo hai người các ngươi liền mau sớm đáp bọn họ vấn đề. Hơn nữa cũng phải làm cho tất cả mọi người đều biết bây giờ chúng ta đem phải đối mặt cái dạng gì cục diện. Ngươi mau sớm làm xong các biện pháp mới được. Phía trên có thể không chống đỡ được. Cao bằng ngẩng đầu nhìn thiên cung mặt đầy ngưng trọng nói. Tộc lao cùng ma nham hai người đều là hơi sừng sờ, biểu hiện trên mặt đặc biệt kinh sợ. Loại biểu tình này trực tiếp liền rơi vào mọi người tại đây trong mắt. Mỗi một người đều đã tin bảy tám phần. Trưng 1316, an bài. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cái tên kia nói là thật? Sẽ không chúng ta thật tao ngộ nguy cơ chứ? Trên cái thế giới này còn có ai là đối thủ của chúng ta? Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được đặc biệt không tưởng tượng nổi, dù sao bọn họ vẫn luôn bị quán thâu ma tộc là tối cường đại chủng tộc. Không có bất kỳ chủng tộc là đối thủ của bọn họ. Nhưng là, làm lúc này bọn họ tín nghiệm bị phá vỡ thời điểm, trong lúc nhất thời bọn họ lại cảm giác có một chút kinh hoàng thất thố, thậm chí là phảng phất đã không có sống tiếp mục tiêu. Cũng chỉ có đến thần tổ mới có tư cách biết loại tin tức này, khi đó bọn họ sức chịu đựng đã hơi chút tăng cường rất nhiều người. Có thể như cũ sẽ cảm giác có một chút không thể nào tiếp thu được, nhưng là không chấp nhận thì như thế nào. Sự thật đã sắp xếp ở trước mắt, cũng không do bọn họ không chấp nhận, bọn họ cứ như vậy ngơ ngác nhìn trong cuộc sống đã từ từ mất đi hào quang. Cao bằng căn bản không hề thế nào để ý tới bọn họ những người này dù sao hiện tại cũng đã đến loại này nguy cấp, nơi nào còn có thể đi để ý tới bọn họ tâm tình. Bọn họ đi vậy đơn giản chính là con chốt thí. Thật ra thì cũng giúp không giúp cái gì, nhưng là mọi người cùng tâm hiệp lực, có lẽ thật đúng là có thể có một chút kỳ tích cũng nói không chắc. Đương nhiên chỉ nhưng mà kỳ vọng mà thôi. Cũng không thể quá mức mong đợi. Cao Bằng cũng không có đem thật sự có hy vọng đều đặt ở trên người bọn họ, hiện tại hắn muốn đi xem một cái hư rốt cuộc là vì vật gì. Cho nên, hắn cũng không tính ở chỗ này đến. Tiếp theo các ngươi liền làm cho tất cả mọi người đều biết. Bây giờ chúng ta tình cảnh đến cùng là dạng gì, tất cả mọi người đều được chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như hư xâm phạm thành công, như vậy mọi người chúng ta cũng không có bất kỳ địa phương có thể chạy thoát, ta hy vọng ngươi có thể để cho bọn họ minh bạch một cái đạo lý. Bây giờ có thể vô pháp kiểu cách. Đây mới thực là tai nạn A. Tiếp theo ta tương hội đi chiến trường chân chính coi trộm một chút, ta đảo là muốn xem một chút những thứ kia hư rốt cuộc là tình huống gì, các ngươi liền ở chỗ này chờ. Nếu như có thể... Vậy thì mau sớm cùng những chủng tộc khác liên hợp lại nói không chắc thật đúng là có thể có một chút thành kiểu, dù sao đã từng bọn họ cũng đồng dạng là quân chủ lực. Nói không chừng thật đúng là sẽ lưu lại một nhiều chút có thể đối phó hư đồ vật, có thể hay không hữu dụng cũng không biết, tối thiểu có thể giúp thượng một chút bận rộn. Nếu như có người trong lúc ở chỗ này làm loạn, như vậy thông thông cũng giết cho ta vô xá. Cao Bằng cũng không có chuẩn bị nhân từ nâng tay, lúc này hắn đã đạt được ma tộc quyền không chế, bất kể người khác muốn nghe hay không hắn lời nói. Cuối cùng cũng phải thực hành. Huống chi? Ở nơi này nguy nan trước mắt, nếu như còn muốn không quan tâm lời nói, như vậy hắn liền chỉ có thể tự chờ chết, vì vậy Cao Bằng mới không có bất kỳ kiên kỵ. Cũng không có những ý nghĩ khác. Chỉ chỉ là muốn liên hợp lại, làm cho tất cả mọi người đều có thể mau sớm đối phó Hư, chỉ hy vọng Hư không muốn xâm lấn thành công mới có thể. Nếu không vậy cũng thật tệ hại a. Ma Nham cùng tộc lão hai người lúc này biểu tình đặc biệt cổ quái, bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều con quyết. Bởi vì bọn họ cũng biết bây giờ có thể là vội vàng ở trước mắt. Đã không có thời gian cho bọn hắn đang đợi. Có lẽ cũng chỉ có thể cùng những chủng tộc khác liên hợp lại, dù sao đây chính là cả phiến đại lục nguy cơ, cũng không phải là ai định nhân. Cho nên đối với loại này tai nạn tính nguy cơ, nếu như người nào muốn không quan tâm lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. chương 1317, đi chiến trường. Chuyện kế tiếp tình liền giao cho các ngươi ta hy vọng các ngươi có thể chân chính coi trọng, nếu như không muốn chết lời nói. Cố gắng có lẽ còn có thể sống sót. Không cố gắng như vậy thì chỉ có thể chờ chết ở đây, đây chính là trước đó chưa từng có đại hạo kiếp, không có bất cứ người nào có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Dành thời gian đi. Cao Bằng cũng không có để ý tới những thứ này sững sờ người, bởi vì hắn biết lúc này nên làm như thế nào, thân tiếp theo hắn thì phải mau rời khỏi nơi này. Những người khác đến cùng là dạng gì phản ứng, với hắn căn bản không hề liền nhiều quan hệ, huống chi những người này thực lực còn như thế yếu. Cho dù tham chiến cũng không có nổi chút tác dụng nào. Đơn giản nhất định có thể trở thành hay không con chốt thí, có lẽ thật đúng là có thể đưa đến nhất định kỵ binh tác dụng, cũng chỉ chỉ là như thế mà thôi. Cao Bằng càng tin tưởng hệ thống. Còn không có đợi những người khác kịp phản ứng, Cao Bằng cũng đã nhất phi trùng thiên. hưu, Thoáng cái liền trực tiếp xông phá thiên khung. Hắn có thể cảm nhận được những khí tức kia tồn tại, cho nên hắn liền truy tầm những khí tức kia bay qua. Giờ phút này, Hắn cũng đồng dạng là có thể cảm nhận được những khí tức kia rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt ba động, tuyệt đối là đang ở tự nhiên chính mình mồ hôi. Chính là không biết kia một chỗ chiến trường là như thế nào. Thật chẳng lẽ cùng những thứ kia cần chính diện ứng đối sao? Ngươi nói bây giờ là không phải là đã thật cùng hư khai chiến. Không biết, ta thực lực bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên ta bây giờ cũng không cách nào cảm giác được là tình huống gì. Cũng chỉ có thể bằng vào chính ngươi đạt được quyền khống chế đi từ từ cảm thụ. Bây giờ chúng ta còn là ở hạ Phong, còn rất tốt tìm cơ hội tốt mới có thể. Không thể quá quá là hấp tấp. Hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau, cao bằng nội tâm nhưng thật ra là có một chút hương phấn, hắn cũng muốn nhìn một chút hư rốt cuộc là thứ gì. Lại bị nói như thế mơ hồ. Hắn chủ yếu nhất muốn biết là, có thể hay không để cho hắn đạt được càng cường đại hơn lực lượng, đây mới là cực kỳ trọng yếu một chút. Nếu như có thể để cho hắn đạt được càng cường đại hơn lực lượng, Như vậy hắn cảm thấy hết thể các thứ này cũng cũng không tính là nguy cơ, có lẽ thật đúng là sẽ trở thành hắn đá lót đường. Cho nên lúc này hắn cũng là có chút điểm mong đợi. Chỉ hy vọng không muốn xảy ra vấn đề mới phải, đến lúc đó hắn liền được xem thật kỹ một chút có được hay không đạt được lực lượng cường đại hơn. Những thứ kia nhưng là làm người nghe tin đã sợ mất mật hư a Đến đây đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không sinh mạng thể, nếu quả thật có thể để cho thực lực của ta đạt được tăng lên, như vậy các ngươi sẽ chờ nhìn đi. Cao bằng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không ai biết hắn giờ phút này nội tâm cũng đang suy nghĩ gì, nhưng tuyệt đối không khả năng sẽ có chuyện tốt. Theo hắn di động với tốc độ cao, hơn nữa hắn cũng có thể biết những thứ kia khí tức cường đại ma tộc người đến cùng ở địa phương nào, trong chốc lát cơ liền đã tới chiến trường. Nơi này, khắp nơi tràn ngập một cổ đặc biệt khí tức quỷ dị, để cho người có một chút khó chịu. Nhưng là, hắn như vậy thực lực ngược lại cũng vẫn là có thể tiếp nhận, cơ hội liền không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là hắn cảm thụ một chút, nếu như là thần hồn cảnh giới lời nói, khả năng nửa phút thì phải xảy ra vấn đề. Cho hắn biết, nếu như không có thần tổ mượn thực lực như vậy liền làm con cờ thí tư cách cũng không có, nhìn trước khi tới hắn suy nghĩ nhất định chính là quá mức ngây thơ. Có chút quá mức chắc hẳn phải vậy. Nhìn về phía trước kia một cái chiến trường, chính hắn đều cảm giác được một trận sơ xác tiêu điều tâm tình lan tràn. chương 1318, hư chân diện. Một cổ sơ xác tiêu điều bầu không khí lan tràn. Cao bằng cảm giác kia một loại nghiêm túc tâm tình, cũng không phải là ảnh hưởng người khác đến hắn, mà là hắn bây giờ đã có thể nhìn thấy phía trước chiến trường. Thật ra thì cũng không có xảy ra chiến đấu. Nhưng cũng có thể biết, nơi đó đều có đến những thứ kia ma tộc cường giả đang ở cần gì phải chống lại. Phía trước chiến trường giữ lại một cái to lớn bạc mô, một cái bạc mô bên trong, có nhiều cái ma tộc cường giả, đang liều mạng đất chống lại đến, một mực đều liều mạng truyền dùng sức đo. Hơn nữa còn cảm nhận được có ma năng chạy ra. Đây tuyệt đối là đang liều mạng, nếu như không phải là bởi vì có ma tộc đang liều mạng, có lẽ một cái bạc mô tương hội chân chính không có bất kỳ sức để kháng mà tan vỡ. Cao Bằng đều thấy có ý tứ vết rách, thoạt nhìn là chân chính, có một chút đều không cách nào chống cự, nếu không lời nói những thứ này vết rách làm sao có thể sẽ xuất hiện. Nếu như vết rách càng ngày càng nhiều, như vậy những thứ kia hư có thể có thể đều sẽ chân chính liền xâm phạm, phía sau có thể là ma tộc địa bàn, tiếp theo mới là cả phiến đại lục. Đây tuyệt đối là không thể để cho những thứ này hư xâm phạm thành công. Hơn nữa nếu như những thứ này hư thật xâm phạm thành công, kia đem không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát, dù sao loại này không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa vẫn luôn tượng trưng cho hủy diệt. Ma tộc là tà ác hóa thân. Hư nhưng là hủy diệt tượng trưng. Đều là vật bất tưởng, nhưng là rất rõ lộ vẻ hư thật lực muốn càng cường đại hơn, cũng không biết từ đâu mà. Cao bằng ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Hắn rất muốn tìm hư bóng người nhưng là kia một cái bạc mô thật giống như đã hoàn toàn ngăn cản hết thảy, coi như là hắn cũng không có tại sao có thể thấy rõ, có chút tốn sức a. Ma Hùng lại vào lúc này kêu lên một tiếng, nhìn, đó chính là hư. Cao Bằng nhất thời nhìn sang, hắn thật khi thấy cái tên kia thời điểm, chính mình đều cảm giác được có một chút khiếp sợ. vậy, có chút kinh khủng a. Hẳn là một cái to đại thủy mẫu, to lớn đến một cái thủy mẫu cơ cũng đã có thể bao phủ ở khắp bạc mô. Nhìn hình như là so với kia một cái thâm viên ác ma còn phải khổng lồ vô số lần. Cái này còn chỉ chỉ là một hư. Vậy nếu như là còn lại đây. Ứng nói hư số đo là vô cùng vô tận, hơn nữa từng cái thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, suy nghĩ một chút đều cảm giác được để cho người tuyệt vọng, hơn nữa một cái dáng thật sự là quá kinh khủng. Không trách nghe được hư thời điểm, những người khác sẽ cảm giác như thế tan vỡ, cái này không tan vỡ cũng không được a. Thật khi thấy hư chân diện đi qua, Cao bằng mình cũng nhíu chặt lên chân mày, thật sự là cảm thấy những thứ này hư quá kinh khủng. Nhưng chính là không biết có thể hay không vì hắn cung cấp lực lượng. Xem ra liền rất tốt khảo sát một phen, chỉ bất quá cách như vậy bạc mồ, đến cùng có được hay không đây. Có thể thử một chút, ta tin tưởng hệ thống lực lượng. Cao bằng duy nhất đáng giá tín nhiệm cũng chỉ có hệ thống, dù sao hệ thống giao phó cho hắn quá lực lượng cường đại. Nếu như không có hệ thống lời nói, như vậy hắn ở chuyển kiếp thời điểm cũng sớm đã chân chính bị giết chết cũng sẽ không có một ngày như vậy. Hắn sẽ hoài nghi ai cũng tuyệt đối không thể nào biết hoài nghi hệ thống tồn tại, cho nên hắn cảm thấy phải tin tưởng hệ thống, có lẽ cách kia một cái bạc mô, cũng có thể để cho hắn tăng lên chính mình cảnh giới. Những thứ kia hư lực lượng mạnh như vậy. Nếu như có thể để cho hắn đạt được kinh khủng như vậy lực lượng lời nói, hắn bằng vào một người phòng trừng đều đã có thể càn quét những thứ này hư. Cái này há chẳng phải là càng nhanh chóng sao. chương 1319, chật vật ma tộc cường giả. Đang lúc cao bằng ở một bên quan sát thời điểm. Xa xa đã phát sinh chút biến hóa, những thứ kia hư phảng phất là lại một lần phát động công kích, kia một cái bảo vệ bạc mô lại xuất hiện một lần vết rách. Một người trong đó ma tộc nói, không được. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị bọn họ cho công phá, chúng ta lực lượng hay là không đủ. Căn liền không cách nào giữ vững bao lâu, hơn nữa cũng không phải là kế hoạch lâu dài, chỉ có chờ đến chân chính biện pháp giải quyết xuất hiện, như vậy mới có thể đem những này hư cho ngăn cách bên ngoài. Lại tiếp tục như thế, mọi người chúng ta cũng phải xong đời. Không được à, bây giờ căn bản không hề phương pháp tốt, cho dù có viễn cổ ma tộc huyết mạch cùng thần tộc huyết mạch kết hợp với nhau, cuối cùng có thể ngăn cản hay không được cũng là cái vấn đề. Lại một cái ma tộc nói. Nơi này tổng cộng có 18 cái ma tộc, từng cái thực lực cũng có thần tổ cảnh giới, thực lực cũng coi là đặc biệt cường đại, bất kể là ở nơi nào, đều đã có thể xương bá nhất phương. Có thể lúc này lại có vẻ đặc biệt trật vật. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không cường đại, chỉ chỉ là bởi vì kia một cái bảo vệ bạc mô bên ngoài có hư số đo quá to lớn, coi như là bọn họ cũng căn liền không cách nào ngăn cản được. Vì vậy, bọn họ mới sẽ chọn như thế mệt mỏi, bọn họ yêu cầu giờ nào khắc nào cũng đang thả ra chính mình lực lượng, mới có thể để cho bạc mô nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng đi ngăn cản. Nhưng chuyện này cũng không hề là kế hoạch lâu dài. Bọn họ cũng chỉ có như vậy cuối cùng mới có thể ngăn cản như vậy chỗ dạng. Nếu không cả một cái bạc mô cũng phá tan đến, đến lúc đó bọn họ cũng không cần nói ngăn cản. Phòng trưng toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Cho nên lúc này bọn họ là thật sự là có một chút hốt hoảng, bây giờ căn chính là có nhiều chút không làm nên chuyện gì, đều đã có chút hoảng loạn. Một chuyện phát sinh quá mức đột nhiên. Để cho bọn họ đều có chút ứng phó không kịp, mà là bây giờ căn bản không hề ứng đối phương pháp, đây mới là tối làm người tuyệt vọng sự tình. Hơn nữa bọn họ cũng không biết nên như thế nào mới có thể chân chính ngăn trở những thứ này hư xâm phạm. Trước 163, mạng tiểu thuyết, bây giờ chính đang nghĩ biện pháp. Tộc Lao cũng là bởi vì cần phải cân nhắc còn lại một ít phương pháp, cho nên mới ở lại ma tộc trên địa bàn. Bọn họ thì phải gặp phải càng nhiều tuyệt vọng. Nhưng lúc này căn chính là không làm nên chuyện gì, dù sao bây giờ kia một cái bạc mồ phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, phản phất là lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Đến lúc đó liền lại cũng không có biện pháp. Có thể, cả phiến đại lục cũng phải tiến vào thai nạn trạng thái, thậm chí tương hội hoàn toàn bị những thứ này hư cho hủy diệt. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết, bọn họ cũng sớm đã không thuộc về một phiến đại lục, nhưng là bọn họ cùng một phiến đại lục cơ hồ đều là cùng chết sống. Tuyệt đối không có thể khiến người khác xâm phạm. Húng chi là loại này mang theo hủy diệt tính sinh vật. Tuyệt đối không cho phép a. Bất kể như thế nào tuyệt đối không thể buông tha. Chúng ta đúng là vẫn còn có hy vọng, cũng không thể cũng bởi vì như vậy mà từ bỏ chống lại. Nhưng chúng ta từ bỏ chống lại, như vậy thì chân chính xong đời, cả phiến đại lục tương hội chân chính thất thủ, phía sau chúng ta tất cả mọi người đều tương hội hoàn toàn bị những thứ này hư cho tiêu diệt. Những chủng tộc khác chúng ta quản không. Nhưng ta tuyệt đối không thể để cho ma tộc biến mất. Tuyệt đối không thể. Toàn bộ ma tộc nhân đều buộc phát ra lực lượng cường đại, như vậy trong nháy mắt hình như là đem vết rách cho khép lại. Bất quá bên ngoài lực lượng thật giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước 1320, ngăn cản. Cao bằng nhìn thấy những người này ở đây chống cự thời điểm, chính mình đều cảm giác được có một chút làm rung động, dù sao hắn không nghĩ tới chỉ bằng vào mấy người này liền có thể ngăn cản nhiều địch nhân như vậy. Hắn thấy, mảnh chiến trường này thân cũng đã là khắp nơi đều tràn đầy tuyệt vọng, hơn nữa đối phương số lượng thật sự là quá kinh khủng. Nếu như không phải là mượn một cái bạc mô bảo vệ, Như vậy căn cũng không cách nào ngăn cản nhất thời chốc lát, nhưng liền bằng vào một tá người. Cuối cùng dám ngăn cản tới. Ở đó nhiều chút hư bạo lực công kích bên dưới, lại gắng gượng cho dưới đỉnh đến, mặc dù nói nhìn thật giống như căn liền không cách nào chống đỡ thời gian bao lâu. Nhưng bọn họ nội tâm vẫn có chính mình giữ vững. Có chính mình giữ vững, cho nên bọn họ mới có thể làm cho mình bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Điều này khiến người ta cảm thấy đặc biệt lộ vẻ xúc động. Sơ sát tiêu điều không khí càng thêm mãnh liệt. Càng nhiều hay lại là thảm thiết. Tất cũng không kể một tám người rốt cuộc là có bao nhiêu cố gắng, thật giống như hoàn toàn cũng không cách nào ngăn cản địch nhân xâm phạm, hơn nữa địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ xâm phạm. Đến lúc đó bọn họ tương hội đầu tiên đối mặt hư. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ một tia lùi bước, mặc dù trong lòng cũng sớm đã tràn ngập chút tuyệt vọng, nhưng là lại không có một người lùi bước. Điều này thật sự là để cho người lộ vẻ xúc động. Tốt lắm ma tộc người tuyệt đối không thể có bất kỳ một tia lùi bước. Chúng ta có thể nội đấu, tuyệt đối không cho phép người khác xâm phạm. Tuyệt đối không cho phép. Chúng ta chỉ có thể ở người một nhà trong tay chảy máu, tuyệt đối không thể để cho người khác để cho chúng ta lưu một tia huyết dịch. Ma hùng đồng dạng là cảm giác một trận hưng phấn, nếu như không phải là bây giờ, hắn căn liền không cách nào khôi phục chính mình toàn bộ thực lực, nếu không hắn cũng sớm đã gia nhập trong đó. Nhiên văn lưới, có thể tưởng tượng được, hắn lúc này là có bao nhiêu kích động. Đáng tiếc chính hắn huyết mạch đã không có ở đây. Thậm chí hắn thực lực của chính mình cũng sớm đã cùng trước trên lệnh, rất nhiều. Bây giờ cơ hội thì đồng nghĩa với là đang ở kéo dài hơi tàn, nơi nào còn có thể đi tiếp việc đây. Cao bằng lại cảm giác không giống nhau, dù sao lúc này hắn đúng là có thực lực đi trợ giúp, hơn nữa hắn cũng muốn đi xem một cái, có được hay không để cho thực lực của hắn đạt được tăng lên. Mặc dù cách kia một cái bảo vệ bạc mô, nhưng cũng không phải là không thể đi thử một phen. Vì vậy hắn liền đi tới. Người! Người điên! Ngươi bây giờ quá khứ cũng căn bản không hề bất kỳ một chút chỗ dùng, ngược lại sẽ thêm loạn mà thôi. Hơn nữa nếu như ngươi chết ngay bây giờ ở chỗ này, ngươi cân nhắc qua tiếp theo nên làm gì sao? Ma hùng nội tâm mặc dù là đặc biệt hứng phấn, nhưng khi hắn cảm nhận được Cao Bằng nghĩ tưởng muốn đi giúp giúp thời điểm, cả người đều có chút sừng sờ, thậm chí là có một ít lo âu. Dù sao Cao Bằng khoa là đạt được quyền không chế, chỉ cần nắm giữ quyền không chế, như vậy thì có thể thật tốt chỉ huy ma tộc đánh vỡ lần này thai nạn chỉ khi nào cao bằng xảy ra vấn đề như vậy ma tộc có thể có thể đều sẽ lâm vào đặc biệt bị động cục diện thậm chí có khả năng đem không có bất kỳ lật bàn đường sống hơn nữa có quyền không chế lúc này mới tốt cùng những chủng tộc khác liên hợp với đến lúc đó vẫn có cơ hội ma hùng cũng chính là lo lắng cao bằng quá quá là hấp tấp cho nên lúc này hết sức muốn đi ngăn cản nhưng là cao bằng căn bản không hề để ý tới hắn gọi ồn nào thậm chí lúc này nội tâm của hắn cũng đồng dạng là nóng hừng hực nghĩ tưởng phải nhanh một chút đi xem một cái Sa sa chỉ có thể cảm nhận được khí tức mà thôi. Căn liền không gọi là chính diện đối mặt. Chương 1321, Hiện thân. Ngươi không cần lo lắng, chính ta có trường mực. Cao bằng không có quá nhiều giải thích, lúc này hắn biết giải thích quá nhiều cũng không có một chút tác dụng nào, huống chi hắn cũng không không phải là liền là muốn xem một chút có thể hay không đạt được tăng lên mà thôi. Nếu quả thật có thể để cho hắn thực lực của chính mình đạt được tăng lên, như vậy tiếp theo hắn còn thật không cần lại sợ những thứ kia hư. Nếu như không được Vậy liên đổi một cái phương pháp, hoặc là đi suy nghĩ một chút những biện pháp khác là được. Cũng chỉ có mau sớm trước thử đủ loại có thể phương pháp mới có thể, hiện tại hắn đã có thể nhìn thấy những thứ kia bạc mô đã tràn đầy đủ loại vết rách. Nơi nào còn có thể ngồi chờ chết đây? Ma hùng một trận tức giận, lúc này hắn còn muốn khuyên can, mà là Cao Bằng đã hiện thân. Còn lại ma tộc người cũng đồng dạng là phát hiện Cao Bằng tồn tại. Ai? ngươi thế nào xuất hiện ở nơi này? Cút nhanh lên mở. Nơi này có thể cũng không phải là người có thể tới địa phương, có xa lắm không cho chúng ta cút bao xa. Nếu không chớ trách chúng ta giết người. Những thứ kia ma tộc người khi thấy Cao Bằng lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm giác đặc biệt đừng có gấp, lúc này bọn họ căn liền phân thân hết cách. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là ai đi tới nơi này lại có cái gì, nếu như sơ ý một chút thật phá hư nơi này hết thể sự vật. Khả năng này thật sẽ đem những thứ kia hư đem thả vào. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi Cao Bằng có phải là bọn hắn hay không được nhân, nếu không lời nói làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này đây. Để cho bọn họ cảm giác càng cuống cuồng. Nhưng mà, vũ thần điện tử STXT, Cao Bằng căn bản không hề thế nào đi để ý tới một đám người, lúc này bọn họ đều liều mạng đi ngăn cản, hơn nữa vẫn luôn đang quan thâu đến chính mình lực lượng. Đây mới là vừa mới hư phản kích, để cho bọn họ không có bất kỳ một tia thở dốc cơ hội. Hơn nữa bọn hắn bây giờ cũng không dám tùy tiện liền đi nghỉ ngơi Một khi có người đi nghỉ ngơi lời nói Những thứ kia hư có thể có thể đều sẽ chân chính nổi điên Cũng chính là như thế Mới sẽ để cho tất cả ma tộc người giờ phút này Cũng là điên cuồng như vậy đi ngăn cản Là chính là không để cho những thứ kia hư có thể phá hư một cái bạc mô Nhưng là lúc này bọn họ lại sợ hãi cao bằng ở chỗ này làm loạn Mỗi một người đều lộ ra đặc biệt đừng có gấp Giờ phút này bọn họ đều nhìn cao bằng Nếu như Cao Bằng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ nhanh chóng giải quyết Cao Bằng. Nơi này thân chính là đặc biệt xa xôi thiên cung, Thực lực tương đối kém người hoàn toàn cũng không cách nào tiến vào nơi này, hơn nữa lúc này bọn họ nhìn Cao Bằng cũng cảm giác Cao Bằng thực lực cũng không yếu. Nhưng là bọn hắn đã không có những biện pháp khác. Tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút xíu sơ suất, cho nên giờ phút này bọn họ cũng đặc biệt cảnh giác nhìn Cao Bằng, một khi Cao Bằng có bất kỳ dị động. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Cao Bằng tự nhiên chỉ biết là bọn họ rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, cho nên hắn cũng căn bản không hề thế nào để ý, song là chậm như vậy ung dung tiến về phía trước. Thoáng cái sẽ đến bạc mô bên cạnh. Cứ như vậy coi những thứ kia hư. Những người khác lúc này còn có chút không giải thích được, căn cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là ý gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn đến hư lại không có bất kỳ phản ứng, này mới khiến bọn họ cảm thấy đặc biệt nghi ngờ. Nhưng lúc này bọn họ là không cách nào phân thân, nếu không cũng sớm đã hoàn toàn đem Cao Bằng không chế. Bọn hắn bây giờ cũng không dám có bất kỳ kích thích tính hành vi, bọn họ cũng sợ hãi kích thích đến Cao Bằng, đến lúc đó sẽ làm ra một ít không lý trí hành động. Vậy coi như chân chính tệ hại. Gì? chương 1322, ta là ai không trọng yếu? Cao Bằng đầu tiên là quan sát mấy giây những thứ kia hư. Phát hiện bên ngoài hư số đo thật là đặc biệt nhiều, tối thiểu đều đã có trên trăm số lượng. Phía sau có còn hay không càng nhiều vậy cũng cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ vẹn vẹn là bằng vào như vậy số lượng, cũng đã là để cho người tuyệt vọng. Phải biết từng cái hư thật lực đều là đặc biệt kinh khủng, tối thiểu đã cùng nơi này những thứ kia ma tộc người thực lực tương đương, cũng đã để cho người đặc biệt tuyệt vọng. Số lượng đã không cách nào cùng đối phương tương đối, bây giờ chất lượng lại chỉ nhưng mà tương đối, nếu như những thứ này hư thật xâm phạm thành công, vậy coi như là chân chính tai nạn. Nghĩ đến cũng để cho người cảm thấy sợ hãi. Cũng chính là như thế, cả một cái ma tộc mới sẽ như thế kinh hoàng. dù sao còn cũng không biết những thứ này hư số đo rốt cuộc có bao nhiêu chính xác con số, căn liền không cách nào biết được. Chỉ cảm thấy những thứ này hư quá kinh khủng. Vẫn luôn đang trùng kích đến một cái bạc mô, nếu như chân chính phá tàn đến, như vậy tất cả mọi người đều được chân chính xong đời. Bây giờ, đã không có trôn tránh thời gian. Ngươi người này, chúng ta nói chuyện với ngươi có hay không nghe. Ly Hợp cũng không phải là người nên đợi địa phương nơi nào đến liền đi đâu, có thể không nên ở chỗ này làm loạn. Nếu không đến lúc đó tất cả mọi người đều được ở chỗ này phục hồi. người tốt nhất cút xa trường nào tốt trường đấy. ở chỗ này những ma tộc này người giờ phút này là chân chính bối rối. dù sao bọn họ căn cũng không biết cao bằng rốt cuộc là ý gì. ở chỗ này nhìn những thứ kia hư tấn công. đây là tình huống gì? điều này thật sự là để cho bọn họ cảm giác quá tốn sức, cho nên mỗi một người đều trách mắng cao bằng, hy vọng cao bằng có thể mau sớm rời đi. Nơi này có thể cũng không phải là ai cũng có thể tới. Nhưng là cao bằng căn bản không hề để ý tới bọn họ. Miễn phí tiếng hoa. FFZVD. Người người này. Người người này. Rốt cuộc là ai? Một người trong đó ma tộc tức giận. Dù sao lúc này bọn họ thân cũng đã đặc biệt tuyệt vọng. Bây giờ còn xuất hiện một cái không giải thích được ra hòa. Bọn họ ở chỗ này cố gắng liều mạng ngăn trở hư xâm phạm. Nhưng là lại còn có một người ở chỗ này làm loạn để cho bọn họ nội tâm làm sao có thể không tức giận đây. Cao bằng căn bản không hề để ý tới bọn họ lời nói, nhưng mà quét nhìn bọn họ liếc mắt. Ta là ai không trọng yếu, ta tới nơi này mới trọng yếu. Các ngươi liền làm tốt tự các ngươi sự tình, không muốn ở nơi nào xen vào việc của người khác. Ta biết chính ta đang làm gì, không cần các ngươi ở nơi nào chỉ huy. Cao bằng cũng không có dùng chính mình huyết mạch chi lực, còn có chính mình quyền khống chế đi áp chế bọn họ. Bây giờ một tám người thần chính là đang liều mạng. Nếu như ra cái gì chuyện rất rối, thật có thể sẽ để cho bạc mô không chịu nổi gánh nặng. Cho nên Cao Bằng vẫn biết nặng nhẹ, chỉ nhưng mà cảnh cáo bọn họ một phen, mặc dù những thứ kia ma tộc người lúc này có chút điểm sướng sốt một chút, thậm chí đặc biệt tức giận. Bất quá bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lúc này bọn họ vị trí phương thân chính là đặc biệt trọng yếu. Một khi xảy ra vấn đề, như vậy tất cả mọi người đều được tiến hành chôn theo, cả phiến đại lục cũng có thể tương hội bị những thứ kia hư làm hỏng. Bọn họ cũng không thể tự do phong khoáng. Nhưng là phần lớn ma tộc người lúc này đều tại cắn răng nghiến lợi có thể tưởng tượng được, bọn họ nhất định chính là hận không được giết cao bằng. Người này thật sự là thái khả ác. Không giải thích được xuất hiện ở nơi này, bây giờ nói những lời này hiện tại quả là là làm cho người rất tức giận, để cho người có chút không thể nhịn được nữa. Nếu như không là bởi vì bọn hắn trách nhiệm nặng nề gánh trên vai, như vậy giờ phút này bọn họ căn cũng không cách nào chịu được. Trước 1323 tiến thôi lượng nan ma tộc. Cao Bằng cũng không để ý tới những thứ kia chính đang nổi giận ma tộc người, lúc này hắn đang quan sát đến bên ngoài những thứ kia hư. Hắn là thật muốn thật tốt quan sát. Những thứ này hư rốt cuộc là sinh vật gì? Có tính hay không là sinh mệnh thể? Chỉ bất quá lúc này bất kể hắn ở quan sát thế nào, thật giống như đều có chút không làm nên chuyện gì, căn bản không hề hoàn toàn trưởng khống những người này rốt cuộc là đến từ đâu. Cho dù cứ như vậy quan sát, cũng cũng không biết những thứ này hư có hay không cũng có sinh mệnh. Chẳng qua là cảm thấy có một chút trí tuệ Nhìn đúng là đặc biệt cổ quái Bất quá Cao bằng trọng yếu nhất chỉ chỉ là muốn biết Những thứ này hư có thể hay không Vì hắn cung cấp tăng thực lực lên Nếu như không được lời nói Như vậy hết thể đều là giả Xem ra là rất tốt coi trộm một chút Quyết định đi qua Hắn cũng đã không tính lại như vậy chờ đợi Hơn nữa những thứ kia ma tộc người thật giống như Đã không cách nào chống đỡ thời gian quá dài Lại như vậy chống đỡ tiếp Phòng trường dùng không bao lâu Toàn bộ ma tộc nhân đều tương hội chân chính khô kiệt. Bởi vì bọn họ căn sẽ không người thay phiên. Mới là chí mạng nhất, chỉ nhưng mà bằng vào bọn họ mười mấy người cũng đã có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, có thể tưởng tượng được bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu liều mạng. Nhưng là nhờ có một cái bạc mô tồn tại. Nếu không khả năng này tương hội trong nháy mắt bị đánh tan, căn bản không hề bất kỳ một chút sức chống đỡ. Bọn hắn bây giờ còn có thể chống cự. Nhưng là chờ đến một cái bạc mô hoàn toàn biến mất đi qua. Đây cũng là thật không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể ở nơi đó hưởng công chờ chết. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng hư đồng quy Vu tận chương 400, tiểu thuyết. Chương 400, Nhật Hội Xu Cô. Cao Bằng bước ra một bước đi, tay nhẹ nhàng vuốt ve kia một cái bạc mô. Hắn một động tác, trực tiếp sẽ để cho tại chỗ những thứ kia ma tộc nhân đều cảm giác được có chút không kịp chuẩn bị. Thậm chí khi bọn hắn thấy rõ ràng Cao Bằng cử động thời điểm, mỗi một người đều chân chính bị dọa cho dân mình. Động tác này thật sự là quá dọa người. Khi sợ hai Cao Bằng sẽ đưa cái này bạc mô làm hỏng xuống, như vậy tất cả mọi người bọn họ đều phải chết ở chỗ này, chấn sau cả phiến đại lục đều đưa thất thủ. Khốn kiếp ngươi người này muốn làm gì? Cúp nhanh lên ngươi cũng không phải là ngươi có thể đợi địa phương, nếu như ngươi dám ở chỗ này phá hư lời nói, đến lúc đó mọi người chúng ta cũng sẽ đồng quy vụ tận. Tất cả mọi người đều tương hội chết ở chỗ này, chẳng lẽ muốn chết phải không? Ma tộc người lúc này là thực sự tức giận, bởi vì bọn họ nhìn thấy Cao Bằng một động tác thời điểm. Mỗi một người đều chân chính là dọa cho giận mình. Một khi Cao Bằng thật phá hư một cái phòng vệ bạc mô, như vậy bọn họ trước hết thể cố gắng đều đưa thất bại trong găng tức, thậm chí liền bằng vào bọn họ một tí tẹo như thế số lượng. Căn liền không cách nào làm được thay đổi căn khôn. Cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong, có thể tưởng tượng được, lúc này bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, hận không được trực tiếp liền buông tay ra. Thế nhưng nhiều chút hư thật giống như lại bắt đầu công kích. Nếu như có người tự ý rời vị trí lời nói Như vậy cũng giống vậy sẽ bị người khác cho công phá, nhưng là nếu như không có người đi ngăn cản Cao Bằng, như vậy bọn họ cũng đồng dạng là xong đời. Bất kể như thế nào lựa chọn bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, vì vậy mỗi một người đều có một chút tuyệt vọng, nhìn Cao Bằng ánh mắt, nhất định chính là biến thành màu đỏ thẫm. Hận không được can tươi nuốt sống Cao Bằng. Loại ánh mắt đó nhất định chính là quá kinh khủng. Nhưng là Cao Bằng lại làm như không thấy, căn bản không hề tận lực đi xem những thứ kia ma tổng người. Bởi vì không cần nhìn hắn đều biết bọn họ đến cùng là dạng gì biểu tình cùng ánh mắt. Gì? Trước 1324, vạn tộc lực. Cao Bằng vuốt ve một cái bạc mô, hắn có thể cảm nhận được một cái bạc mô bên trên tràn đầy đủ loại năng lượng, trong đó nếu như không phải là bởi vì có loại này đủ loại năng lượng thăng bằng. Vậy thật rất khó ngăn cản hư xâm phạm. Thật là thần kỳ A. Cao Bằng liền nhìn như vậy một cái bạc mô, cảm khái đối diện chính là hung hư. Hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể chân chính xâm phạm kinh khủng độ vật. Nhưng là hắn lại làm như không thấy. Căn bản không hề chân chính đi nhìn tới liếc mắt, ngược lại là một người ở nơi nào cảm khái hắn một cái bộ dáng, trực tiếp sẽ để cho tại chỗ những thứ kia ma tộc người, cảm nhận được đặc biệt tức giận. Mỗi một người đều cắn răng nghiến lợi nhìn Cao Bằng. Giờ phút này chân hận không được thật sự giết Cao Bằng, không ai từng nghĩ tới Cao Bằng đi tới nơi này có cái dạng gì, nhưng nhìn bây giờ Cao Bằng như vậy cử động, bọn họ thật sự là không yên tâm. Luôn cảm giác người này là tới làm phá hư. Nếu không tại sao lớn lối như thế, hơn nữa bây giờ lại ở đụng vào cái đó bạc mô. Nếu như chân chính tan vỡ, tất cả mọi người đều tương hội xong đời. Đây mới là bọn họ lo lắng sự tình. Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp. Ngươi cho ta đi nhanh lên mau cút. Chẳng lẽ ngươi thật là muốn cả phiến đại lục cũng sinh linh đồ thán sao? Ngươi rốt cuộc là kia một chủng tộc lại là ai? Thật chẳng lẽ nghĩ tưởng yếu hại chết rất nhiều người sao? Giờ phút này ma tộc nhân đã là hoàn toàn điên cuồng, bởi vì bọn họ căn cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là muốn làm gì, dĩ nhiên thẳng đến cũng đang bước ve kia một cái bạc mô. Nhưng là thật muốn phá hư nhà độc lưới. Đờ su. Bọn họ tuyệt đối không thể chứa cho phép như vậy sự tình phát sinh. Chỉ bất quá chính khi bọn hắn muốn đụng một cái thời điểm, Cao Bằng lại chậm chậm quay đầu lại, trực tiếp cứ như vậy nhìn chậm chậm 18 cái ma tộc người. Trong ánh mắt căn liền không mang theo bất kỳ một tia tâm tình. Thật phảng phất là lạnh giá người máy. Ym miệng. Ta đang làm gì ta tự biết, muốn làm tốt chính mình sự tình liền có thể, ta đi tới nơi này có thể cũng không phải là phải phá hư nơi này. Đem các ngươi tâm tư cũng thu hồi. Vừa dứt lời, Cao Bằng liền không để ý tới nữa người ở đây, thật sự là những người này căn liền không hiểu hắn đi tới nơi này rốt cuộc là cái gì. Ma hùng ở Cao Bằng trong cơ thể cũng có chút kinh hồn bạt vía, thật sự là cũng không hiểu nổi Cao Bằng rốt cuộc là cái gì, bây giờ không chỉ là quát lớn những thứ kia ma tộc người, hơn nữa Lại còn ở nhẹ khẽ vuốt vuốt một cái bạc mô, rốt cuộc là ý gì? Một cái bạc mô rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Là cảm giác gì vào bên trong hàm chứa đủ loại lực lượng, chẳng lẽ đây thật là vạn tộc hợp lực tạo thành sao? Ma hùng mặc dù cũng không biết cao bằng tại sao lại hỏi tới vấn đề như vậy, nhưng là hắn cũng giống vậy không có bất kỳ một chút hàng hồ. Quả thật, lúc ấy cơ hồ là thật sự có chủng tộc đều đã đem hết toàn lực, hơn nữa khi đó cũng cũng là bởi vì sử dụng các tộc lực lượng cuối cùng mới có thể tạo thành cái này bảo vệ bạc mô. Nếu như mỗi một chủng tộc cũng rót vào một kia lực lượng, như vậy thì có thể làm cho một cái bạc mô khôi phục như lúc ban đầu, tối thiểu là có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là, thời gian trôi qua lâu như vậy, phần lớn chủng tộc cũng sớm đã biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, bây giờ muốn muốn tề tiểu, phỏng chừng đã không quá có thể. Cho nên một cái phương pháp nhất định là không thể thực hiện được, chỉ có thể lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Gì? Trước 1325, tà ác lấy chính nghĩa nói đến. Cao Bằng nghe được cái này một phen giải thích qua sau, cũng coi là hoàn toàn minh bạch. Cái này bạc mô nhưng thật ra là tụ tập thật sự có chủng tộc lực lượng kết tinh. nếu như không có nhiều chủng tộc như vậy kết hợp lại lời nói. Cái kia liền không cách nào tạo thành. Cũng liền để trong lòng hắn cảm giác có một chút cảm khái, có lẽ thật sự có chủng tộc liên hợp lại lời nói, như vậy thật đúng là có thể ngăn cản được hư xâm phạm. Hơn nữa, nếu như thật sự có chủng tộc cũng liên hợp lại. Như vậy cái này bạc mồ cũng sẽ không xuất hiện với rách, những thứ kia hư cũng càng thêm không thể nào biết trở nên ngông cuồng như vậy. Nhưng mà, phần lớn chủng tộc cũng sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, bây giờ muốn muốn tìm một cái chủ người cũng đã tương đối khó khăn, húng chi còn lại một ít chủng tộc, căn liền không cách nào liên hợp lại cùng nhau. Cũng sớm đã là chia năm xe bảy, Căn tiểu không khả năng tái tụ tập trung một chỗ, còn có nhiều chút chủng tộc thực lực thật sự là quá mức yếu, hoàn toàn liền không cách nào giúp lấy được bận rộn. Vì vậy không quản bọn hắn xuất hiện hay không, đều đã không liên quan tới bây giờ. Cao Bằng kìm lòng không đặng lắc đầu một cái. Có lúc luôn là mọi chuyện không làm nổi, không ai từng nghĩ tới ở vài chục vạn năm sau này sẽ xuất hiện tình huống như vậy, dù sao làm tất cả mọi người đều đã đem hư cho đổi ra ngoài sau. Cơ cũng đã cho là lại cũng sẽ không xuất hiện nguy cơ, nhưng là ai nào biết, làm qua thời gian dài như vậy đi qua, chân chính nguy cơ mới hàng lâm. Hơn nữa vẫn không có người nào có thể ngăn trở. Bởi vì này thời điểm toàn bộ thủ đoạn đều không cách nào cần dùng đến, suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt bất đắc dĩ. Ma tộc người cũng chỉ có thể dùng tánh mạng mình đi lấp bổ một cái trống chỗ, nếu không lời nói lúc này căn liền không cách nào ngăn cản được những thứ kia hư. Điều này thật sự là quá bi ai Bị ngươi xưng là tối cường đại trung tộc. Ta ác hóa thân. Hẳn là có thể tứ vô kỵ đạn ngâm cường, lúc này lại là vì yếu ngăn cản những thứ kia hư xâm phạm, mà đem hết toàn lực. Đờ tiểu thuyết. Đờ đ Có những thứ kia tự cho là mình là có cường đại dường nào trùng tộc, thậm chí cho là mình có bao nhiêu chính nghĩa trùng tộc, lại vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ một gia hiện tại. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đặc biệt châm trọng. Cao bằng nhìn một màn trước mắt này thời điểm, không kìm lòng được liền suy nghĩ nhiều như vậy, thật sự là đặc biệt cảm khái. Trên cái thế giới này làm sao tới chính nghĩa cùng tà ác đây? Đơn giản chính là lập trường bất đồng thôi, cả người kèm theo đến tà ác lực lượng cũng không có nghĩa là nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ai lại quy định cái gì gọi là tà ác lực lượng? Ngược lại những thứ kia ma tộc cường giả lúc này đều liều mạng đất chống đỡ cường địch, Cao Bằng lúc này cũng không có nghĩ tới lại như vậy hao tổ nữa. Vừa mới cũng không không phải là chính là đột nhiên cảm khái một phen. Thật sự là cảm thấy quá buồn phí. Ma tộc vẫn luôn bị những chủng tộc khác cho hiểu lầm, nhưng thật ra là đến lúc này cũng không có ai nhìn thẳng nhìn qua ma tộc, luôn là cho là ma tộc là tà ác chủng tộc. Đúng là tà ác hóa thân. Nhưng vậy thì như thế nào? Tối thiểu ma tộc hiện tại cũng là đang ở đem hết toàn lực, muốn chống đỡ còn lại xâm phạm, mà là ở đem hết toàn lực, thậm chí có khả năng sẽ đem mình tính mạng cũng ném. Nhưng là vừa có ai sẽ có câu đoán hơn đây? Dù sao lúc này bọn họ làm đều là cả phiến đại lục, căn bản không hề vì chính mình bản thân chi đánh, nhưng là những chủng tộc kia bây giờ lại đi nơi nào? Có lẽ thật là có nhiều chút chủng tộc căn cũng không rõ ràng có một cái như vậy nguy cơ tồn tại, nhưng là cũng không khả năng toàn bộ chủng tộc cũng không biết chứ? Căn liền là chuyện không có khả năng. Trước 1326, hành động kinh người. Cao bằng liền như vậy nhẹ nhẹ đụng vào một cái bảo vệ bạc mô. Đây tuyệt đối là cả phiến đại lục cuối cùng phong ngự. Nếu như ngay cả nơi này đều không cách nào chống đỡ hư xâm phạm, như vậy tiếp theo tuyệt đối sẽ sinh linh đổ thán. Hắn cảm giác mình có cần phải lại làm những gì. Còn lại mấy cái bên kia ma tộc người, không chỉ có ở chống đỡ những thứ kia hư công kích, đồng thời còn được quan sát cao bằng. Dù sao bọn họ căn cũng không biết cao bằng đến cùng muốn làm cái gì. Thật sự là cao bằng một loạt cử động quá mức kỳ quái, để cho bọn họ căn liền không cách nào yên tâm xuống. Bọn họ cũng sợ hãi nơi này chân chính liền bị phá hư, đến lúc đó bọn họ đem không có bất kỳ chống đỡ. Giờ phút này tùy một cái bảo vệ bạc mô, bọn họ đều đã lộ ra chật vật như thế. Càng không cần phải nói. Nếu như mất đi một cái bạc mô lời nói, bọn họ đến cùng sẽ biến thành như thế nào? Đáng chết! Cái tên kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại vẫn luôn đứng ở nơi đó? Chẳng lẽ hắn muốn đem một cái màng bảo hộ cho hoàn toàn phá hư sao? Tuyệt đối không thể để cho cái tên kia được như ý, nếu không cả phiến đại lục đều đưa sẽ bị hư cho xâm phạm. Đến lúc đó một khi xâm phạm thành công, mọi người chúng ta cũng phải chân chính xong đời. Đến lúc đó nhưng là không còn có chân chính biện pháp. Giờ phút này bọn họ có thể rất rõ ràng cảm nhận được những thứ kia hư số đo, cho nên bọn họ mới sẽ như thế kinh hoàng. nếu như chân chính bị đối phương cho xâm phạm thành công. Tất cả mọi người đều đem chết oan uổng. Từ viện cổ thời kỳ ghi lại cũng đã có thể được biết, những thứ này hư tuyệt đối là đặc biệt tàn bạo mà điên cuồng, căn liền không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Một khi bị xâm phạm, lớn như vậy lục có thể có thể đều sẽ chân chính bị hủy diệt đi, cho nên lúc này bọn họ thì phải mau sớm chống lại, tuyệt đối không thể để cho những thứ này kinh khủng gia hỏa xâm phạm thành công. Ai cũng không cho phép. Coi như khi bọn hắn cũng đang quan sát Cao Bằng nhất cử nhất động thời điểm. Cao Bằng lại đột nhiên vung tay lên. Những thứ kia ma tộc nhân đều là dọa cho giật mình, dù sao giờ phút này bọn họ đều tại hết sức chăm chú đến chống đỡ những thứ kia hư công kích. Hàng đêm tiếng hoa, dạy hệ gạo sờ, đã không có những biện pháp khác đi ngăn cản Cao Bằng hưu, thậm chí có nhiều chút phân thân hết cách. Cho nên lúc này bọn họ mới có thể dọa cho giật mình. Thậm chí nghĩ tưởng phải nhanh một chút đi ngăn cản Cao Bằng, nhưng là một giây kế tiếp bọn họ lại phát hiện Cao Bằng trực tiếp liền biến mất, ánh mắt bọn họ đột nhiên trừng cực kỳ lớn. Phản phất là thấy cái gì kinh hoàng sự tình. Nhưng là vẫn luôn đang tìm Cao Bằng bóng người, nhưng không quản đến bọn họ thế nào tìm, thật giống như đều không cách nào nhìn thấy Cao Bằng đi nơi nào. Kỳ quái, cái tên kia rốt cuộc là chạy đi đâu. Chẳng lẽ hắn tới nơi này chỉ nhưng mà là nhìn một chút đây rốt cuộc là địa phương nào không? Còn là nói cái tên kia có âm như khác. Toàn bộ ma tộc nhân đều cảm thấy có tiên huyết nghi ngờ, thậm chí mỗi một người đều có một chút sừng sờ. Nhưng là... Ứng khi bọn hắn cảm giác có chút thở phào một cái thời điểm, một người trong đó ma tộc đột nhiên liền thấy kia một cái bảo vệ bạc mô, bên ngoài xuất hiện một bóng người. Cái này làm cho hắn bị dọa sợ đến có chút không cách nào ngôn ngữ, thậm chí là có chút xỉ xỉ xách xách nói, "Vậy, vậy, đó là cái gì?" Khi này cái ma tộc vừa mở miệng, còn lại ma tộc cường giả cũng rối rít nhìn sang, cơ hồ là cùng một cái thời gian toàn bộ ma tộc nhân đều cảm giác được tim mình cũng sắp muốn nổ bể ra tới. Bọn họ cũng thấy cái gì? Vừa mới cái tên kia. Lại nhưng đã ở bên ngoài. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Coi như là những thứ kia hư đều không cách nào làm được. Nhưng là hắn thế nào vung tay lên cũng đã xuất hiện ở bên ngoài. chương 1327, trực diện hư. Hắn. Hắn rốt cuộc là chuyện gì? Hắn làm thế nào đến? Ngay trong nháy mắt này, ma tộc những cường giả này động tác trong tay đều ngừng dừng một cái. Hơn nữa lúc này trong bọn họ tâm rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ. Nhất là nhìn cao bằng lại xuất hiện ở bên ngoài. Điều này thật sự là quá kinh ngạc. Tất cả mọi người đều không cách nào làm được một động tác, nhưng là Cao Bằng lại có thể tùy ý ra vào, đây rốt cuộc là chuyện gì. Trong bọn họ tâm là cực kỳ, cấp bách muốn biết rõ đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, nhưng là lại căn không có ai sẽ đáp bọn họ vấn đề. Bọn họ rất muốn biết Cao Bằng rốt cuộc là người nào. Luôn cảm giác thật sự là quá mức thần bí. Trong bọn họ tâm đúng là đặc biệt khiếp sợ, bất quá khi bọn họ nhìn thấy những thứ kia vết rách lại xuất hiện một chút xíu thời điểm. Bọn họ trong nháy mắt liền quá thần. Bây giờ quan trọng hơn cũng không phải là quảng cao bằng rốt cuộc là thế nào đi ra ngoài, mà là mau sớm chống đỡ những thứ này hư, nếu không một khi một cái bảo vệ bạc mô xuất hiện tan vỡ, Tất cả mọi người đều cho hết trứng. Bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi bắt đầu chống đỡ. Nhưng là cuối cùng đến cùng có hữu dụng hay không cũng đã không biết. Bất quá bọn hắn nhìn thấy cao bằng như vậy cử động đi qua, bọn họ trong mơ hồ có vẻ mong đợi. Nếu như cao bằng là đứng ở hắn môn bên này, Có thể hay không thật là có một ít biện pháp có thể chống đỡ được những thứ này hư đây. Còn giống như cũng không phải là không thể. Cũng liền để cho bọn họ nội tâm từ từ dâng lên một chút hy vọng, bất quá bọn hắn tối đa cũng chỉ nhưng mà mong đợi mà thôi, không thể đem thật sự có tâm tư đều đặt ở cao bằng trên người. Thậm chí bọn họ cũng không dám đặt tiền cuộc. Số 7 mạng tiểu thuyết. 7 HXS. Thật sự là nội tâm cũng giống vậy có một chút sợ hãi, một khi chân chính xuất hiện sai lầm, như vậy tất cả mọi người đều cho hết trứng. Cao Bằng xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là những thứ kia khổng lồ hư, giờ phút này hắn mới biết rõ mình tự thân rốt cuộc là có bao nhiêu nhỏ bé. Nhất định chính là không đáng nhắc tới. Nhìn thật là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông A. Không nghĩ tới những thứ này thơ lại khổng lồ như vậy, mà khi ta xuyên qua kia một cái bạc mồ thời điểm, bên ngoài những năng lượng này thật không ngờ kinh khủng. Cùng bên trong nhất định chính là hai loại hình thái ở trong đó, phảng phất như là phòng ấm trong đóa hoa như thế hắn cũng sẽ không bị còn lại bất kỳ vật gì cho thương tổn tới. Không phải là làm xuyên qua kia một cái bạc mô sao, liền đã hoàn toàn có thể cảm nhận được kia một loại giống như cuồng phong bạo vũ năng lượng, chẳng lẽ đây chính là những thứ kia hư thật sự hoàn cảnh sinh hoặc sao? Cao Bằng cũng không biết, cho dù là ma hùng cũng đồng dạng là không hiểu, vì vậy lúc này hắn mới có thể cảm giác cảm khái như thế. Bất quá! Hắn càng nhiều còn là tò mò những thứ kia hư rốt cuộc là một cái dạng gì sinh vật. Hắn thật sự là muốn xem một chút. Thậm chí cũng muốn thể nghiệm một chút những thứ này hư, có phải là thật hay không sẽ để cho hắn tăng thực lực lên. Có ý nghĩ như vậy sau hắn liền trực tiếp xuất hiện ở đó nhiều chút hư trước mặt, hắn đã có qua vô số lần ảo tưởng, khi hắn chân chính đối diện với mấy cái này hư thời điểm, đến cùng sẽ là dạng gì cục diện. Bất quá. Giờ phút này nội tâm của hắn căn chính là chút nào không giao động. Thậm chí trong mơ hồ còn có từng kia hương phấn, có thể tưởng tượng được những thứ này cần mang đến cho hắn một kia áp lực đồng thời cũng để cho hắn trở nên càng hưng phấn, đây mới là hắn hy vọng cảm giác. Dù sao đã không có những người khác có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú, hơn nữa cũng không có để cho hắn có thể hưng phấn sự vật, bây giờ cuối cùng là tìm tới. Trước 1328, Thủ Giết. Đối với những người khác mà nói, Thư có lẽ thật là không thể địch nổi tồn tại. Đương nhiên, nói như vậy đúng là có một chút khen, Thư thực lực đúng là rất khủng bố, nhưng cũng không phải là đến không thể địch nổi mức độ. Chỉ bất quá bởi vì này nhiều chút hư hoàn toàn liền không có bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ tâm tính. Hơn nữa số lượng cũng là đặc biệt khổng lồ. Lúc này mới sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt tuyệt vọng, những thứ này hư ngược lại chỉ nhưng mà một mực phá hư, căn cũng không biết đến cùng sẽ có hay không có trí tuệ, hoàn toàn cũng không cách nào cầu thông. Cũng chính là như thế mới có thể để cho rất nhiều người đối mặt hư thời điểm, cảm giác đặc biệt tuyệt vọng, thật sự là không cách nào chống đỡ. Số lượng quá mức khổng lồ thực lực yếu nhất đều là thần tổ. Làm sao có thể để cho người ngăn cản đây? Vì vậy mới sẽ như thế nghe tin đã sợ mất mật, có thể là muốn nói thực lực thật khủng bố cỡ nào, thật ra thì cũng không phải là. Cao bằng đối mặt với những thứ này hư thời điểm, nội tâm căn bản không hề bất kỳ một chút hoảng hốt, thậm chí còn có đặc biệt kích động tâm tình. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được những thứ này hư thật lực, trong đó phần lớn hư thật lực căn sẽ không chấn hắn, nhất là khi hắn đạt được ma tộc nắm quyền trong tay sau, lực lượng có tăng lên. Trước lực lượng cũng đã là đặc biệt kinh khủng, càng không cần phải nói hiện tại cũng đã đạt được tăng lên, những thứ này hư dĩ nhiên là càng không phải là đối thủ. Nhưng là hắn cũng giống vậy đặc biệt hưng phấn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được những thứ này hư trong cơ thể ẩn cất dấu đặc biệt kinh khủng lực lượng hủy diệt, đây tuyệt đối là đặc biệt mới mẽ độc đáo, cho nên hắn muốn xem một chút những thứ này lực lượng hủy diệt rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Đúng là có chút kỳ lạ, tới ta rất tốt nhìn một chút các ngươi lực lượng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào trong đó lại là ẩn hàm lực lượng hủy diệt Thật là không đơn giản a Nếu như là có chi khôn lời nói, có lẽ thật đúng là cũng sẽ không kinh khủng như vậy, nhưng cũng cũng là bởi vì những thứ này hư hoàn toàn liền không có bất kỳ trí tuệ, cũng cũng không thể đàm phán. Chỉ có thể chính diện ứng đối, nếu như không phải là bởi vì lời như vậy, cũng tuyệt đối không thể nào biến thành người người nghe tin đã sợ mất mật vượt ngoại địch Vậy hãy để cho ta đến xem thử các ngươi lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng đi. Ma Hùng trước tiên liền cảm nhận được Cao Bằng ý tưởng, nhưng là còn không có đợi đến hắn khuyên can cùng ngăn trở, Cao Bằng cũng đã trực tiếp xuất thủ. Một quyền hung hăng đập về phía hư. Ngay từ đầu đúng là phảng phất Cao Bằng chính là lấy trứng trọi đá, dù sao một cái thân thể trên lệnh thật sự là quá to lớn, hơn nữa còn là đặc biệt khác xa, để cho người thật sự là có chút không nói gì. Bất quá chân chính làm người ta cảm giác khiếp sợ là, làm Cao Bằng quả đấm trực tiếp liền chạm được những thứ này hư thời điểm, hư thân thể lại chậm chậm bắt đầu tan vỡ căn bản không hề bất kỳ một chút chần trờ. Thậm chí cảm giác thật giống như không có dấu hiệu nào như thế, tất cả mọi người đều trực tiếp xứng suốt, ma hùng chính là cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn căn cũng không biết lại còn có thể làm như thế. Một quên liền trực tiếp tiêu diệt hư. Coi như là tại hắn đỉnh phong hắn cũng không dám nghĩ, huống chi là bây giờ thế nào, cho nên khi hắn nhìn thấy cao bằng một động tác thời điểm, cả người đều có chút sững sờ, cũng không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này tâm tình liền hắn đều là phản ứng như vậy. Càng không cần phải nói là những thứ kia ma tộc cường giả, trong tay bọn họ động tác trực tiếp tiểu gia hiện tại dừng lại, hơn nữa thật lâu cũng chưa từng có thần. Con người cũng sắp muốn kinh điệu. Trước 1329, đổi mới nhãn giới. Chuyện này. Chuyện này. hắn, Ta. Một người trong đó ma tộc cường giả nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người, thậm chí hắn thử nói chuyện, cuối cùng lại phát hiện mình liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không cách nào nói ra chỉ cảm thấy chính mình nhãn giới bị đổi mới. Thậm chí có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này, điều này thật sự là quá mức vượt qua hắn dự liệu, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết hư là không thể chiến thắng. Tối thiểu phải nhiều người mới có thể chân chính giết chết một người hư, có thể tưởng tượng được thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Lúc trước bọn họ còn đang dễ dùa khổ sở đến, nếu như không phải là bởi vì có một cái bảo vệ bạc mô lời nói, như vậy bọn họ cũng sớm đã chân chính xong đời, càng không cần phải nói đi ngăn cản. Lúc này khi bọn hắn thật khi thấy cao bằng động tác này, thoáng cái liền có thể trong nháy mắt giết những thứ kia bị bọn họ coi là vô địch hư thời điểm. Bọn họ thật không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Đặc biệt phức tạp và khiếp sợ. Thậm chí nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo phép lãng, tất cả nhân viên bên trong động tác cũng trực tiếp dừng lại. Bất kể những thứ kia hư đến cùng có còn hay không công kích bọn họ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Thật ra thì, hư cũng dừng lại công kích. Gần bọn họ đồng bạn giờ khắc này biến mất. Một cái để cho chính bọn hắn cũng cảm giác có một chút nghi ngờ, mặc dù bọn họ cũng không phải thật sự là sinh vật có trí khôn, nhưng là cũng giống vậy có thể cảm nhận được nguy hiểm. Vì vậy không hẹn mà cùng liền dừng lại. Đồng thời một mực đang tìm mục tiêu, dù sao bọn họ thật sự là quá mức khổng lồ, thân liền là dựa vào đến tự thân lực lượng hủy diệt đi tìm kiếm mình mục tiêu. Lúc này cao bằng mục tiêu quá mức tiểu, hơn nữa cũng không thế nào nổi bật, cộng thêm cao bằng, nếu như không để cho người khác phát hiện chính hắn tồn tại. Như vậy người khác căn chính là không biết hắn đến cùng sẽ ở địa phương nào xuất hiện. Vì vậy, coi như là những thứ này hư thật lực đặc biệt cường đại, thậm chí có kinh khủng hủy diệt chi lực, có thể tùy tiện tìm tìm những người khác, nhưng là không làm nên chuyện gì. Bây giờ, cũng không không phải là chính là giống như con rồi không đầu phổ thông mà thôi. Ma hùng ở cao bằng trong cơ thể cũng sớm đã không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình của hắn, loại tâm tình này nhất định chính là đồng thời một đường, như ngồi chung đến tàu lượn trên không. Để cho người thật sự là có một chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi, ngươi, thực lực ngươi thế nào mạnh mẽ như vậy? Ngươi trưởng nào thì trở nên cường đại như thế, tại sao ta không biết? Ta vẫn luôn đang nhìn ngươi, ngươi thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, ta làm sao có thể sẽ vô pháp cảm ứng được đâu rồi, đây tuyệt đối không thể nào. Theo lý mà nói, coi như là ngươi che giấu mình thực lực, cũng tuyệt đối không cách nào giấu giếm ta, ta vẫn luôn có thể cảm nhận được chính ngươi lực lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ma Hùng vẫn luôn ở Cao Bằng trong cơ thể, cho nên lúc này hắn cảm thụ rõ ràng nhất, hơn nữa hắn cũng cho là căn liền là chuyện không có khả năng, hắn thời thời khắc khắc đều chú ý tới Cao Bằng hết thẻ chiều hướng. Cao Bằng thực lực lại trở nên mạnh mẽ, cái này hắn cũng không biết, thật sự là quá mức khiếp sợ, vì vậy giờ phút này hắn liền hỏi. Cao Bằng nhưng là từ tổn nói, thực lực của ta thân chính là vô chỉ cảnh, ngươi thật chẳng lẽ đã cho ta thực lực như thế yếu sao? Kia chỉ chẳng qua là ta không nghĩ biểu hiện ra mà thôi. Có một số việc là không cần thiết, đến nên sử dụng thực lực của chính mình thời điểm tự nhiên sẽ sử dụng, mà không lúc cần thiết cũng chưa có triển lộ cần phải. Trước 1330, ác ma tiểu sử lại xuất hiện. Ma hùng đối với loại thuyết pháp này cũng không có tin tưởng, nhưng là sự thật cũng đã sắp xếp ở trước mắt, hắn cũng có không có thể không tin. Nhưng là nội tâm đồng dạng là có một chút nửa tin nửa ngờ. Cao bằng mà sẽ không quản nội tâm của hắn rốt cuộc là có cái dạng gì ý tưởng, dù sao chính hắn nắm giữ hệ thống những người khác căn liền không thể nhận ra thầy đến. Cho nên hắn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Coi như là thực lực của chính mình đạt được tăng lên, nhưng là những người khác cũng đồng dạng là không thể nhận ra thầy đến, hắn đều có thể nói mình là đang ẩn nút chứ thực lực. Cho nên bất kể như thế nào cũng là chính bản thân hắn có giải thích quyền. Nhưng mà, xa xôi nhất địa phương, có một màn màu đen ánh sáng phảng phất là đang lóe lên, hơn nữa hắn thật giống như đang cảm ứng cái gì như thế, nhất thời liền từ rất xa địa phương chạy trốn xa mà. Cái này khí tức. Không sai. Tìm lâu như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại để cho ta tìm được. Quả nhiên công phu không phụ người có lòng. Chỉ cần ta nghĩ, như vậy ta tuyệt đối có thể tìm được. Ha ha ha ha. Cái phương hướng này là hư phương hướng. Xem ra những thứ kia hư đã động thủ. Hơn nữa kia một cái khí tức hẳn là đang cùng hư chiến đấu. Nếu để cho ta biết sẽ xuất hiện lời nói. Như vậy ta cũng sớm đã ở nơi nào há miệng chờ sung dụng. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại sống thêm một đoạn như vậy thời gian. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không muộn, ta tuyệt đối sẽ không cho người chạy thoát. một cái thanh âm chủ nhân là đặc biệt tứ vô kỳ đạo, căn liền không sợ chúng quanh sẽ có cái gì dạng cường địch, thậm chí có nhiều chốt sinh vật một khi cảm nhận được hắn khí tức thời điểm, đều rối rít né tránh lên. đặc biệt sợ hắn, thậm chí không có bất kỳ một cái sinh vật cảm giác ngăn cản hắn đường, thật sự là người lạ trở tới gần, nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện đây một là lừa dối thâm nguyên ác ma ác ma tiểu sử, hơn nữa lúc này hắn lộ ra đặc biệt điên cuồng. Miệng đã rách đến trên lô tai bên. Phản phất là cũng gặp phải chuyện tốt lành gì như thế, để cho hắn nụ cười vẫn luôn không có biến mất, thậm chí tốc độ của hắn vẫn luôn đang tăng lên. Thật ra thì lúc sau đã tương đương với thuấn gì, bất quá khoảng cách hay lại là hơi chút có một chút xa, cho nên hắn liền liều mạng bắt đầu chạy trốn xa. Cũng không ai biết hắn rốt cuộc là ở hương phân cái gì, nhưng là hắn phản phất là cảm nhận được khí tức gì như thế, vì vậy liền ngựa không ngừng vó câu bắt đầu chạy như bay, căn bản không hề lại để ý tới những chuyện khác. thậm chí Hắn cảm nhận được một cái khí tức đi qua, cả một người cũng xuất hiện có một chút điên cuồng, cả người đều là là đặc biệt hưng phấn. Thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm, không người nào dám đến gần hắn, từng cái rối rít cũng tránh ra đến. Hơn nữa loại cảm giác đó phảng phất như là do tử thần hàng lâm như thế, căn cũng không dám tùy tiện đi đến gần hắn. Ác ma tiểu sỉu cũng cũng không để ý tới còn lại mấy cái bên kia sinh vật, thậm chí nếu để cho hắn nhìn thấy những sinh vật kia lời nói, hắn cũng có tiện tay giải quyết. Bất quá bây giờ tâm tình của hắn dị thường được, căn bản không hề đi để ý tới những sinh vật kia. Tìm vô số vạn năm đồ vật, lại vào giờ khắc này xuất hiện, hơn nữa còn bị hắn cho cảm giác được, kia một cái khí tức là rõ ràng như vậy, để cho hắn thoáng cái cũng đã không cách nào nhịn được ở chính mình kia tâm tình kích động. Hắn làm sao có thể không hưng phấn đây? Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Cho nên hắn thì phải mau sớm tìm được mà hắn cần đồ vật, tuyệt đối không thể lại để cho hắn khí tức cho chạy thoát. Nếu không đến lúc đó còn không biết được tìm bao lâu Đây tuyệt đối là đặc biệt hiếm thấy một cơ hội Không cho phép bỏ qua Trước 1331 Đại chiến hư Cao bằng cảm giác những thứ này hư thật lực cũng không mạnh mẽ đến mức nào Ngay từ đầu cũng chỉ nhưng mà cảm giác có một chút rung động mà thôi Khi hắn tự mình cảm thụ qua sau Cũng chẳng qua là cảm thấy những thứ này hư lực lượng hơi chút kỳ lạ một chút Nhưng là Thật không cách nào uy hiếp được hắn Có lẽ ngay từ đầu thời điểm Đúng là có thể khiến hắn cảm giác có một chút uy hiếp, nhưng là khi hắn đã đạt được ma tộc quyền khống chế thời điểm, thực lực bản thân đã có tăng lên. Cho dù lúc này đều không cách nào tăng lên thực lực của chính mình, liền để cho hắn cảm giác có một chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn càng muốn thật tốt đem những này hư cho giết. Rầm rầm. Một quyền lại đấm ra một quyền đi, cũng cũng là bởi vì hắn đột nhiên xuất thủ, cũng tương tự bị những thứ kia hư cho cảm ứng được, nhưng là hư còn chưa kịp xuất thủ liền trực tiếp bị Cao Bằng bức cho lui. Thật sự là bởi vì này nhiều chút hư giang quá mức khổng lồ, cộng thêm bọn họ những thứ này lực lượng hủy diệt, căn liền không cách nào huy hiếp được Cao Bằng, cho nên cũng liền để cho những thứ này hư không có bất kỳ phương pháp ứng đối. Nếu như là những người khác, khi đó cũng sớm đã không cách nào ứng đối, dù sao những thứ này hư lực lượng hủy diệt thật sự là quá mức kinh khủng, có thể trong nháy mắt phá hủy cơ thể người khác lực lượng, đồng thời cũng có thể cho người khác tạo thành khó có thể tưởng tượng thai hại nhưng là đối với Cao Bằng mà nói, cơ hội liền đã không có bất cứ tác dụng gì. Quá yếu, quá yếu. Thật sự là quá yếu. Nguyên nghĩ đến đám các ngươi những người này có thể để cho ta tăng thực lực lên, nhưng không nghĩ đến lúc đó ta đánh giá cao các ngươi, hơn nữa các ngươi đây rốt cuộc là lực lượng gì, thậm chí ngay cả ta đều không cách nào thương tổn tới. Lại bị người khác xưng là là tai nạn, nhất định chính là quá buồn cười. Cao Bằng lại giết một cái hư thời điểm, lớn tiếng gào thét, hơn nữa hắn căn bản không hề bất kỳ một tia dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn hắn ở đại sát tứ phương. Ma Hùng nghe được những lời này thời điểm, cả người đều cảm giác được đặc biệt không nói gì. Đây tuyệt đối là hắn thật sự không hề tưởng tượng đến. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, đã có người có thể không nhìn thẳng hư lực lượng, hơn nữa nhìn như vậy tùy ý liền có thể đem hư cho trong nháy mắt giết. Trước bọn họ dùng hết quyền lực, cuối cùng cũng chỉ nhưng mà đem những thứ kia hư cho đuổi ra ngoài, cuối cùng còn không có đào được liền đại tiện nghi. Nhưng là bây giờ lại nhìn thấy những thứ kia bị bọn họ e sợ như thế hư bị người khác cho giống như giết heo phổ thông giết. Điều này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Hắn cũng không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ hình dung giờ phút này tâm tình, nhưng là hắn biết sắc sắc thật thật làm người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua những thực lực này cường đại như thế hư, lại bị tùy tiện liền cho trong nháy mắt giết, hơn nữa căn bản không hề bất kỳ trả đua đường sống. Bọn họ đặc biệt sợ những thứ kia lực lượng hủy diệt. Bây giờ căn liền không cách nào ngăn trở cao bằng nhị bước, chém chết hư tốc độ nhanh, ra tất cả mọi người tưởng tượng, trong chốc lát lại chém chết nhiều cái hư. Trong đó có lẽ cũng có là bởi vì những thứ kia hư dáng quá mức khổng lồ, bộ phận như vậy công kích căn liền không cách nào tác dụng ở cao bằng trên người, nhưng là bọn hắn thân lực lượng lại không cách nào đối với cao bằng tạo thành ảnh hưởng. Lúc này liền lộ ra đặc biệt thua thiệt. Không tưởng tượng nổi. Thật sự là quá không tưởng tượng nổi, những thứ kia lực lượng hủy diệt lại không cách nào ảnh hưởng đến người. Hơn nữa ngươi đều có thể miễn dịch những thứ kia hư lực lượng, thật đáng sợ. Nếu như tất cả mọi người đều có như ngươi vậy sức miễn dịch, như vậy chúng ta còn nơi nào sẽ sợ những thứ này hư xâm phạm đây? Trước 1332, một người kiểm chế chiến trường. Ngươi cho là ta là phổ biến sao? Ai cũng có thể trở thành ta sao? Cao Bằng câu nói đầu tiên trực tiếp phản bác ma hùng đủ loại phỏng đoán, dù sao Cao Bằng nắm giữ như vậy sức miễn dịch, đúng là cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ. Mặc dù cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng là căn cũng không cách nào làm được phổ cập tính. Bất quá cao bằng bằng vào thực lực bản thân cũng có thể đem những này hư hoành tạo, đã coi như là một món đặc biệt không tệ sự tình, tối thiểu sẽ để cho bọn họ giảm bớt không ít áp lực. Cũng tỷ như nói giờ phút này, những thứ kia ma tộc người cơ đều đã trực tiếp có thể đứng ở một bên, bởi vì cũng không cần bọn họ đang duy trì kia một cái bảo vệ bạc mô. Toàn bộ hư đều đã đem mục tiêu đặt ở cao bằng trên người, nhìn là một bộ không đem cao bằng cho giết. Như vậy những thứ kia hư liền tuyệt đối sẽ không thượng đem làm hề dáng vẻ. Ma Hùng cũng tương tự có thể cảm nhận được những thứ kia hư tức giận, nhưng là hắn bây giờ thấy Cao Bằng tình cảnh như vậy đi qua, lại nhưng đã có mơ hồ một tia yên tâm. Thật sự là Cao Bằng rất cổ quái. Không chỉ có có thể trực tiếp trong nháy mắt giết những thứ kia hư, đồng thời còn sẽ không bị hư lực lượng hủy diệt, cho ảnh hưởng đến thân chính là đặc biệt làm người ta kinh ngạc. Càng không cần phải nói bây giờ một bộ phận lớn hư đều đã bị tiêu diệt. Cao Bằng không để ý đến Ma Hùng phản ứng. Giờ phút này hắn nơi nào còn có thể nghĩ tưởng còn lại đây. Chỉ muốn mau sớm đem những này hư giải quyết, ngược lại đều không cách nào làm hắn tăng lên thực lực của chính mình, như vậy cũng sẽ không cần phải có quá để ý nhiều. Mặc dù nội tâm vẫn như cũ là có một chút nghi ngờ. Nhưng là hắn liền đem những này quy công cho là hắn đạt được ma tộc nắm quyền trong tay, đi qua thực lực có tăng lên, bây giờ mới sẽ không có bất kỳ động. Có lẽ cũng chính là như thế, gợi ý của hệ thống thanh em vẫn không có vang lên. Các ngươi những người này thật sự là quá yếu, nguyên ta còn thực sự muốn coi trộm một chút thực lực các ngươi rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, nhưng các ngươi chân thực biểu hiện thật sự là để cho ta có chút thất vọng. Các ngươi đã đã không có một chút tác dụng nào, ta dứt khoát liền trực tiếp đem các ngươi thông thông cũng cho giết. Cao bằng nội tâm là thất vọng. Những người khác lúc này nhìn thấy cao bằng giờ phút này biểu hiện, dĩ nhiên là cảm giác có chút cả kinh thất sắc, cho dù bọn họ đã thấy cao bằng thực lực đi qua, cũng đồng dạng là cảm giác có một chút thấp thỏm bất an bất quá bọn họ căn liền chưa kịp mở miệng. Cao Bằng cũng đã bắt đầu càn quét những thứ kia hư, hiện tại hắn đã là nảy sinh ác độc, hoàn toàn liền không có nghĩ qua muốn cho những thứ này hư bất kỳ hòa hoan đường sống. Một quên một cái, một quên một cái. Giống như đang đánh bao khí cầu như thế, thực lực tương đương với thần tổ hư lại không có chút sức chống cự nào. Loại cảm giác này thật sự là quá mức ảo ngộ. Nhất là đối với ma tộc người mà nói, bọn họ cho là những thứ này hư là trên thế giới kinh khủng nhất sinh vật. Hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể tùy tiện phải đi ngăn cản. Nhưng là bây giờ lại bị người khác cho chu diệt, hơn nữa còn là cái loại này đặc biệt dễ như trở bàn tay liền chu diệt hầu như không còn. Đây quả thực là đổi mới bọn họ tăng quan. Để cho bọn họ lần nữa hoài nghi bây giờ là không phải là xuất hiện ảo giác, nếu không trước mắt xuất hiện một màn này, làm sao có thể sẽ như thế kinh sợ đây. Quá dọa người. Thật sự là quá kinh khủng. Với là tất cả mọi người bọn họ cũng đứng ngẩn ở nơi đó. Liền nhìn như vậy cao bằng ở chu diệt hư, căn bản không hề dùng thời gian bao lâu, phần lớn cần đều đã bị chém chết hầu như không còn. Nhưng là lực lượng hủy diệt vẫn như cũng là ở làn tràn, cũng không có vì vậy mà biến mất, nhưng nhìn đến hư bị tiêu diệt. Để cho người vẫn còn có chút cho phép an lòng. Trước 1333, Phản nghịch giả. Đang lúc cao bằng giết hăng say thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ đặc biệt khí tức cực lớn đến gần, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm giác được run sợ. hơn nữa làm kia một cổ hơi thở lúc xuất hiện, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng đồng thời vang lên. Phản nghịch giả xuất hiện, phản nghịch giả xuất hiện, phản nghịch giả xuất hiện, gợi ý của hệ thống âm hưởng ba lần, lại căn bản không hề còn lại nhắc nhở, chỉ nhưng mà vẫn luôn xuất hiện phản nghịch giả thanh âm. Trừ lần đó ra căn bản không hề còn lại, nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế, cũng đã để cho cao bằng có một chút lòng cảnh giác, dù sao hắn còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ hệ thống có biến hóa như thế, để cho hắn nhất thời liền cảnh giác lên. Thế nào tình huống? Thế nào đột nhiên liền toát ra một cái phản lịch giả? Chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có sẽ để cho hệ thống sợ hãi đồ vật sao? Cao Bằng đã xuất hiện rất nhiều nghi ngờ, đồng thời hắn trên nót phản phất như là nhìn chầm chầm một đống lớn dấu hỏi. Hắn đột nhiên phản ứng trực tiếp sẽ để cho ma hùng cảm giác có một chút không giải thích được, vì vậy hắn liền hỏi, ngươi thế nào? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút kỳ quái? Không việc gì. Chính là có một cổ hơi thở đang đến gần, hơn nữa còn đặc biệt cường đại. Thật là kỳ quái. Cao Bằng phảng phất là đang lầm bầm lâu bầu, đồng thời lại phảng phất ở Ma Hùng lời nói. Ma Hùng nghe được những lời này thời điểm, nhất thời liền cảm giác đặc biệt khiếp sợ. Hắn làm một lần hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, cường đại như thế Cao Bằng lại lại nói có một cổ đặc biệt khí tức cường đại đang đến gần, liền trong miệng hắn đều đã nói là cường đại. Đây chẳng phải là thật rất khủng bố. Có thể còn không có đợi hắn hỏi lại lời nói. Cao Bằng cũng đã nghiêm túc nhìn phương xa. Tới. Hiu. Một cổ hào quang màu đen trực tiếp liền ra bọn hắn bây giờ trước mắt, một cái trên mặt mang mặt nạ kỳ quái ra hỏa từ từ hiện ra, kia nhất cá diện cụ tựa như cùng là một tên hệ như thế. Làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác sợ hãi. Căn bản không hề nói chuyện, cũng đã để cho người có chút lông mang dơ lên, còn lại ma tộc cũng đồng dạng là như thế, bọn họ bây giờ đột nhiên liền không dám nói nữa. Thật sự là một cái đột nhiên xuất hiện tiểu xỉu để cho bọn họ có chút kinh ngạc, thậm chí từ sâu trong nội tâm có một tí sợ hãi. Cao Bằng cứ như vậy bình nhìn đột nhiên xuất hiện người này, biểu hiện trên mặt cũng là nghiêm túc dị thường, cho tới bây giờ cũng chưa có nghiêm túc như vậy qua. Lại có thể để cho hệ thống xuất hiện khổng lộ như vậy phản ứng, như vậy người này thực lực tuyệt đối là không cho biến mất, thậm chí có khả năng thực lực sẽ còn càng cường đại hơn. Đây tuyệt đối là được cẩn thận một chút mới được, cho nên hắn căn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ác ma tiểu xỉu nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy những thứ kia hư cũng sớm đã bị chém chết nhiều như vậy chính hắn đều có chút cảm thấy kinh ngạc. Ô không nghĩ tới thực lực ngươi lại còn cường đại như thế, ta thật vất vả nghiên cứu ra được một ít sản vật, lại sẽ bị ngươi cho tiêu diệt. Xem ra ngươi thật đúng là có nhiều chút để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá. Cũng chỉ nhưng mà ngoài ý muốn mà thôi, bây giờ lại để cho ta tìm tới ngươi, như vậy ngươi cũng không cần nghĩ tưởng tùy tiện chạy thoát. Ác ma tiểu sỉu tứ vô kỵ đạn vừa nói, căn bản không hề để ý những người khác cái nhìn, mà khi hắn lúc xuất hiện, Những thứ kia hư đã dừng lại chính mình cử động. Cũng sớm đã an an dừng ở một bên. Những lời này để cho cao bằng cao mày một cái. Những lời này hắn cũng có thể biết. Thật giống như những thứ này hư chính là trước mắt một tên hề lấy ra. Lại có thể làm ra kinh khủng như vậy sinh vật. Như vậy thực lực của hắn hẳn không yếu mới đúng. Cái này coi như phải cẩn thận ứng đối. Trước 1334, sinh đôi hệ thống. Ma hùng nghe được các ma tiểu xỉu lời nói này. Cả người đều cảm giác được đặc biệt kinh sợ. Dù sao hắn chính là biết những thứ kia hư rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Những thứ kia hư lại là người khác sáng tạo ra sản vật, hơn nữa còn để cho bọn họ trở nên chật vật như thế, nhất định chính là quá mức không tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn lại không cảm thấy là lời nói dối. Bởi vì hư bây giờ biểu hiện đã có thể chứng minh một cái ác ma tiểu xỉu nói không hoa, nói chuyện cũng đúng là thật. Cao bằng cao mày một cái, luôn cảm giác trước mắt một tên hề cho hắn một loại đặc biệt tà ác cảm giác. Cái này cùng ma tộc làm cho người ta cảm giác cũng không giống nhau. Ma tộc chỉ chỉ là bởi vì khí tức tà ác mà thôi, cho nên mới được gọi là tà ác hóa thân. Nhưng là một tên hề làm cho người ta cảm giác lại đặc biệt kỳ lạ. Thật sự là đặc biệt cổ quá nha. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm ra những người này tới? Hơn nữa, ngươi vừa mới kêu một phen là ý gì? Ta trước ta tự giới thiệu mình một chút. Ác ma tiểu xỉu nhìn cao bằng, rất là nghiêm túc giới thiệu nói. Ta gọi là ác ma tiểu xỉu, không cần lo ta là ai, càng không cần phải để ý đến ta tại sao lại làm ra những người này. Ta tới nơi này cũng chỉ có một cái, đó chính là tìm tới ngươi, sau đó đem kia một vật cường đoạt qua. Ta nhớ ngươi chắc biết. Ta không biết, ta không biết ngươi đến cùng đang nói cái gì, nhưng là ta cảm giác ngươi người này thật là đặc biệt ghét, từ trong ra ngoài cũng để cho ta có một loại đặc biệt cảm giác không thoải mái thấy. Ta muốn giết ngươi. Cao bằng căn bản không hề kiên kỵ còn lại trực tiếp liền đem những lời này cho nói ra. Ma Hùng hoàn toàn mộ ép. Nội tâm ý tưởng tại sao phải nói ra, bất kể đối với người khác rốt cuộc là có bao nhiêu bất mãn, cũng không trở thành trực tiếp liền đem lời như vậy nói ra chứ. Nhưng mà, cao bằng liền là như thế nói, cũng đúng là cảm giác trước mắt một cái ác ma tiểu xịu làm cho người ta cảm giác đặc biệt chán ghét. Ha ha ha, ghét liền đúng ta có thể là muốn giết ngươi, lại đem ngươi kia một vật đoạt lấy, ta nhớ ngươi hẳn đã nhận được nó nhắc nhở chứ. Ngươi muốn giết ta, ta càng muốn giết ngươi. Ta chỉ muốn có thể đem ngươi đồ vật cho đoạt lại, như vậy ta tương hội thực sự trở thành vạn thiên thế giới người mạnh nhất, hơn nữa đến lúc đó ta cũng sắp có được tư cách, có thể phi thăng chí tôn đại lục. Ngươi, có thể chuẩn bị xong. Cao bằng sắc mặt lúc này mới rốt cục có một chút biến hóa, trên người mình có hệ thống một chuyện hắn cho tới bây giờ cũng chưa có cùng các người ta nói qua, hơn nữa hắn cũng sợ hãi, một khi bị người khác biết tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Vì vậy, Hắn căn bản không hề cùng các người ta nói qua chuyện này. Trước mắt một cái ác ma tiểu xỉu lại biết, thậm chí ngay cả gợi ý của hệ thống cũng như lòng bàn tay, để cho cao bằng càng cảnh rắc lên. Người này có vấn đề. Không biết ngươi đang nói gì, ta đúng là muốn giết ngươi. Ha ha ha. Ngươi người này thật đúng là không biết gì, ngươi cũng không cần giấu giếm nữa. Dù sao chúng ta có năng lực cơ hồ đều là sinh đôi, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao. Những người khác có lẽ rất khó hiểu chúng ta cũng có cái gì đó. Nhưng cũng chỉ có tự chúng ta biết, bởi vì chúng ta có năng lực như vậy sao, mới có thể có kinh khủng như vậy lực lượng. Nếu không ngươi cho rằng là đây. chương 1335, chiến ác ma tiểu xỉu. Cao bằng giờ phút này cuối cùng là chân minh bạch, vì sao nhìn thấy một cái ác ma tiểu xỉu thời điểm, nội tâm sẽ như thế kháng cự cùng chán ghét. Hơn nữa, hệ thống lại tại sao lại xuất hiện như vậy nhắc nhở, như vậy trước mắt giá hỏa khả năng cũng có hệ thống. Nhưng chính là không biết là dạng gì hệ thống. Có thể là bất kể như thế nào thực lực cũng tuyệt đối không thể nào biết yếu, hơn nữa lúc này Cao Bằng cũng không có đem cầm hệ thống, sẽ sẽ không trực tiếp sẽ để cho hắn đạt được tăng lên. Thật đúng là không nhất định. Bởi vì hắn có chưa bao giờ gặp như vậy sự tình, loại này còn có những người khác nắm giữ hệ thống sự tình, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải, hắn cảm giác có một chút nhức đầu. Loại cảm giác này thật tệ hại a Ngươi cũng không cần ôm may mắn trong lòng, hai người chúng ta gặp thời điểm ngươi không chết thì ta phải lia đời. Cho nên ngươi cũng không cần nghĩ tưởng còn lại Cho những người khác còn có chút không giải thích được thời điểm Ác ma tiểu sử liền đã bắt đầu cười lên Tiếng cười làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác Thật sự là quá mức kinh khủng Nhất là làm ác ma tiểu sử buổi chiều đứng lên thời điểm Những thứ kia hư thông thông cũng né tránh đến Căn cũng không dám tùy tiện phải dựa vào gần Cao bằng thật chặt những mày Lúc này loại chuyện này thật sự là quá mức khó giải quyết Hắn cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp loại chuyện này Bất quá hắn cũng cũng sẽ không vì vậy mà liền kinh sợ. Phan, Có câu nói tiên hạ thủ vi cường. Cao bằng nhất thời liền buộc phát ra thể chất mình cùng huyết mạch chi lực, căn bản không hề nghĩ tới phải cho một cái ác ma tiểu xịu người uống một chút thở dốc đường sống. Nếu là ngươi chết ta sống địch nhân, như vậy thì không cần có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Ha ha ha ha. Ngươi người này cuối cùng là động thủ, bất quá ngươi thật sự cho rằng liền bằng vào như ngươi vậy thực lực, thật có thể đối phó cho ta sao. Ta sống thời gian so với ngươi còn dài hơn rất nhiều, hơn nữa ngươi năng lực tuyệt đối không thể nào biết tác dụng ở trên người của ta. Cao bằng phát động công kích đi qua, hắn cũng đúng là cảm giác tự thân lực lượng cũng không có đạt được tăng lên, nhưng là thực lực đối phương thật giống như đúng là có chút cường đại. So với hắn còn phải hơi chút cường một chút. Để cho hắn cảm giác có một chút khổ não, không nghĩ tới hệ thống lại không có bất kỳ biểu thị, thân người này không phải là phản lịch giả sao. Tại sao không cách nào tăng lên? Chẳng lẽ là bởi vì sinh đôi hệ thống nguyên nhân? Đây quả thực là bấy cha A. Không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả, nhưng là liền bằng vào hắn bây giờ lực lượng, còn giống như thật không nhất định có thể chiến thắng được một cái ác ma tiểu xỉu. Loại cảm giác này thật là có chút lực bất tòng tâm, cho tới bây giờ liền chưa từng cảm thụ loại cảm giác này, nhất là khi hắn chân chính buộc phát ra toàn bộ lực lượng thời điểm, ác ma tiểu xỉu lại dễ như trở bàn tay liền ngăn cản. Không cần nếm thử nữa. Căn không phải ta đối thủ không chỉ có ngươi năng lực mình không cách nào tác dụng ở trên người của ta, mà ta lại đi qua thời gian dài như vậy cố gắng, gom thật sự có chủng tộc huyết mạch. Ở trước đây không lâu, ta mới thật không dễ dàng bắt được thần tộc huyết mạch, yêu cầu lại dùng ngươi tới làm thuốc dẫn, ta đem có thể trở thành cường giả vô địch. Ngươi liền buông tha giấy rùa đi. Ác ma tiểu xỉu một bên cười lớn, một bên tứ ngược cao bằng, loại cảm giác đó nhất định chính là để cho người không đành lòng nhìn thẳng, tại chỗ toàn bộ ma tộc nhân đều cảm giác được đặc biệt động. Chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy chiến đấu. Hơn nữa còn là ở vực ngoại chiến đấu. Hư đã rất cường đại, nhưng là ở hai người bọn họ trước mặt, đó nhất định chính là tiểu Vu kiến đại Vu, căn chính là không đáng nhất tới. Trước 1336, hệ thống dung hợp. Tuyên đại lục xuất hiện khó có thể tưởng tượng tai nạn, thật sự là hai người bọn họ thực lực quá mức kinh khủng, chỉ nhưng mà hơi chút đụng đụng một cái, cũng đã để cho đại lục run rẩy xuống. Những thế lực kia nhỏ yếu người phảng phất như là cảm nhận được tai nạn như thế thậm chí muốn né tránh đều không cách nào né tránh. Một bộ phận lớn người đều bị loại này đột nhiên đánh tới thai hại cho trong nháy mắt tiêu diệt, loại cảm giác đó thật sự là có chút không ngờ. Trong cùng một lúc, có thật nhiều chủng tộc trong nháy mắt thành bụi khói diệt, không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy thay bay vạ gió, bọn họ thân chính là đang tiến hành đủ loại đấu tranh, còn có chính mình bế quan tu luyện. Ai biết sẽ có loại này thay bay vạ gió. Kinh khủng cảnh tượng ở các nơi lan tràn, liền đúng như cùng ngày tận thế như thế co như là không trung đều đã thật giống như xuất hiện vết rách, cũng sớm đã không có trước như vậy ánh sáng. Tiêu gào thét chói hai tan vỡ. Đủ loại thanh âm đều có, là bọn hắn hoàn toàn cũng không biết hiện tại đến đấy là một cái dạng gì tình huống. Chẳng qua là cảm thấy loại cảm giác này, thật giống như cả phiến đại lục cũng sắp muốn vỡ ra. Thật đáng sợ. Ở vực ngoại, Cao Bằng cùng ác ma tiểu xỉu chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Lúc này Cao Bằng hoàn toàn cũng đã là ở hạ phòng, căn bản không hề bất kỳ trả đũa đường sống. Cả người cũng lộ ra đặc biệt chật vật. Bởi vì không có hệ thống duyên cớ. Hắn hoàn toàn cũng không cách nào tăng lên thực lực của chính mình. Mà ác ma tiểu xỉu lại tụ tập nhiều máu như vậy mạch. Cũng sớm đã vượt qua nguyên hữu giới hạn. Không biết hắn cảnh giới rốt cuộc là cái gì. Nhưng là thực lực đặc biệt kinh khủng. Trực tiếp sẽ để cho Cao bằng cảm giác có một chút tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao người này thực lực cường đại như thế? Người không cần dãy ruột. Hết thảy đều là phí công. Dù sao ngươi thời gian tồn tại hay lại là quá ngắn, húng chi ngay từ lúc trước đây thật lâu ta liền đã làm tốt bố trí, nếu không ngươi nghĩ rằng ta vì sao lại có nhiều như vậy huyết mạch đây. Ta đã tề tiểu thật sự có trùng tộc huyết mạch, bây giờ đã sắp muốn có thể chân chính siêu thần, nha. Chỉ cần có thể đem ngươi thông thông cũng cho hấp thu, kia ta chính là sáng thế thần. Run dậy đi. Ngươi cho ta run dậy đi. Ác ma tiểu xỉu tàn phá cười tiếng vang lên đến, tiếng cười đặc biệt có lây lực. Tất cả mọi người đều cảm giác đặc biệt thống khổ, cũng chỉ có Cao Bằng có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới. Nhưng là, cũng không có thoải mái như vậy. Nhưng mà, Cao Bằng cũng không có liền khinh địch như vậy bông tha, nhưng cho tới nay hắn đều như vậy dễ dàng, nhưng là dễ dàng cũng có bông lòng nói lý, thân hắn cũng là bởi vì dựa vào chính mình hệ thống, cho nên mới có thể ủng có cường đại như thế thực lực. Nhưng là bây giờ đã không có một chút tác dụng nào, nhưng là hắn cũng không muốn lại trải qua một lần tử vong. Hắn nhất định phải đem trước mắt một cái ác ma tiểu xỉu cho giết. Nội tâm có đặc biệt cường đại cố chấp. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ác ma tiểu xỉu, thậm chí chính mình răng cũng đã gần muốn vỡ nát, có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Đáng chết! Ngươi người này! Ta muốn giết ngươi! Ở cực độ khi tức giận sau khi, cùng cuối cùng là có một chút ứng, hơn nữa cao bằng còn không có cảm giác được có bất cứ vấn đề gì. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ở chung quanh hắn, cùng lúc đó hắn cũng lại cũng không có cảm nhận được hệ thống tồn tại. Có thể hắn không có những thời gian khác đi để ý tới. Trước 1337, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Lực lượng. Vô cùng vô tận lực lượng. Người tên hôn đản này, đúng là đặc biệt cường đại, quá mức thậm chí đã để cho ta chân chính cảm nhận được lại một lần nữa cảm giác tử vong, nhưng là ngươi không khỏi cũng quá mức với đắc ý vệnh báo. Làm tất cả mọi người đều cho là không có cách nào thời điểm, ác ma tiểu sửu cũng cho là mình đã có thể đem cao bằng cho giết. Nhưng là, Cao Bằng đột nhiên biến chuyển trực tiếp sẽ để cho hắn hoàn toàn mậu ép, vừa mới hắn đã cảm nhận được Cao Bằng không có bất kỳ trả đũa đường sống, đã có thể trực tiếp đem Cao Bằng cho giết. Nhưng vì sao lại xuất hiện biến hóa? Không. Không. Không thể nào. Vừa mới một đòn đã hàm chứa một tia sáng thế thần lực lượng, chỉ bằng mượn lực lượng người, làm sao có thể có thể ngăn cản được, ta tuyệt đối không tin. Không thể nào. Không. Hết thể đều là giả. Ác ma tiểu xỉu lúc này cảm giác đặc biệt không thể tin được, vừa mới kia đã coi như là hắn tối lực lượng kinh khủng, nguyên muốn trực tiếp liền giải quyết cao bằng, ai biết cuối cùng lại sẽ biến thành như vậy. Ai đây có thể muốn lấy được? Ngươi? Ngươi không biết. Ngươi không phải là cùng hệ thống dung hợp chứ? Vào giờ khắc này, ác ma tiểu xỉu phảng phất là nghĩ đến một một loại khả năng, hơn nữa hắn cũng không có để ý còn lại kiên kỵ, dù sao cũng đã tới giờ khắc này, nơi nào còn có còn lại có thể để ý đây nghe được các ma tiểu sử lời nói sau, cao bằng ánh mắt đột nhiên ảm đạm một chút, hắn đủ có kinh khủng như vậy lực lượng thời điểm, hắn đúng là đã mất đi hệ thống tồn tại, hệ thống hình như là thật cùng hắn dung hợp, hắn đối với hệ thống cảm tình là đặc biệt phức tạp, hệ thống mang cho hắn huy hoàng, đồng thời cũng để cho hắn đủ có kinh khủng như vậy lực lượng, mặc dù vẫn luôn phảng phất là người máy phổ thông ở trong cơ thể hắn. Đọc từ mạng tiểu thuyết, Đờ cụ. nhưng cảm tình cũng sớm đã có, khi hắn vừa mới tuyệt vọng thời khắc. Hệ thống lại sẽ tự bản thân cùng hắn dung hợp vào một chỗ, bây giờ cơ hồ cũng đã là tuy hai mà một. Nghe được ác ma tiểu xỉu lời nói sau, hắn tự nhiên nghĩ đến hệ thống, cũng sẽ không bao giờ lại xuất hiện, hắn đến cùng còn có thể hay không thể tăng thực lực nữa cũng đã không biết. Bất quá! Tại loại này thời khắc nguy hiểm đã quản không nhiều như vậy, liền chính hắn cũng đã không có cân nhắc quá nhiều chuyện. Hắn bây giờ chỉ muốn giết ác ma tiểu xỉu. Người cái này đống cặn bả. Nếu như không phải là ngươi. Nó cũng sẽ không làm như vậy lựa chọn, ngươi đi chết đi cho ta. Không, không, không. Cái này không thể nào, hệ thống tuyệt đối không thể nào biết làm ra quyết định như vậy, khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Ác ma tiểu xỉu căn cũng không tin một cái kết quả, chính mình cả người cũng có vẻ hơi cho phép điên cuồng. Bất quá bất kể hắn ở dễ rùa như thế nào, kết quả cuối cùng cũng thì không cách nào thay đổi. Một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng hàng lâm. Trực tiếp liền hủy diệt ác ma tiểu xỉu thân thể. Cho dù ác ma tiểu sử cuối cùng còn có chút cho phép dãy rủa, mà trong khoảnh khắc đó cũng đã từ từ tan thành mây khói. Liền một kia tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Sau đó một vệt ánh sáng bay thẳng vào cao bằng trong cơ thể, hắn biết đây tuyệt đối là một người khác hệ thống, nhưng là nó tự thân hệ thống đã hoàn toàn cùng hắn dung hợp vào một chỗ. Chân chính biến mất. Hết thệ đều phảng phất là chấm dứt, liền chính hắn đều cảm thấy đặc biệt khổ sở, bởi vì hệ thống mới mang đến cho hắn huy hoàng, bây giờ lại đã không còn tồn tại. Có chút khó chịu Hắn không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là như vậy kết quả, theo hắn cùng nhau đi tới hệ thống, lại sẽ cùng hắn dung hợp chân chính biến mất. Mà hắn lại có sinh đôi hệ thống. Trước 1338, đại kết cục, cao bằng dung hợp hệ thống thành tựu cuối cùng sáng thế thần, khi hắn trở thành sáng thế thần thời điểm, trong mơ hồ cảm nhận được một tia dẫn dắt. kia là tới từ cao cấp hơn đại lục đang ở dẫn đạo hắn, bất quá hắn chống lại loại này dẫn dắt, lúc này, hắn còn có càng chuyện trọng yếu đi làm bởi vì vừa mới đại chiến cho một phiến đại lục mang đến khó có thể tưởng tượng thay nạn, cho dù hắn cũng không có tận lực đi quan sát, cũng đồng dạng là biết đến cùng sẽ mang đến như thế nào hủy diệt. hắn không để ý đến nơi này mà tột cường giả, lóe lên một cái liền tại chỗ biến mất. một giây kế tiếp hắn cũng đã xuất hiện ở tuyên đại lục không trung. hắn nhìn thấy đủ loại thay nạn, hơn nữa còn có cho phép đa chủng tộc địa bàn, hoàn toàn tan thành mây khói, thậm chí đủ loại kinh khủng thay hại cũng đang phát sinh. cũng bởi vì vừa mới chiến đấu cũng đã làm cho rất đa chủng tộc diệt tuyệt. Đây chính là vừa mới chiến đấu tạo thành sao. Nếu là ta nguyên nhân, như vậy ta liền để cho hết thẻ các thứ này thông thông cũng khôi phục đi. Cao Bằng trực tiếp liền phất tay một cái, giờ phút này hắn cũng sớm đã là sáng thế thần, nắm giữ sáng tạo thế giới năng lực, đối với cái này khôi phục tính sự tình tự nhiên sẽ rất dễ như trở bàn tay. Trực tiếp liền đem hết thẻ đều cho sáng tạo ra. Cho dù là để cho người lên tử sinh cũng không thành vấn đề, húng chi những người tài giỏi này vừa mới chết, căn bản không hề hoàn toàn tan tành mây khói. Với thực lực tương đối nhỏ yếu người, hắn có thể dễ như trở bàn tay sẽ để cho những người này lên tử sinh, nếu như thực lực và hắn tương đối, như vậy coi như không quá dễ dàng. Theo hắn lực lượng tác dụng nhỏ, đại lục thật giống như từ từ khôi phục, coi như là những thứ kia người chết cũng đồng dạng là sống lại. Cao bằng nhìn thấy đủ loại chủng tộc, thậm chí đã từng hắn sở chứng kiến người quen biết hắn người. Bất quá hắn cũng không có tiến lên chào hỏi, chỉ nhưng mà tự nhiên ra từng đường năng lượng quang thể trực tiếp liền bay vào đến bên trong cơ thể của bọn họ, những thứ này cũng có trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực của chính mình. Phòng trường dùng không bao lâu, có vài người đều có thể ở mảnh đại lục này bộc lộ tài năng, đồng thời có thể sẽ biến thành cường đại nhất những người đó. Nhưng cuối cùng như thế nào cũng chỉ có thể xem bọn hắn tạo hóa. Cao Bằng nhìn thấy trầm ý y, nhưng là hắn không có chuẩn bị lại đi, hắn đã cảm nhận được kia một loại đặc biệt cường đại dẫn dắt năng lực, hắn cũng không biết tiếp tục đi ra nên tiếp vận mạng hắn là cái gì cho nên hắn không có thể khiến người khác cùng hắn cùng đi mạo hiểm, mặc dù hắn làm như vậy đặc biệt thích kỷ, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn một mình đi trước. Một cổ càng thuần túy hỏa diễm bay vào chầm y y trong cơ thể, nếu như tiếp theo nàng thật tốt lợi dụng một điểm này, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành trên mảnh đại lục này cường đại nhất kia một người. Chính là Cao Bằng cho cuối cùng một tia bảo vệ, Cao Bằng có thể không muốn nhìn thấy chính mình nữ nhân, cuối cùng bị người khác khi dễ. Ai cũng không được. Ánh mắt chuyển kiếp một phiến đại lục, Cao Bằng lại nhìn thấy kia một cái nữ giả nam trang quan khỉ mộng, nàng giống như còn đang tìm kiếm cái gì, nhưng bất kể đang tìm cái gì, Cao Bằng đều đã không thèm để ý. Lại vừa là một ánh hào quang bay vào. Nói thế nào cũng coi là quen biết một trận, thậm chí còn đưa tới từng tia hiểu lầm, nghĩ đến một màn kia thời điểm, Cao Bằng cũng không kìm lòng được cười lên. Hết thảy đều phản phất là trở nên đặc biệt nhanh. Toàn bộ hắn đã từng nhận biết người, thông thông cũng đạt được một tia phúc lợi, chỉ cần không ra ngoài dự liệu lời nói thực lực bọn hắn tuyệt đối sẽ có tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người đều biến hóa một phen bộ dáng, đồng thời hắn cũng cho nhiều như vậy phúc lợi, cộng thêm kia một cái dẫn dắt càng ngày càng mạnh. Hắn đã không cách nào ở lâu. Nếu như có cơ hội, ta sẽ tới thăm đám các người. Nếu như khả năng, chúng ta đây liền ở phía trên gặp mặt đi sẽ gặp lại. Cao bằng theo dẫn dắt từ từ biến mất, cuối cùng trực tiếp biến mất ở một thế giới, cũng không ai biết hắn đến cùng đi chỗ nào. Đại kết cục.